Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Phương Quân Dung ở Bệnh viện Tâm thần cô đơn qua đời về sau Mới biết được chính mình nguyên lai là một quyển hào môn sùng văn tiểu thuyết ác bà bà Nàng kia con dâu là tiểu thuyết vạn thiên sủng ái nữ chính Tiểu thuyết bên trong, nữ chủ thiên chân thiện lương, nam chính ái nàng Liền mệnh đều nguyện ý cho nàng Tương lai công công đau nàng, đối nàng so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn hảo Chỉ có Phương Quân Dung cái này ác bà bà nơi trốn nhìn không thuận mắt nàng, nỗ lực lấy ác nhân kịch bản, các loại hãm hại nàng, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện tâm thần. Trọng sinh về sau, đối mặt hy vọng nàng thành toàn tình yêu nhi tử, Phương Quân Dung sẽ rớt kịch bản, này hào môn ác bà bà ai ái đương ai đi. Nàng trước ly cái hôn, phân một nửa tài sản lại nói. Chương 1 chương 1. Đại đại gương toàn thân ảnh ngược ra một đạo mảnh khảnh thân ảnh. Trong gương nữ nhân làn da trắng nõn, ngũ quan tuy rằng không bằng tuổi trẻ khi mỹ mạo Lại lộ ra một cổ năm tháng lắng động lại ý vị. Nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên, khí chất ung dung. Trên người quần áo tuy rằng nhìn như ngắn gọn, lại ở chi tiết chỗ trương hiển này độc đáo. Phương quân dung thần sắc không tự giác hoảng hốt lên, thủ hạ ý thức mà xoa chính mình mặt. Trong gương nữ nhân cũng làm đồng dạng động tác. Nàng có bao nhiêu lâu không có nhìn đến như vậy chính mình. Trang điểm khéo léo, khí chất ôn hòa. Mà không phải đầu bù tóc rối chật vật bất ham, mỗi người khinh thường. Làm hoa quốc nổi danh phú hảo Thân ra hơn trăm trăm triệu, trượng phu đồng dạng giá trị con người xa xỉ, bọn họ còn có được một cái kiệt xuất ưu tú nhi tử cùng hoạt bát đáng yêu nữ nhi, phương quân dung nguyên bản hẳn là sống thành người khác trong miệng nhân sinh người thắng, đáng tiếc ở nàng con dâu Giang Nhã Ca xuất hiện về sau, nàng nhân sinh liền đi bước một mà hoạt hướng về phía vực sâu. Giang Nhã Ca là trượng phu đại học bạn tốt nữ nhi, cha mẹ ra thai nạn xe cộ qua đời về sau, trượng phu của nàng Lý Vong Tân Thương tiếp nàng tang phụ tăng mẫu, lại có như hổ rình mồi thân thích liền đem nàng nhận được lý ra phương quân dung ngay từ đầu cũng đối nàng khá tốt rốt cuộc giang nhã ca phụ thân cùng nàng cũng coi như bằng hữu hơn nữa nàng bộ dáng thảo hỷ nhìn đáng thương hiểu chuyện chỉ là đương giang nhã ca dần dần cùng nữ nhi lý tâm quân sinh ra mâu thuẫn về sau phần yêu thích này liền dần dần phai nhạt vô luận là trượng phu của nàng lý vong tân vẫn là nhi tử lý thời trạch đều bất công giang nhã ca ở hai nữ hải sinh ra mâu thuẫn khi luôn là che chở giang nhã ca chỉ trích nàng tâm quân dưới tình huống như vậy phương quân dung lại sao có thể thích nàng tới rồi cuối cùng con trai của nàng lý thời trạch càng là yêu giang nhã ca vì nàng lần lượt ngỗ nghịch nàng cái này mẫu thân lanh khóc đối đãi chính mình thân sinh muội muội. đặc biệt là giang nhã ca bản thân còn đặc biệt am hiểu trêu trọc thị phi nàng bản nhân phảng phất bị phúc thần chiếu cố giống nhau vô luận gặp được sự tình gì đều có thể gặp giữ hóa lành xui xẻo đều là nàng người chung quanh bảo bối nữ nhi tâm quân càng là bị nàng liên lụy hủy dung mạo tính cách càng thêm âm u Khi đó phương quân dung hận cực kỳ giang nhã ca, muốn đem nàng đuổi đi. Nhưng mà vô luận là trượng phu vẫn là nhi tử, đều không chút do dự đứng ở nàng đối diện, chỉ trích nàng, chán ghét nàng. Nhã ca đã đủ thương tâm, ngươi sao lại có thể tiếp tục trách cứ nàng. Nàng cũng không nghĩ phát sinh loại sự tình này. Ngươi đây là không hề lý do giận chó đánh mèo, ngươi đã không phải ta trong trí nhớ thông tình đạt lý thế tử. Nếu không phải mọi mọi loạn giao hồ bằng cầu hữu cũng sẽ không bị người tính kế. Hiện tại ăn mệt chút Tổng so về sau thiệt thòi lớn hảo. Chờ nổi bật đi qua, lại đưa muội muội xuất ngoại đi chỉnh Dung một chút thì tốt rồi. Bọn họ lanh khốc xa lạ biểu tình thật sâu khắc ở nàng trong trí nhớ, làm nàng cả người lạnh băng. Nàng ra từ đây tan. Phương quân Dung cũng từng muốn báo thù, nhưng giang nhã ca bị chịu rất nhiều đại lao che chở. Những người đó ra tay làm nàng sắp thành lại bại. Cuối cùng nàng bị chính mình nhi tử cùng trượng phu tự mình đưa đến bệnh viện tâm thần. Ở bệnh viện tâm thần kia đoạn thời gian, tất cả mọi người nói nàng là kẻ điên như vậy tốt con dâu cố tình không quý trọng ngược lại các loại làm yêu cuối cùng chúng bạn xa lánh là nàng gieo gió gặt bao chẳng trách người khác ở thu được nữ nhi lý tâm quân nhảy lầu tự sát tin tức về sau nàng ở lạnh băng trong bóng đêm ôm hận nuốt xuống cuối cùng một hơi mà lúc ấy nàng hảo nhi tử lý thời trạch đang cùng nàng kia hảo con dâu vui vui vẻ vẻ mà hưởng tuần trăng mật nghĩ đến đây phương quân dung đáy mắt không tự giác tràn ra hận ý hàm răng cơ hồ muốn đem môi cấp cắn xuất huyết tới thẳng đến trên môi truyền đến đau ý mới làm nàng thanh tỉnh một ít Nàng thật sâu mà hộp ra một hơi, kết lực bình phục nội tâm sao động. Nàng không biết vì cái gì chính mình ở nhắm mắt về sau, sẽ trở lại 8 năm trước, lúc này giang nhã ca còn không có đi vào lý ra. Bọn họ một nhà bốn người như cũng là người ngoài trong mắt mẫu mực gia đình. Nàng tâm mắt theo bản năng mà dừng ở thủ đoạn chỗ, trắng non trên cổ tay đeo một cái phỉ thúy vòng tay, vòng tay thông thấu thuần thúy, ở ánh sáng hạ mị đến làm người hoa mắt thần di, vòng tay thượng kia một mạt xanh biếc gần ẩn hiện ra dãy núi hình dạng. Này vòng tay là mãi mãi qua đời trước kia để lại cho nàng. Nàng vẫn luôn đều thật cẩn thận mà thu ở kết sắt, sợ không cẩn thận va phải đập phải, chưa từng đeo ra tới. Ở kiếp trước, vòng tay của nàng không cánh mà bay. Khi đó nàng lôi đình giận dữ, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng nhi tử nói cho nàng là người giúp việc trộm đi. Ở cái này thời gian, nay phỉ thúy vòng tay hẳn là lẳng lặng mà ngốc tại kết sát chung. nay cùng kiếp trước tựa hồ có vi diệu bất đồng. Vẫn là nói kiếp trước chỉ là nàng một hồi ác mộng không không có khả năng sẽ có như vậy rõ ràng như thế đau triệt nội tâm cảnh trong mơ chỉ cần chỉ là hồi ức khiến cho phương quân dung hận đến thân mình phát run mẹ ta thích nhất kia kiện váy đâu chính là mợ giúp ta thiết kế kia kiện thu ở đâu cái tủ quần áo thanh thúy hoặc bắt thanh em vang lên làm lâm vào thống khổ bên trong phương quân dung đột nhiên ngẩng đầu trong tầm nhìn là một cái tóc hơi cuốn ngũ quan mang theo vài phần tính trẻ con thiếu nữ đôi tóc nhuộm thành màu đỏ lộ ra một tiêng nghịch ngợm đó là nàng bảo bối nữ nhi lý tâm quân Nàng tham lam mà nhìn nữ nhi đơn thuần đáng yêu khuôn mặt, phảng phất đặt mình trong với cảnh trong mơ bên trong. Nàng đã bao lâu không thấy được như vậy không hề khói mù nữ nhi. Từ bị hủy dung về sau, nữ nhi liền cả ngày đem chính mình nốt ở nhà ở chung không ra, phảng phất mất đi sở hữu sinh cơ. Mẹ! Mẹ! Liên tiếp kêu gọi gọi trở về nàng lý trí, phương quân dung chớp chấp mắt, chấp dứt trong mắt ẩn ẩn hơi nước, nỗ lực không cho chính mình thanh âm tiết lộ ra quá nhiều cảm xúc, cái gì vậy? Người đem đầu tóc nhiễm. Lý Tâm Quân có chút trột giảm mà sờ soạn một chút đôi tóc, thanh âm lại đúng lý hợp tình lên, ta đã cao trung tốt nghiệp, ngươi đã nói ta thi đại học xong liền có thể nhiễm. Mẹ, mở đưa kia kiện váy đâu, ta không nhớ rõ thu nơi nào. Ta chuẩn bị sinh nhật ngày đó xuyên đâu. Ở bệnh viện Tâm Thần Trung kia mấy năm, duy nhất chống đỡ phương quân dung sống sót đó là nữ nhi Tâm Quân. Về Tâm Quân hết thảy, ở nàng trong đầu lặp lại ôn tập quá, mỗi một chuyện nhỏ đều ký ức hay còn mới mẻ. Phóng ta bên này Người phía trước sợ không cẩn thận đánh mất, cho nên mới riêng phóng ta nơi này. Đối Nga, ta đều quên mất. Lý Tâm quân thẻ lưới, vẻ mặt chột dạ sau đó lại lấy lòng mà kéo cánh tay của nàng, thập phần thân mật mà nói, vẫn là mụ mụ nhất đáng tin cậy. Đúng rồi, mụ mụ, ta sinh nhật tiến hội, có thể mời ta đồng học sao. Mỗi khi nàng mắt trông mong mà nhìn nàng khi, phương quân dung liền vô pháp cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Trở về đến 8 năm trước, chỉ cần tưởng tượng đến nữ nhi đã từng tao ngộ đến thống khổ. Nàng lại sao có thể làm nàng tươi cười bịt kín khói mù? Đương nhiên có thể, ngươi tưởng thỉnh vài người cũng không có vấn đề gì. Ta liền biết mụ mụ đau nhất ta. Lý Tâm Quân dịu dít mà nói chính mình sự tình. Phương Quân Dung nhìn nàng tươi cười, lại không tự giác nhớ tới một sự kiện. Giang nhã ca cha mẹ qua đời thời gian, vừa lúc cùng Tâm Quân sinh nhật một ngày. Ở kiếp trước, Tâm Quân là như vậy chờ mong chính mình sinh nhật, tự mình xử lý. Trưởng phu Lý Vong Tân lại lấy sẽ làm nhã ca xúc cảnh thương Tâm làm lý do chính là hủy bỏ. Ngay cả Nhi Tử cũng đứng ở hắn bên kia. Rõ ràng tâm quân mới là hắn nữ nhi, cố tình vô luận làm cái gì, đều đến cấp Giang Nhã Ca nhường đường. Cũng bởi vì cái này việc nhỏ, tâm quân mới có thể xem Giang Nhã Ca khó chịu, sau lại mâu thuẫn tích lũy đến càng ngày càng nhiều, nước đổ khó hốt. Tâm quân tuy rằng có chút tiểu tính tình, lại cũng không phải keo kiệt người. Nếu không phải kia hai người nơi trốn lấy Giang Nhã Ca cầm đầu, nàng cũng không đến mức như vậy chán ghét Giang Nhã Ca. Lần này, vô luận như thế nào? Nàng đều sẽ không làm nữ nhi lại đã chịu nửa điểm bị khuất. Nam nhân, nàng từ bỏ. Nhi tử, coi như dưỡng nhau thai. Nàng không nợ bọn họ. Nàng đối nhi tử cảm tình, sớm bị hắn đưa đến bệnh viện tâm thần sau ma diệt đến sạch sẽ. Chỉ là nàng trọng sinh thời cơ không được tốt lắm, thời gian này nàng tương đương tín nhiệm trợ phu, công ty cơ bản đều giao cho hắn. Nếu là hiện tại liền cùng hắn ly hôn, có hại đó là nàng. Nàng có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi mưu hoa. Thuộc về nàng đồ vật Nàng muốn toàn bộ lấy về tới Nàng nghe nữ nhi làm lũng, Trên người quanh quần dáng vẻ ra nua một chút một chút mà tan đi Tâm quân Ngươi như thế nào còn như là không hiểu chuyện hài tử Cả ngày quấn lấy mụ mụ ngươi Nguyên bản bên môi mỉm cười phương quân dung Nghe được trượng phu Lý Vong Tân thanh âm Trên mặt ý cười phai nhạt đi Cái này vốn nên cùng nàng bạch đầu dai Lao nam nhân Cũng là thương nàng sâu nhất người trí nhất Tâm quân liền tính trưởng thành Trong lòng ta cũng là hài tử Ta liền thích nàng quân lấy ta. Nàng không mềm không ngạnh mà đỉnh trở về, dùng lớn nhất ý chí lực ngăn chặn đem gương mặt kia cào hòa xúc động. Từ bề ngoài đi lên xem, Lý Vong Tân tuy rằng đã thượng 40, nhưng bởi vì bảo dưỡng tốt đẹp duyên cớ, nhìn cùng 30 nam nhân không sai biệt lắm, hơn nữa xa xỉ thân ra, đều không phải là không có hong bướm ý đồ tiếp cận hắn, lại đều bị hắn cự tuyệt, có thể nói là người ngoài trong mắt hảo nam nhân. Nàng cũng từng bởi vậy thập phần tự hào, lại không nghĩ rằng này cái gọi là hảo trượng phu có thể mắt lạnh nhìn chính mình nữ nhi chịu tội nhìn chính mình thê tử bị đưa đến bệnh viện tâm thần chịu đủ tra tấn tại ngoại giới nghi ngờ giang nhã ca không hiếu thuật khi, cũng là hắn ra mặt đóng dấu nàng tinh thần xuất hiện vấn đề tính tình táo bạo các loại ngược đái giang nhã ca đem vấn đề đẩy đến phương quân dung trên người tưởng tượng đến nơi đây cựu hận thấu xương giống như thủy triều giống nhau cơ hồ muốn đem nàng bà phủ thẳng đến sinh mệnh cuối phương quân dung đều không rõ vì cái gì hắn sẽ đối giang nhã ca so đối chính mình nữ nhi còn hảo vì cái gì đối với các nàng mẹ con hai như vậy vô tình Lý Vong Tân lộ ra có chút bất đắc dĩ biểu tình, làm như dung túng, các ngươi mẹ con hai luôn là có cùng ý tưởng đen tối, ta nói bất quá các ngươi. Lý Tâm Quân có chút đắc ý mà nói, mụ mụ đau nhất ta. Lý Vong Tân nói, kia Tâm Quân có thể hay không đem mụ mụ ngươi cho ta mượn vài phút, ta có việc cùng nàng nói. Lý Tâm Quân đều không phải là không hiểu chuyện người, nàng phẳng phất hiểu lầm cái gì, hướng về phía phương quân tú chấp chấp mắt, buông lòng tay ra, bước chân nhẹ nhàng mà rời đi. Rất xa. Nàng mang theo ý cười thanh âm truyền đến, ta liền không nghe trộm các ngươi đại nhân bí mật lạc. Phương Quân Dung trong lòng lại thập phần rõ ràng Lý Vong Tân muốn cùng nàng lời nói, không ngoài chính là tưởng tiếp giang nhã ca lại đây. Thời gian này điểm, cũng không sai biệt lắm. Chờ đến nữ nhi rời đi, Lý Vong Tân mới thở dài, lộ ra có chút u buồn biểu tình. Quân Dung, ngươi còn nhớ rõ nhã ca kia hải từ sao? Sao có thể quên đâu? Phương Quân Dung trong lòng cười lạnh, ngự khí bình tĩnh kia hải tử cha mẹ năm trước ra thai nạn xe cộ qua đời đi. Đúng vậy, chính là nàng. Lý Vong Tân trong mắt hiện lên thống khổ, ta nguyên bản cho rằng nàng ba mẹ tuy rằng đi rồi, nhưng cũng cho nàng để lại một ít tiền, nàng nhật tử hẳn là khổ sở không đến chạy đi đâu. Ai biết nàng thân thích không phải người, sâu chuối nàng mãi mãi lấy trưởng bối danh nghĩa đem tiền cùng phòng ở đều cầm đi. Bọn họ không chỉ có đại học học phí đều không để lại cho nàng, còn tưởng cho nàng làm ai, gả cho ở nông thôn lão nam nhân. Nàng ba cùng ta là bạn cùng phòng, ta sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị khi dễ thành như vậy? Cho nên ta tưởng đem nàng tiếp nhận tới. Những lời này cùng kiếp trước không có sai biệt. Kiếp trước đủ loại, quả nhiên đều không phải mộng A. Phương quân dung móng tay cơ hồ muốn véo đến lòng bàn tay. Khi đó nàng cùng Giang nhã ca phụ thân cũng coi như có chút giao tình, biết việc này về sau, đau lòng nàng tao nộ, không chút do dự đáp ứng rồi. Đến nỗi lời này, quân dung, ngươi cảm thấy đâu? có lẽ là nàng trầm mặc thời gian lâu lắm lý vong tân nhất quán thong dong thanh âm nhiều khó gặp vội vàng phương quân dung ngẩng đầu trên mặt biểu tình không chê vào đâu được lông mày hơi hơi nhăn lại phảng phất cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị kia hải tử đích sắc đáng thương nàng tạm dừng một chút tiếp tục nói chỉ là nàng vô danh vô phận mà ngốc tại trong nhà ở trong mắt người ngoài chính là ăn nhờ ở đầu đến lúc đó còn không biết muốn chịu nhiều ít tin đồn nhảm nhí đâu lời này vừa ra lý vong tân quả nhiên chân chờ phương quân dung tiếp tục nói ta xem không bằng cho nàng một cái danh phận làm nàng đương chúng ta nữ nhi hảo như vậy người ngoài cũng không đến mức xem thường nàng lý vong tân vui mừng khôn xiết quân dung ngươi quả nhiên là thiện lương nhất nhất thông tình đạt lý người phương quân dung chỉ cảm thấy trân trọng không biết người còn tưởng rằng giang nhã ca mới là hắn thân sinh nữ nhi đâu hắn đối tâm quân liền không như vậy để bụng quá nếu hắn đem nàng đương nữ nhi giống nhau đối đãi nàng đương nhiên muốn thành toàn bọn họ dù sao đến lúc đó bọn họ đã sớm ly hôn Phần cũng không phải nàng gia sản. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ở có huynh muội này một tầng danh nghĩa quan hệ về sau, nàng kia hảo nhi tử hay không còn sẽ cùng Giang Nhã ca phát triển ra một đoạn triền miên lâm ly tình yêu. Chương 2 chương 2. So với trưởng phu Lý Vong Tân, Phương Quân Dung đối với nhi tử Lý Thời Trạch oán hận càng sâu. Nàng từ rất sớm trước kia liền không đối Lý Vong Tân ôm hy vọng, duy độc nhi tử cách làm, nàng đến chết đều không thể tiêu tan. Ở Giang Nhã ca tới phía trước, Lý Thời Trạch vô luận ở đối cha mẹ Đối muội muội thượng đều làm không thể bắt bẻ. Hắn sẽ nhớ kỹ nàng mỗi một cái sinh nhật, cũng sẽ cẩn thận quan tâm muội muội sinh hoạt, vẫn luôn là nhất lệnh nàng Tiêu Ngạo nhi tử. Nhưng mà ở gặp Giang Nhã ca về sau, hắn phảng phất vứt bỏ sở hữu thân phận, duy độc là Giang Nhã ca một người lý thời trạch, sinh mệnh chỉ còn lại nàng tồn tại. Hắn không hề là con trai của nàng, cũng không hề là Lý Tâm Quân ca ca. Ai đứng ở Giang Nhã ca đối diện, ai đó là hắn địch nhân lớn nhất. Nàng trước mắt không tự giác hiện ra hắn lênh khốc thần sắc. Giống như 12 tháng hàn băng giống nhau, đông lạnh đến nàng cả người rét run. Vô luận là ai, đều không thể ở trước mặt ta xúc phạm tới nhã ca một phân một hào, cho dù là ngài cũng giống nhau. Thứ nay về sau, chúng ta đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Mỗi khi hồi tưởng khởi một màn này, liền giống như trái tim bị lần lượt lăng trì giống nhau. Đau đến nhiều, cũng thành thói quen. Phương quân dung hít sâu một hơi, áp xuống sở hữu cảm xúc. Ở nàng trước mặt, Lý Vong Tân Như cũ ở bên kia lải nhải mà nói rằng nhã ca lời hay y đổ ra tăng nàng hảo cảm nhã ca nếu là biết việc này khẳng định thật cao hứng ngươi gặp qua kia hải tử sao nàng thật là một cái thực hiểu chuyện thực thiện lương nữ hải tử ngươi đến lúc đó khẳng định cũng sẽ thực thích nàng hy vọng nàng đi vào nhà chúng ta về sau tâm quân cũng sẽ nhiều giống nàng học tập tâm quân đứa nhỏ này chính là quá tùy hứng điểm ta nghe nói nàng lại tìm ngươi muốn tiền tiêu vặt phương quân dung kéo kéo khoe miệng nhà chúng ta không thiếu tiền chẳng lẽ còn muốn cho duy nhất tiểu công chúa chịu ủy khuất sao Muốn nói tiêu tiền nói, ngươi ngày thường tùy tiện mua một bộ họa đều so nàng một năm tiền tiêu vặt nhiều đi. Kiếp trước Lý Vong Tân luôn là lấy tâm quân cùng Giang Nhã Ca làm đối lập, nâng lên Giang Nhã Ca, làm thấp đi tâm quân. Tâm quân cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hỏi nữ hài tử, nhưng là tại đây lần lượt làm thấp đi chung, không thể tránh né mà đối Giang Nhã Ca sinh ra ác cảm. Lý Vong Tân bản nhân lại là cái song tiêu đến không được người, một bên cảm thấy tâm quân tiêu tiền nhiều. Bên kia lại mỗi năm tiêu xài không ít tiền cấp Giang Nhã Ca tổ chức sinh nhật yến đưa nàng các loại lễ vật. Có lẽ với hắn mà nói, tiền tiêu ở Giang Nhã Ca trên người, hoa lại nhiều đều là đăng giá, hoa ở chính mình thân sinh nữ nhi trên người liền thành lãng phí. Cũng không biết Giang Nhã Ca rốt cuộc là cho hắn rót cái gì canh. Nghĩ đến đây, cho dù đối hắn hoàn toàn không cảm tình, Phương Quân Dung trong lòng như cũ xuất hiện ra vô danh lửa giận, ngựa khí lãnh đạm xuống dưới. Nữ hải tử vốn dĩ liền phải phú dưỡng. Nếu nhà chúng ta liền dưỡng một cái nữ hài tiền đều không có, ta xem vẫn là đừng nhận nuôi người, miễn cho người tới cũng là chịu ủy khuất. Hoặc là ngươi cũng ít đi vài lần bán đấu giá sở mua đồ vật đi. Lý vong tân thần sắc biến đổi, có chút lấy lòng mà cùng nàng nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi như thế nào coi như thật. Tâm quân là con của chúng ta, ta đương nhiên cũng đau nàng. Như là sợ phương quân dung không tin, hắn làm trò nàng mặt cấp tâm quân chuyển một 100 vạn làm tiền tiêu vặt. Phương Quân Dung lời đến cùng hắn tiếp tục lá mặt lá trái, thực mau liền đem hắn đuổi đi. Nàng hiện tại nhất quan trọng chính là đem trong nhà tài sản kiểm kê rõ ràng, tương lai ly hôn thời điểm đỡ phải có hại. Phương Gia nhất đáng giá trừ bỏ phòng ở cung đất, đó là nàng cùng Lý Vong Tân khai đồ điện công ty, ngải dung tập đoàn, còn có một cái Tân Thành lập mỹ phẩm dưỡng da công ty Mỹ Phương. Đến sau lại này mỹ phẩm dưỡng da công ty bị xá xíu Nhi Tử đưa cho Giang Nhã Ca. Giang Nhã Ca nghe nói trong tay có lưu truyền tới nay mỹ dung phương thuốc bằng vào cái này kiếm được đầy buồn đầy chén, sau lại càng là kết giao vài cái đại lao làm nàng hậu trường. Nàng trọng sinh thời gian điểm không tính quá xấu, vô luận là tài vụ bộ môn, nhân sự bộ cùng nghiên cứu phát minh bộ đều có nàng người, đặc biệt là trưởng quản tài vụ giám đốc tử vi vi càng là nàng đại học bạn tốt. Kiếp trước nàng đến mặt sau dần dần đem những người này tay giao cho nhi tử, chờ nàng ý thức được thời điểm, phát hiện chính mình tâm phúc đều bị xá xíu nhi tử cấp thay đổi, vì thế liền mất đi cùng bọn họ đối kháng tư bản rơi vào thua hết cả bản cờ kết cục nàng gọi điện thoại cấp bạn tốt từ vv hẹn thứ 7 buổi chiều làm gặp mặt thời gian phương quân dung ở thường đi một cái hội sở bạch hạc đính ghế lô ở kia phía trước nàng cũng kiểm kê một chút danh nghĩa tài sản cửa hàng có 16 chỗ đều là trên mặt đất đoạn thập phần tốt vị trí chỉ cần này đó cửa hàng liền giá trị mười mấy trăm triệu hơn nữa viết nàng tên biệt thự cùng phong xếp thêm lên hẳn là cũng có 4 tỷ tài hữu trong nhà mua sắm phòng ở đều là ghi tạc nàng danh nghĩa Cũng bởi vì điểm này, Lý Vong Tân trở thành người khác trong mắt hảo nam nhân. Ở hai người ly hôn thời điểm, ở dư luận thượng càng là chiếm cứ không ít ưu thế. Nàng thật dài mà phun ra một hơi, may mắn này đó phòng ở còn không có đưa ra đi. Ở kiếp trước tâm quân thành niên lễ thượng, nàng đem chính mình trong tay này đó bất động sản một phân thành hai, đưa cho nhi tử cùng nữ nhi. Sau lại nữ nhi tâm quân phòng ở càng là bị Lý Vong Tân lấy đầu tư danh nghĩa hướng đi. Nghĩ đến điểm này, phương quân dung liền càng hận Lý Vong Tân. Đời này, bất động sản cửa hàng nói cái gì cũng không thể cấp đi ra ngoài. Nàng thu thập hảo tâm tình, thỡ lạnh nhạt Lý Vong Tân ở bên kia khí thế ngất trời mà làm người thu thập Giang Nhã ca phòng. Hắn muốn đem Giang Nhã ca phòng an bài ở lầu 2 lý thời trạch phòng phụ cận, bị nàng ngăn trở, sửa đến lầu 1. Chờ đến thứ bảy, nàng dùng qua cơm trưa về sau, liền lái xe đi trước thành phố S tương đương nổi danh hội sở Bạch Hạc. Đợi 10 tới phút, nàng bạn tốt Tử Vi Vi tới rồi. Từ vi vi còn mang theo cái laptop lại đây. Nàng một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn giỏi giang lưu loát. Mới gặp mặt, từ vi vi liền mở ra máy tính, lại lấy ra USB, liền tính ngươi không ước ta, ta cũng có một số việc muốn cùng ngươi công đạo. Nàng là cái cẩn thận tính cách, quan trọng đồ vật đều mặt khác tồn bàn. Đời trước trừ bỏ nữ nhi bên ngoài, phương quân dung nhất tưởng niệm đó là cái này bạn tốt. Từ vi vi cùng nàng là hơn 20 năm giao tình, bởi vì nàng duyên cớ, còn bị Lý Vong Tân dùng thủ đoạn. Đừng người chịu tội thay đưa đến trong ngục giam. Đối với nàng, Phương Quân Dung vẫn luôn có thua thiệt cảm xúc. Chuyện gì? Nàng trong lòng có chút buồn bực, đời trước tựa hồ không có này vừa ra. Từ vi vi mở ra một cái hồ sơ, do dự một chút, vẫn là nói, mấy năm nay lý tổng từ công ty khoản thượng hoa đi rồi không ít tiền mua đồ cổ thi họa kim ngạch thêm lên không ít. Phương Quân Dung hoảng hốt gian nhớ tới, đời trước từ vi vi cũng từng nhắc nhở quá nàng việc này, chỉ là nàng lúc ấy không để trong lòng còn cùng tử vi vi náo loạn điểm không thoải mái cũng khó trách nàng sau lại liền không cùng nàng để việc này lý vong tân tựa hồ từ 10 năm trước liền mê thượng đồ cổ thi họa hắn đặc biệt thích một cái hứa phóng ông thi họa ra còn vì thế thành lập một chuyện vụ sở chuyên môn giúp hắn chuẩn bị phương diện này sự vụ không tiếc hoa giá cao cách mua không ít hắn tác phẩm nhưng nói cũng kỳ quái lý vong tân tuy rằng mua rất nhiều lại chưa từng tổ chức quá triển lãm mà là đem này đó thi họa thu ở hắn biệt thự nàng biểu tình trở nên nghiêm túc lên hắn hoa nhiều ít. Từ vi vi nói, ta tính toán một chút, này 10 năm tới phương diện này chi tiêu thêm lên cũng có 3600 triệu. Cho dù là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt phương quân dung biểu tình cũng không khỏi biến đổi, này không hề nghi ngờ xa xa vượt qua nàng dự kiến. Tuy rằng lý ra có tiền, nhưng 3600 triệu cũng không phải cái gì số nhỏ tự. Hắn nơi nào tới mặt trách cứ nữ nhi tiêu tiền ăn xài phung phí. Từ vi vi trầm giọng nói, tuy rằng ta biết sơ không dán thân đạo lý, Nhưng ta cảm thấy hay là nên làm người biết này đó, nàng cũng là năm nay một lần nữa sửa sang lại chứng ngục mới phát hiện không thích hợp, ở do dự một đoạn thời gian sau, vẫn là quyết định nói cho chính mình hảo bằng hưu. Phương Quân Dung nghiêm túc nhìn từ vi làm sổ sách, ánh mắt ở một hàng tự thượng đọc lại. Đan đỉnh Hạc, 100 triệu 5.000 vạn. Ở 3 năm trước đây, Lý Vong Tân Hoa giá cao cách mua này phúc tác phẩm. Đan đỉnh Hạc xưng được với là thi họa đại gia hứa phóng ông nổi tiếng nhất tác phẩm chi nhất. Phương Quân Dung đã từng xem qua bút tích thực, liền ở nàng cứu cứu lãnh đạo trương Lão tiên sinh trong nhà. Nàng có thể khẳng định chính là, trương Lão tiên sinh khẳng định sẽ không đem này phúc tác phẩm bán đi. Lý Vong Tân lúc ấy cùng nàng cùng nhau, cũng là gặp qua bút tích thực. nay liền ý nghĩa, hắn sở mua này bức họa không hề nghi ngờ là đồ dỏng. Hoa 100 triệu nhiều giá cao mua một bức đồ dỏng. Làm như vậy nhất định là đầu góc nước vào ngốc tử. Lý Vong Tân là ngốc tử sao? Hiển nhiên không phải. Như vậy chỉ có một giải thích, những năm gần đây Lý Vong Tân bất quá là nương cái này lý do, công khai mà đem công ty tiền lời chuyển tới hắn tư nhân tài khoản thượng. Ở kiếp trước phân tài sản thời điểm, hắn đem chính mình mua sắm những cái đó thi họa đưa cho nữ nhi Lý Tâm Quân. Khi đó nàng còn tưởng rằng hắn đối Tâm Quân vẫn là yêu thương, ai biết đưa lại là một chồng phê giấy. Nghĩ đến đây, nàng dạ dày bắt đầu quay cuồng, ghê tởm cảm không ngừng dâng lên. Tuy rằng đối với chính mình suy đoán có chút chắc chắn nhưng nàng như cũ yêu cầu càng nhiều chứng cứ phương quân dung gọi điện thoại cấp vị kia có được đan đỉnh hạc này phúc tác phẩm trương thúc vị kia cũng là đại sư hứa phóng ông trung thực fans những năm gần đây không thiếu thu thập về hứa phóng ông tin tức càng là biết không thiếu tác phẩm rơi xuống nàng dò hỏi hứa phóng ông tương quan tác phẩm một ít rơi xuống có thể khẳng định chính là danh sách thượng có mấy bức tác phẩm không hề nghi ngờ bút tích thực ở trương thúc mấy cái bằng hưu trong tay treo điện thoại về sau phương quân dung chợt cười chỉ là kia tươi cười lộ ra châm chọc Không biết là ở cười nhạo Lý Vong Tân vẫn là ở cười nhạo chính mình, có lẽ hai người đều có đi. Nàng nguyên bản cho rằng nàng cùng Lý Vong Tân mâu thuẫn là từ Giang Nhã Ca đã đến bắt đầu, lại không nghĩ rằng, ở 10 năm trước, hắn liền bắt đầu tính kế bọn họ tài sản, lấy nhuận vật tế vô thành phương thức. Nguyên lai like từ lúc bắt đầu, bọn họ liền không xem như người một nhà. 10 năm trước liền bắt đầu bố cục, hắn thật là hảo kiên nhẫn. Từ vi vi là cái người thông minh, từ nàng điện thoại chúng cũng nghe ra manh mối, trên mặt toát ra tức giận. Chỉ là ở phương quân dung trước mặt mới mạnh mẽ nhẫn mại chính mình cảm xúc, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Muốn ly hôn sao? Lấy nàng đối bạn tốt hiểu biết, ở biết chính mình bên gối người dụng tâm hiểm ác mà tính kê tài sản, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Phương quân dung nói, hắn những năm gần đây có thể thuận lợi vậy mua như vậy nhiều đồ dỏng, hẳn là có người hỗ trợ làm bộ. Lấy Lý vong tân cẩn thận tính cách, hắn khẳng định sẽ không tìm rất nhiều người, rốt cuộc càng nhiều người biết, sự tình liền càng dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Nàng tạm dừng một chút, hơi hơi nheo lại đôi mắt toát ra sắc nhọn lạnh lẽo, chúng ta trước tìm được người nọ, làm hắn họa càng nhiều tác phẩm. Hắn không phải thích mua đồ giỏng sao? Vậy làm hắn mua cái đủ. Đến lúc đó hai người ly hôn, nay đó đồ giỏng đương nhiên đạt được cho hắn, rốt cuộc nàng chính là người tốt, quân tử không đoạt người sở hảo. Chương 3 chương ba. Phương Quân Dung cùng bạn tốt Tử Vi Vi nhằm vào việc này thảo luận một hồi lâu. Nàng nhất có thể tín nhiệm đó là từ Vi Vi, vì không rút dây động dừng. Nàng không nên làm quá nhiều động tác nhỏ, chỉ có thể giao cho nàng. Từ ghế lô ra tới, phương quân dung chợt nghe được một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Vung ta ra, ngươi lại động tay động chân nói, ta liền phải báo nguy. Đó là đã từng trở thành nàng vô số ban đêm bóng đẻ tiếng nói, quật cường trung lộ ra nhu nhược đáng thương ý vị, thuộc về giang nhã ca thanh âm. Mỗi khi nàng dùng loại này thanh âm nói chuyện khi, bên người nàng bọn kỵ sĩ hận không thể đấu tranh anh dũng, vì nàng hộ giá hộ tống. Nàng quay đầu nhìn đến giang nhã ca ăn mặc người phục vụ chuyên trúc chế phục hoàn mỹ phát họa ra mảnh khảnh dáng người duyên dáng yêu kiểu, giống như nụ hoa đại phong đóa hoa nàng làn da trắng nõn ngũ quan tuy rằng chỉ là thanh tú nhưng kia thanh thuần khí chất lại làm nàng hạc trong bầy gà hơn nữa kia hơi mang khó thuần khí trước cũng khó trách sẽ hấp dẫn hội sở phú nhị đại lực chú ý đối với này đó con nhà giàu tới nói chinh phục như vậy nữ hài tử sẽ càng có cảm giác thanh tựu nàng trước mặt nam tử nghe được nàng kia sắc lệ nội liễm lời nói trực tiếp cười. Dung đùa giỡn ngự khi nói, ngươi đi báo nguy à, đều tới nơi này, còn chăng cái gì ngây thơ đâu. hắn tay chặt chẽ bắt lấy Giang Nhã ca thủ đoạn, ánh mắt ở nàng mạn rượu thân thể đường công thượng di động, mang theo hạ lưu ý vị. Nếu là người khác nói, Phương quân Dung rất có khả năng sẽ ra mặt hỗ trợ cầu tình một chút. Nhưng đổi đến Giang Nhã ca trên người, tưởng tượng đến kiếp trước nữ nhi bi thảm tao nộ nàng liền không có nảy phân thiện tâm. Nói nữa, Giang Nhã ca người này số phận hảo đến có chút tà môn nhất quán đều có thể gặp dự hóa lành lần này hẳn là cũng có thể hữu kinh vô hiểm nàng nhưng thật ra không biết giang nhã ca ở đi vào phương ra phía trước cư nhiên đã từng chạy tới này hội sở làm công quá lý vong tân hẳn là còn không có cùng giang nhã ca nói muốn nhận nuôi chuyện của nàng đi bằng không nàng không đến mức ra tới làm công khẳng định sớm từ trước nàng cùng hội sở lão bản có chút giao tình nhiều ít cũng biết một ít nay hội sở người phục vụ đều là tỉ mỉ chọn lựa tướng mạo mỗi cái đều là nhất đằng nhất thu vào cũng không thấp Một tháng lương tạm đều có vài vạn. Bất quá tại đây địa phương, tuy rằng không đến mức thiệt thòi lớn, nhưng không tránh được sẽ có một ít không có mắt người thích động tay động chân. Vị kia nhà giàu thiếu ra nói tuy rằng khó nghe, nhưng kỳ thật cũng có lý. Tại đây địa phương công tác người, nhiều ít đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lấy giang nhã ca bằng cấp, thật muốn kiếm tiền, hoàn toàn có thể đi đương gia giáo, tuy rằng kiếm không bằng cái này nhiều, nhưng thắng ở an toàn. Cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Giang nhã ca hơi hơi ngẩng đầu lên. Thần sát gần nhẫn mà quật cường, ta tình nguyện không cần công tác này, cũng sẽ không chịu ngươi vũ nhục Dứt lời, nàng dùng sức ném ra người nọ tay. Kia nhà giàu thiếu ra bị một cái người phục vụ đánh mặt, sắc mặt có chút không nhịn được. Cho ngươi mặt ngươi còn không biết xấu hổ. Ta hôm nay còn một hai phải làm ngươi cho ta rót rượu. Lúc này, bỗng nhiên chạy ra khỏi một cái mặt trái xoan thiếu nữ. So với giang nhã ca thanh thuần, vị này thiếu nữ tướng mạo càng vì kiều mị, đôi mắt phảng phất hàm chứa móc giống nhau. Bên người chế phục càng là đột hiện ra nàng ngạo nhân vào ngực, miêu tả sinh động, cố thiếu, nhã ca tiểu lượng không tốt, chỉ sợ sẽ cho các ngươi mất hứng, ta bồi ngươi uống hảo. Phương Quân Dung nhận ra đối phương, vị này thiếu nữ là giang nhã ca kiếp trước ngay từ đầu khuê mật trung nghi, y, sau lại giống như cùng giang nhã ca bởi vì nam nhân mà trở mặt, ngược lại đối phó giang nhã ca. Phương Quân Dung đã từng nghe nhi tử đề qua một miệng, nói vị này trung nghi y tâm tư thâm trầm, chỉ là đem giang nhã ca coi như câu kim quy tế bàn đạp. Nàng tuy rằng không biết Trung Nghi sau lại tình huống như thế nào, nhưng đắc tội giang nhã ca người, cơ bản cũng chưa kết cục tốt, Trung Nghi hẳn là cũng không ngoại lệ. Nay một đối mặt, nhưng thật ra làm phương quân dung đối nàng ấn tượng có chút đổi mới. Có thể ở thời điểm này mạo đắc tội với người nguy hiểm ra mặt cấp giang nhã ca giải vây, cái này Trung Nghi nhưng thật ra cái giảng nghĩa khí người. Ai nấy đều thấy được Trung Nghi là tự cấp giang nhã ca dưới bậc thang, chỉ cần vị kia nhà giàu thiếu ra nguyện ý theo dưới bậc thang, như vậy việc này cũng chỉ đến đó mới thôi. Cố tình giang nhã ca không đi tầm thường lộ, nàng thần sắc không vui mà đối chung nghi nói, tiểu nghi, đừng lý loại người này. Ngươi cùng hắn uống rượu, chờ hạ bị chiếm tiện nghi làm sao bây giờ. Cùng lắm thì công tác này chúng ta từ bỏ. Nàng nhưng thật ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nàng bạn tốt chung nghi nhịn không được lộ ra xấu hổ biểu tình, nhã ca. Phương quân dung đều đối giang nhã ca hết trôi nói rồi, nàng lược hơi trầm âm, thay đổi ban đầu ý niệm, nhấc chân đi hướng bên kia. Hai vị có thể giúp ta sửa sang lại một chút ghế lô sao. Nàng đối Giang Nhã Ca cùng Trung Nghi nói, cũng không biết chờ Giang Nhã Ca quá đoạn thời gian ở Lý Gia nhìn thấy nàng, đến lúc đó sẽ lộ ra cái gì biểu tình. Giang Nhã Ca hiển nhiên cũng không phải hoàn toàn không đầu óc vội văn nói, tốt, ngài ghế lô hảo là nhiều ít. Trung Nghi cũng lộ ra thả lỏng biểu tình. Vị kia nhà giàu thiếu gia hiển nhiên nhận ra phương quân dùng, dùng thân thiết ngự khi nói, gì, là phương tổng A, nếu ngươi coi trọng các nàng. Ta cái này tiểu bối liền không cùng ngươi đoạn. Hắn còn làm cái thỉnh động tác. Phương quân dung hơi hơi mỉm cười, một lần nữa phản hồi ghế lô. Giang nhã ca cùng Trung Nghi đi theo các nàng phía sau. Chờ môn đóng lại về sau, phương quân dung rụt bận vận ung dung nói, các ngươi hai người như thế nào sẽ tại đây địa phương làm công. Nàng phát hiện chính mình tự chủ càng ngày càng cường, cư nhiên có thể nhịn xuống thù hận. Không, hoặc là nói, giang nhã ca chỉ có thể nói là hung thủ chi nhất. Nàng càng thống hận không thể nghi ngờ là Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch Giang Nhã ca nói Ta là vì học kỳ sau học phí Ta thúc thúc bọn họ đem ta ba mẹ bồi thường kim đều cầm đi Nàng nói chuyện thời điểm Đôi mắt không tự giác mở mịt ra một tầng hơi nước Nhìn liền thập phần đáng thương Phương Quân Dung bạn tốt tử vi vi nhúng mày Thập phần nói thẳng nói Ta nhớ rõ hiện tại không ít đại học đều có thể xin học đồng Nghỉ hè hai tháng đương ra giáo Cần mẫn điểm cũng có thể kiếm đủ sinh hoạt phí đi Phương quân dung tán thưởng mà nhìn thoáng qua bạn tốt, không hổ là nàng bạn tốt, cùng nàng tưởng một khối đi. Giang nhã ca phảng phất lần đầu mới ý thức được còn có này thao tác, ơ đúng nói, đối Nga. Còn có thể như vậy. Trung nghi cắn cắn môi dưới, nói, ta mãi mãi sinh bệnh yêu cầu không ít tiền thuốc men, đương gia giáo nói, mua nàng ăn dược tiền đều không đủ. Nàng tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn là rất nhiều người không thích hồ ly tinh diện mạo, nhưng tính cách ngoài dự đoán kiên cường. Phương quân dung khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái. Ngươi nhưng thật ra cái hiếu thuận, làm ta nhớ tới ta cùng ta nãi nãi. Ta cũng có cái thực tốt nãi nãi, đáng tiếc nàng rất sớm phía trước liền qua đời, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Nàng thở dài, vẻ mặt ôn hòa mà nhìn trung nghi, ta thực thưởng thức ngươi, ngươi muốn hay không khi ta dưỡng nữ. Dù sao lý ra đều phải thu răng nhã ca đương dưỡng nữ, lại đến một cái trung nghi cũng không sao, đến lúc đó chia cắt cũng không phải là nàng tài sản. Lý Vong Tân không phải thích nhận nuôi nhà người khác nữ như sao. Vậy cho hắn nhiều thu mấy cái. Đời trước Giang Nhã Ca có thể bằng vào lý gia, cao cao tại thượng mà bố thí Trung Nghi. Bởi vậy đương hai người trở mặt về sau, dư luận đều là nghiêng về một bên mà chỉ trích Trung Nghi là Bạch Nhã lang, còn đem toàn thế giới thiếu ta một cái Giang Nhã Ca như vậy khuê mật để tài đưa lên hot ấp. Đời này hai người đứng ở giống nhau độ cao, không biết lại sẽ như thế nào. Đông nhiên nhiều hai cái thân thế đáng thương muội muội, nàng kia xá xíu nhi tử lần này sẽ thiên hướng ai đâu. Trung nghi phảng phất bị đại bánh có nhân tạp chúng giống nhau, ánh mắt đều tăng dã, một hồi lâu mới lắp bắp nói, là thật vậy chăng? Phương quân dung mỉm cười nói, đương nhiên, đây là ta danh thiếp. Ngươi nếu là có cái này ý tưởng, tuần sau mặt có thể lại đây tìm ta. Ngươi có một vòng suy xét thời gian. Nàng lấy ra danh thiếp, đưa cho Trung nghi, xem nhẹ rất bên cạnh giang nha ca. Tự cấp danh thiếp về sau, nàng thong thả ung dung cùng Tử Vi Vi rời đi. Đi rồi trong chốc lát, Tử Vi Vi hỏi. Như thế nào đống nhiên muốn nhận nuôi nữ? Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, coi như làm là ngày hành một thiện đi. Nàng cấp trung nghi một cái cơ hội, xem nàng có thể hay không nắm chắc được. Từ vi vi lắc đầu, người nhưng không giống như là thích loạn nhận nuôi người tính cách. Lấy nàng giá trị con người, nàng chỉ cần thả ra tiếng gió, nhiều đến là muốn đương nàng dưỡng nữ người. Phương Quân Dung nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy, đến lúc đó có thể thêm một cái người phân lý vong tân tài sản cũng không tồi, hắn không phải thích đương người tốt sao nàng trần chờ một chút ngươi nói ta muốn hay không nhiều lại nhiều đi nhận môi vài vị đâu dứt khoát thấu cái đội bóng đá hảo Từ vi vi khỏe miệng chịu chịu là nàng ảo rất sao một đoạn thời gian không thấy quân dung càng thêm không đi tầm thường lộ ân nhất định là bị lý vong tân cấp kích thích tới rồi lý vong tân tên cặn bã kia đi thôi chúng ta đi mua một ít trâu báo đi nàng hà tất cấp lý ra tỉnh tiền đâu dùng nhiều một bút là một bút ghế lô trung nghi ngón tay gắt gao nhéo danh thiếp Cảm giác chính mình như là đạp lên mây mù thượng giống nhau. Nàng là đang nằm mơ đi. Tiểu nghi, vị kia có thể hay không là kẻ lừa đảo a muốn lừa ngươi qua đi, sau đó đem ngươi cấp lửa bán. Giang nhã ca thanh ẩm vang lên, làm Trung nghi một lần nữa trở lại hiện thực. Trung nghi nói, hẳn là không thể nào, ngươi xem vị kia cố thiếu đều nhận được nàng đâu, lại còn có bởi vì nàng quan hệ, vùng tha chúng ta. Cố thiếu thân phận ngươi cũng biết, rất nhiều người đều phải cho hắn mặt mũi. Giang nhã ca nói, Liền tính không có nàng, cố thiếu cũng không thể thật sự đối chúng ta làm cái gì. Trung nghi có chút cổ quái mà nhìn Giang Nhã ca liếc mắt một cái. Nhã ca, ngươi không thích nàng sao? Phương Tổng giúp chúng ta, là người tốt. Đặc biệt đối phương không có bởi vì nàng diện mạo mà đối nàng quan cảm không tốt, ngược lại thập phần hòa khí. Giang Nhã ca biểu tình cương một cái trước mắt, không có, ta chỉ là cảm thấy bầu trời không có rơi xuống bánh có nhân, sợ ngươi bị lửa Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu, ta không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Trung Nhi tiếp tục túi đầu xem danh thiếp, này mặt trên có nàng tên, Phương Quân Dung. Tên này rất quen thuộc. Dứt lời, nàng móc ra di động, tìm tòi khởi tên này, sau đó hít hà một hơi. Hoa a, ngươi xem, cái kia ngải dung tập đoàn chính là nàng cùng nàng lão công khai công ty, bên này còn có nàng ảnh trụ, là nàng bản nhân không sai. Nàng thanh âm toát ra kinh hỉ, không nghĩ tới nàng đã thượng 40 tuổi, rõ ràng thoạt nhìn là như vậy tuổi trẻ. Nàng thân sắc hoàng hốt, ở bất hạnh như vậy nhiều năm về sau nữ thần may mắn rốt cuộc nguyện ý chiếu cố nàng sao giang nhã ca nhăn nhăn mày có chút kinh ngạc mà cắn cắn môi chương 4 chương 4 ngươi thực mau liền phải nhiều ra hai cái muội muội. phương quân dung buông chết búa đối chính mình nhi tử lý thời trạch nói ở ăn cơm chiều thời điểm phương quân dung chính thức tuyên bố tin tức này lý vong tân tỏ vẻ trong nhà hai đứa nhỏ đều tương đối nghe nàng lời nói cho nên đem tuyên bố cái này công tác giao cho nàng nguyên bản mang theo nhợt nhạt ý cười lý vong tân biểu tình đọc lại Nghi hoặc ánh mắt đầu hướng Phương Quân Dung, không phải một cái sao. Trừ bỏ nhã ca, còn có ai? Hắn như thế nào không biết? Phương Quân Dung lộ ra hoàn mỹ không tì vết tươi cười, khỏe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng thân sắc, đem chung nghi sự tình đề đề, kia hải tử thật sự đáng thương, lại không có cha mẹ giúp đỡ, cho nên ta liền nghĩ giúp nàng một chút. Nàng thuận tiện đề ra một chút giang nhã ca sự tình. Lý thời trạch nhưng thật ra có thể có có thể không, trong nhà liền tính nhiều hai cái muội muội. Cũng chính là nhiều ra hai há mồm thôi, lúc này hắn còn không có nghĩ đến tài sản phân phối kia khối. Trong mắt hắn, chính mình cha mẹ cũng không đến mức sẽ đem gia sản để lại cho người ngoài. Lý Tâm Quân có chút không vui mà bĩu môi, các nàng đến lúc đó muốn trụ đến nhà chúng ta sao? Nàng không thích như vậy, phảng phất chính mình trong nhà tư nhân không gian bị xâm chiếm giống nhau. Lý Vong Tân Nhữ mày, nàng ở Bạch Hạc kia địa phương công tác. Chân chính hảo nữ hải, như thế nào sẽ chạy tới kia địa phương đi làm đâu? Hắn ngữ khí toát ra nhàn nhạt chẳng ghét, hiển nhiên thập phần trướng mắt trung nghi như vậy thân phận, càng nhiều lại là bất mãn thê tử không cùng hắn thông khí một tiếng, liền phải lại nhận nuôi một nữ hài tử. Đối với bọn họ nhân ra như vậy tới nói, thật nhận nuôi, cũng không phải là thêm đôi đũa sự tình, chờ kết hôn, khẳng định còn muốn lại đưa một phần của hồi môn đi ra ngoài. Phương Quân Dung trong lòng cười khẽ, luận xong tiêu lý vong tân thiên hạ đệ nhất, giang nhã ca không cũng đồng dạng ở nơi đó đi làm sao nhưng là trong mắt hắn chính là ra nước bùn mà không nhiễm thiện lương tự mình cố gắng hảo nữ hải đương nhiên cũng có khả năng là bọn họ cũng không biết giang nhã ca quá khứ trải qua này cũng không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình giang nhã ca cũng không có khả năng gặp người liền nói việc này nàng đống nhiên có chút chờ mong giang nhã ca lại đây khi trường hợp tuy rằng nội tâm có rất nhiều chửi thầm, nhưng nàng trên mặt lại như cũng là ôn hòa thần thái kia hải tử là vì cấp mãi mãi chủ tiền thuốc men mới có thể đi kia địa phương Cho nên ta liền nghĩ cho nàng một cái cơ hội. Thân thế nàng so Giang Nhã Ca càng vì đáng thương đâu. Nếu đều đã nhận nuôi Giang Nhã Ca, ta cũng không ngại lại thêm một cái nữ nhi. Nói nữa, ta cũng thỉnh đại sư hỏi qua, Trung nghi mệnh cách đối nhà chúng ta có chút chỗ tốt. Mặt sau điểm này đương nhiên là nàng tùy tiện nói bậy. Lý Vong Tân Nguyên Bản còn muốn nói cái gì, chỉ là nghe tới Giang Nhã Ca về sau, vẫn là thỏa hiệp, rốt cuộc Trung nghi nghe tới là so Giang Nhã Ca thảm. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng nói, ta chỉ là sợ ngươi mắc mưu bị lửa thôi. Thiên nhưng thật ra việc nhỏ, liền sợ ngươi cảm tình thượng bị thương. Nếu ngươi thưởng thức nàng, vậy làm nàng lại đây đi. Ta như cũ không quá tin tưởng kia địa phương ra tới nữ hải tử phần cách, ta kế tiếp sẽ nghiêm túc quan sát nàng. Hắn miệng trước sau như một có thể nói, rõ ràng là hắn không vui làm chung nghi lại đây. Từ trong miệng hắn nói ra, liền phản phất là vì bảo hộ phương quân dung giống nhau, không cho nàng bị lửa. Càng là cùng hắn ở chung phương quân dung liền càng thêm chán ghét hắn này phân dối trá ngay sau đó hắn lại nói lên một ít ở trên thương trường nghe qua chuyện xưa không ngoài hội sở xuất thân tiểu cô nương sử dụng tâm cơ leo lên kẻ có tiền đương tình phụ thủ đoạn cao thậm chí còn có thể chèn ép đi nguyên phối tiểu tam thuận lợi chuyển chính thức mấy cái chuyện xưa xuống dưới thành công cấp kia địa phương người cái trọc thượng tâm cơ thâm trầm thấy người sang bắt quàng làm họ chờ nhãn tuy rằng trung nghi bản nhân còn không có lại đây nhưng là xem nhi tử lý thời trạch cùng nữ nhi lý tâm quân biểu tình Bọn họ nội tâm đối trung nghi vào trước là chủ có không tốt quán cảm. Nay kỳ thật cũng là ở gián tiếp đánh vương Quân Dung mặt, nhưng vương Quân Dung một chút cũng không tức giận. Tiếp tục nói a Dù sao hắn nói ra những lời này, đến lúc đó đều sẽ hóa thành bàn tay đánh hướng Giang Nhã Ca trên mặt. Lại nói tiếp, kiếp trước Lý Vong Tân đau Giang Nhã Ca đau thành như vậy, thậm chí làm nàng hoài nghi Giang Nhã Ca có phải hay không hắn tư sinh nữ, chờ sau lại nàng lén trộm làm giám định về sau, mới phát hiện hai người không có huyết thống quan hệ Này cũng thành nàng trong lòng khó hiểu chi mê. Chờ Phương Quân Dung trở lại phòng về sau, ước chừng nửa giờ, nàng bảo bối nữ nhi Lý Tâm Quân cọ tới cọ lui mà lại đây. Nhìn đến nàng đầy mặt viết không cao hứng, Phương Quân Dung chỉ cảm thấy phá lệ hoài niệm. Nàng lại cười nói, lần này ngươi cư nhiên nhịn nửa giờ mới đến tìm ta, có tiến bộ. Lý Tâm Quân hừ hừ, bộ dáng có điểm tiểu ngạo tiểu, về sau mụ mụ nhiều hai cái chi kỷ nữ nhi, ta liền không đáng giá tiền. Phương Quân Dung lắc đầu. Người vĩnh viễn đều là ta quan trọng nhất bảo vật, ai cũng so ra kém, ca ca cũng so ra kém sao. Đương nhiên, Phương Quân Dung không chút do dự nói, nàng nếu là trọng sinh thời gian lại sớm 20 năm, sợ là muốn trực tiếp phá thai không cần cái này xa xỉ. Lý Tâm Quân sắc mặt quả nhiên hòa hoan xuống dưới, nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra khó hiểu biểu tình, mụ mụ như thế nào đống nhiên muốn nhận nuôi nữ nhi. Phương Quân Dung biết nữ nhi lòng dạ không thầm, ở ly hôn phía trước, nếu là làm nàng đã biết, Thực dễ dàng lộ ra manh mối Nói nữa, ở Giang Nhã ca xuất hiện phía trước Lý Vong Tân biểu hiện đến cũng như là cái hảo ba ba bộ dáng Nàng sơ sơ nàng đầu Nói, lại quá nửa năm Mụ mụ liền nói cho ngươi chân chính nguyên nhân Nửa năm trong vòng Nàng khẳng định sẽ thu phục ly hôn sự tình Nói nữa, chờ Giang Nhã ca đã đến Tâm quân nhiều ít cũng sẽ nhận thấy được Nàng cho như vậy một cái xác thực thời gian Lý Tâm quân không tự chủ được Mà cảm thấy mụ mụ là có khổ chung Vì thế cũng là có thể tiếp nhận rồi. Ân, chỉ là nửa năm thời gian, ta có thể nhẫn. Nàng tay cầm thanh quyền, đáng yêu bộ dáng làm Phương Quân Dung không khỏi bật cười. Trọng sinh trở về đối nàng lớn nhất ý nghĩa chính là còn có thể đủ bảo hộ nữ nhi tươi cười. Đây là chúng ta hai cái bí mật, chỉ có chúng ta biết, hảo sao? Hảo, đang làm định rồi nữ nhi về sau, Phương Quân Dung cũng càng có thể đàng ra tay làm chính mình sự tình. Mấy ngày nay, nàng làm nhiều nhất sự tình chính là mua đồ vật, mua phòng ở. Nàng nguyên bản cho rằng tự cấp Trung Nghi danh thiếp về sau, Trung Nghi sẽ thực mau liền liên hệ nàng. Không nghĩ tới mãi cho đến thứ năm, nàng đều không có tiếp thu đến Trung Nghi điện thoại, này liền thực ngoài ý muốn. Phương Quân Dung hơi suy tư, dứt khoát đi bạch hạc hội sở, hỏi một câu Trung Nghi. Hôm nay Trung Nghi quả nhiên có đi làm, ở nhìn thấy nàng về sau, Trung Nghi ngây ra một lúc, thần sắc khiếp sợ, giây tiếp theo, nàng đôi mắt xuất hiện ra nước mắt, chợt lại bị nàng bay nhanh mà lau. Nàng thanh âm có chút nghẹn nào, Phương Tổng. Phương Quân Dung trên mặt là nhợt nhạt cười, ta cho rằng ngươi sẽ gọi điện thoại cho ta. Trung Nhi lau nước mắt sau, cặp mắt đào hoa kia có vẻ càng thêm sáng ngời, ta nguyên bản đem ngươi danh tiếp thu, kết quả không thấy. Ta tìm thật lâu thật lâu. Nàng cho rằng nàng mất đi cơ hội này, lại không nghĩ rằng Phương Quân Dung sẽ một lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, tự mình lại đây tìm kiếm nàng. Nàng đã từng suy đoán quá, Phương Quân Dung có phải hay không có cái gì mục đích. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng chỉ là cái bình thường nữ hài tử. Nàng lại có thể ở trên người nàng đồ cái gì đâu Bởi vì mất đi danh thiếp duyên cớ Nàng không dám liên hệ nàng Phương Quân Dung có chút nghĩ hoặc Ta cho rằng người sẽ ghi nhớ số di động của ta Trung nghi chịu chịu cái mũi Ta ném danh thiếp Tương đương ném vé vào cửa Cho nên ta không dám gọi điện thoại Phương Quân Dung nhiều ít có điểm lý giải tâm tình của nàng Nói đến cùng vẫn là bởi vì quá mức lo được lo mất Hơn nữa nàng tự ti cảm xúc Nàng lấy lại bình tĩnh Nói Chu thiên buổi tối chúng ta sẽ có một cái gia yến, ngươi đến lúc đó cùng nhau lại đây đi, đem ngươi địa chỉ cho ta, ta sẽ làm tài xế đi tiếp ngươi, ngươi này công tác cũng có thể tử. Tốt. Nàng dường như không có việc gì mà nhắc tới giang nhã ca, đúng rồi, ngươi bằng hữu đâu, nàng hôm nay nghỉ ngơi sao. Nàng tạm dừng một chút, cho chính mình tìm một hợp lý lý do, ta xem nàng diện mạo rất phù hợp ta một cái bằng hữu tạp chí phong cách, còn tưởng đề cử một chút. Trung nghi lắc đầu, nhã ca nàng xin nghỉ bất quá ta sẽ nói cho nàng. Phương Quân Dung cũng chính là hỏi một chút thôi. Từ đối phương hiện tại xin nghỉ tới xem, Lý Vong Tân hẳn là nói cho nàng muốn nhận nuôi chuyện của nàng đi. Người danh thiếp là ở nhà vước sao. Trung nghi lắc đầu, ta thu ở chế phục trong túi, ngày hôm sau lại đây đã không thấy tâm hơi. Nàng lúc ấy cũng thập phần hối hận không có lấy về ra. Phương Quân Dung như suy tư gì, chờ trở về về sau, nàng liền gọi điện thoại cấp hội sở lão bản Ninh Khanh. Ninh Khanh cùng nàng có chút giao tình. Nàng tin tưởng hội sở công nhân thất khẳng định là có trang bị theo dõi. Hảo Hảo danh thiếp không có khả năng nói ném liền ném, chỉ sợ là có người không thể gặp chung nghi Hảo. Lại ước Hảo thỉnh nàng ăn cơm về sau, nàng liền treo điện thoại. Kế tiếp Phương Quân Dung liền chờ đợi Chu Thiên đã đến. Lý Vong Tân cùng một đôi nhi nữ hôm nay đều sẽ ở nhà. Phương Quân Dung sáng sớm còn mang Lý Tâm Quân đi ra ngoài làm cái Mỹ Dung, trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, hoàn mỹ vô khuyết. Nàng lấy ra trước hai ngày mua hồng bảo thạch vòng cổ. Đeo ở nữ nhi trên cổ. Mấy ngày này nàng không thiếu tiêu tiền, Lý Vong Tân có lẽ là bởi vì trộn dạ tuy rằng có chút bất mãn, nhưng nhiều nhất cũng chính là nhắc nhở nàng một chút trong nhà vẫn là đến trừa chút tiền cấp nhi tử sáng tạo công ty. Phương Quân Dung mới mặc kệ hắn đâu. Lý Tâm Quân cũng thập phần thích nàng vòng cổ, tuy rằng nàng trâu báo không ít, nhưng lớn như vậy đá quý cũng rất ít nhìn thấy. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng lúc này mới tin tưởng Ngụ mụ, mụ vẫn là yêu nhất nàng cho nên cũng có thể đủ lấy bình tĩnh thái độ đối mặt trong nhà mới tới hai cái tỷ tỷ trung nghi đã đến so giang nhã ca sớm hơn phương quân dung làm người đi tiếp nàng khi còn thuận tiện thỉnh chuyên viên trang điểm giúp nàng trang điểm một phen nàng thân xuyên màu hồng đào lễ phục trang phục lộng lẫy nàng mỹ diễm như mẫu đơn đứng ở nơi đó đó là một đạo tươi đẹp phong cảnh chỉ là nàng nhìn ra được có chút khẩn trương tay không tự giác siết chặt váy nàng tướng mạo hiển nhiên không phải lý thời trạch cùng lý vong tân phụ tử hai thích loại hình đặc biệt là lý vong tân Mày đã ninh lên. Phương Quân Dung nhưng thật ra tâm tình khá tốt, Trung Nghi, lại đây ta bên người, đây là ngươi muội muội Tâm Quân. Trung Nghi nghe được nàng thanh âm, nguyên bản khẩn trương cảm xúc giảm bớt xuống dưới, đi đến Lý Tâm Quân trước mặt, ngựa khí có chút lấy lòng, Tâm Quân muội muội. Lý Tâm Quân nể tình mà con con khỏe miệng, tỷ tỷ. Lý Vong Tân không mặn không nhạt nói, nếu tới Lý ra, phải nhớ kỹ chính mình thân phận. Ở kia địa phương học những cái đó không đứng đắn đồ vật nhưng đừng lại lấy ra tới. Không hề nghi ngờ đây là một cái da vai phủ đầu trung nghi sắc mặt trắng bạch lại không dám phản bác phương quân dung sắc mặt không vui ta xem trung nghi như vậy liền khá tốt xinh đẹp đến giống đoá hoa tươi làm người nhìn tâm tình liền hảo lý vong tân không nói cái gì nữa chỉ là nhìn về phía cửa hiển nhiên đang đợi giang nhã ca đã đến ở hắn trông mòn con mắt chung giang nhã ca cuối cùng tới nàng hôm nay ăn mặc màu trắng váy trang dung đều là thập phần thiếu nữ loại hình thanh thuần suy nhược nhu nhược động lòng người đặc biệt là kia giống như hoa anh đảo giống nhau hồng nhạt cánh môi, có cổ nói không nên lời nhìn thấy mà thương. Lý Vong Tân nhìn đến nàng, lông mày lập tức răng ra, ngự khí kia kêu, kêu một cái ôn nu, sợ kinh hách đến nàng giống nhau. Nhã ca, ngươi đã đến rồi. Trung nghi không thể tin tưởng mà nhìn về phía nàng, nàng không nghĩ tới chính mình bạn tốt cũng bị Lý Gia thu làm dưỡng nữ. Phương Quân Dung đúng lúc mà lộ ra kinh ngạc thần sắc, gì, không nghĩ tới là ngươi. Lý Vong Tân hỏi, Quân Dung, ngươi phía trước gặp qua Nhã Ca sao Phương quân dung ngữ khí sung sướng, đúng vậy, ta ở bạch hạc hội sở nhìn đến nàng khi, lúc ấy nàng cùng chung nghi cùng nhau đương người phục vụ, ta cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy duyên phận đâu. Duyên phận, thật là tuyệt không thể tả. Chương 5 chương 5 Giang nhã ca sắc mặt trắng bạch, theo bản năng mà nhìn về phía ở đây hai cái nam nhân Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch, sợ từ bọn họ trong mắt nhìn đến chán ghét ghét bỏ ánh mắt. Ở thu được Lý Thúc Thúc điện thoại khi, nàng là như vậy vui sướng. Không nghĩ tới mất đi cha mẹ bốn bề thù địch chính mình cũng có như vậy số phận có thể trở thành lý gia dương nữ. Nàng đã từng ở tạp chí thượng gặp qua lý thúc thúc ảnh trụ, biết hắn là hoa quốc nổi danh phú hảo. Nàng cũng ở trên mạng tìm tòi một chút, biết phương quân dung chính là lý thúc thúc thế tử, chỉ là nàng không nghĩ tới, chợt vừa thấy mặt, phương quân dung coi như đại gia mặt điểm ra nàng ở bạch hạc bên kia công tác quá khứ, giang nhã ca trong lòng nhịn không được nổi lên từng đợt thủy khuất, nàng là vì chủ bị học phí mới đi nơi đó hơn nữa nàng cùng chung nghi không giống nhau tuy rằng ngốc tại nơi đó nhưng vẫn có chú ý bảo hộ chính mình giữ mình trong sạch chưa bao giờ sẽ cùng những cái đó con nhà giàu lén liên hệ nàng hốc mắt đỏ lên nước mắt muốn rất không xong lý vong tân vẻ mặt không thể tin tưởng như là bị người hung hăng tấu một quyền giống nhau bảo dưỡng đến còn tính không tồi ngũ quan bởi vậy vặn béo lên mất đi ngày xưa nho nhã hắn lúc trước ở phương quân dung trước mặt bốn phía làm thấp đi hội sở xuất thân người Lại không nghĩ rằng hắn coi nếu thân nữ nhã ca cư nhiên cũng chạy tới kia địa phương công tác. Rõ ràng nhã ca thoạt nhìn là như vậy thuần khiết thiện lương nữ hải tử. Không, hắn đến tin tưởng nhã ca, nàng cùng những người khác không giống nhau, khẳng định có chính mình khổ chung. Hắn hít sâu một hơi, thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình, đang muốn mở miệng, phương quân dung đã trước hắn một bước mở miệng, những lời này đó nghe tới như thế quân hai Chân chính hảo nữ hải, như thế nào sẽ chạy tới kia địa phương đi làm đâu? Nếu tới lý ra phải nhớ kỹ chính mình thân phận ở kia địa phương học những cái đó không đứng đắn đồ vật nhưng đừng lại lấy ra tới lý vong tân nói những lời này đó nàng chính là nhớ rõ danh mạch vừa lúc nguyên lời nói dâng trả trở về giang nhã ca trực tiếp bị này tranh chua nói cấp kích thích đến nước mắt đương trường rất xuống dưới thân mình cũng lung lay sắp đổ thật đáng thương bộ dáng phương quân dung đem lý vong tân phía trước nói đều nói một lần về sau mới thong thả ung dung nói nga này đó đều là các ngươi lý thúc thúc nói ta sớm cùng hắn nói qua Không thể tùy tiện đối người có thành kiến, hắn cố tình không nghe ta. Ta tin tưởng các ngươi hai cái đều là hảo hài tử. Đặc biệt là trung nghi, y, là vì chính mình mãi mãi mới qua bên kia làm công, có thể nói là ra nước bùn mà không nhiễm. Lý Vong Tân đã không lời nào để nói, hắn chẳng thể nghĩ tới thế tử cư nhiên sẽ nửa điểm đều không cho hắn mặt mũi, làm cho nhã ca mặt nói này đó. Sớm biết rằng nhã ca cũng đi kia địa phương quá, hắn nói cái gì cũng sẽ không để việc này. Cái này hảo. Nói không chừng Nhã ca sẽ hiểu lầm hắn. Ta tin tưởng Nhã ca là người, nàng đi nơi đó khẳng định có nguyên nhân. Giang Nhã ca một lần nữa tìm về chính mình thanh âm, ta, ta là vì chủ bị học phí. Lý Vong Tân nhẹ nhàng thở ra, đang muốn khen nàng, kết quả hắn nữ nhi Lý Tâm Quân liền bắt đầu bổ đao. Vì học phí. ngươi liền giao học phí tiền đều không có sao. Giang Nhã ca chịu chịu cái mũi, lã trả chứ khóc, ta thúc thúc bọn họ đem ta ba mẹ tiền đều cầm đi. Lý Vong Tân tức giận bất bình. Ngươi thúc thúc thật là quá ác độc. Lý Tâm Quân nói, vậy ngươi làm gì không xin giúp học tập cho vay? Xin cái này không phải thực dễ dàng sao? Giang Nhã ca. Nàng không nghĩ ở trong trường học bị người dùng thành kiến xem, đừng nói giúp học tập cho vay, học đồng cũng chưa từng đi xin quá. Phương Quân Dung rất muốn cười, không hổ là nàng bảo bối nữ nhi, một kích mệnh chung. Bất quá xem Giang Nhã ca ăn mặc, liền biết nàng làm công tiền mười có 8-9 đều hoa tại đây mặt trên. Nàng hôm nay xuyên y gì phục rõ ràng không phải Lý Vong Tân chuẩn bị, Lý Vong Tân dù sao cũng là cái nam nhân, không có như vậy cẩn thận. Quần áo dày tuy rằng đều không phải đặc biệt sang quý nhãn hiệu, nhưng này trang phục giả xuống dưới cũng là muốn 5.000 trở lên. Lý Tâm Quân tiếp tục bổ đao, ngươi không phải thành tích thực hảo sao? Như thế nào không có xin đến học đồng? Giang nhã ca. Nàng có thể thi đậu này sở đại học hàng hiệu đã là vượt xa người thường phát huy, càng đừng nói là thành tích ưu tú đến có thể lấy học đồng. Phương quân dung nhẹ nhàng cười, ta nhớ rõ Trung Nghi có lấy học đồng đi. Trung Nghi nhìn thoáng qua bạn tốt, vẫn là hỗ trợ miêu bổ, ta vận khí tương đối hảo, khảo đến cũng không tệ lắm. Nàng mỗi lần làm công kết thúc về sau, đều sẽ ôn tập công khóa, hơn nữa nàng đầu góc còn tính lung lay, khảo thí thành tích vẫn luôn đều khá tốt. Lý tâm quân nhìn nhìn chính mình phụ thân, ngự khí có chút oán trách, ba ba, ngươi còn vẫn luôn ở trước mặt ta nói nhã ca tỷ tỷ thành tích có bao nhiêu thật nhiều hảo, làm ta nhiều hướng nàng học tập. Kết quả nàng liền học đồng cũng chưa bắt được, tính cái gì học bá. Giống ca ca như vậy mỗi năm đều là đệ nhất danh người, mới là chân chính học bá đâu. Lý Tâm Quân không quá thích Giang Nhã Ca, mấy ngày này ba ba không thiếu ở nàng trước mặt khen Giang Nhã Ca. Khen còn chưa tính, còn một hai phải giấm nàng một chân. Rõ ràng nàng thi đại học thành tích cũng không kém, cũng thuận lợi bắt được trọng điểm đại học nhập lấy thông chi thư, nào điểm không bằng nàng. Hiện giờ cuối cùng tìm về bãi, làm nàng không khỏi có chút cao hứng. Đồng thời nàng cũng mẫn cảm mà chú ý tới, ba mẹ chi gian cảm tình tựa hồ không bằng từ trước. Giờ này khắc này, nhất xấu hổ người trừ bỏ Giang Nhã Ca, đó là Lý Vong Tân. Hắn tổng không thể đối nữ nhi nói, trong mắt hắn, Giang Nhã Ca nơi nào đều hảo đi. Hắn nhìn Giang Nhã Ca liếc mắt một cái, khe khẽ thở dài. Nhã Ca trung quy không bằng nàng mụ mụ, liền tính tướng mạo lại giống như, vẫn là không giống nhau. Phương Quân Dung nhìn một màn này, nhớ tới kiếp trước. Kiếp trước Giang Nhã Ca đi vào Lý ra cũng không phải là như bây giờ ở lý vong tân bốn phía ca ngợi chung nàng kia xá xíu nhi tử lý thời trạch đối giang nhã ca sinh ra hảo cảm trường hợp kia kêu, kêu một cái hỏa thuận vui vẻ nàng khỏe môi ngéo một cái nói hai đứa nhỏ vừa mới tới liền tính ngươi tưởng dạy dỗ các nàng cũng không nóng nảy này nhất thời ta biết ngươi nghĩ sao nói vậy đều là vì các nàng hảo mới nói những cái đó nghe tới không xuôi thay nói nhưng bạn nhất bị hiểu là ngươi là cái khắc nghiệt người liền không hảo lý vong tân nghe xong lời này thiếu chút nữa không hộp máu nói như thế nào đến giống như hết thể đều thành hắn sai giống nhau hắn trong lòng kêu kêu một cái nghẹn quất cố tình phản bác vô năng chỉ có thể vẻ mặt buồn bực mà ngồi xuống phương quân dung bưng không thể bắt bẻ tôi cười nói cười yến yến thực mau làm nguyên bản còn đang khẩn trương trung trung nghi cùng giang nhã ca đều thả lỏng lại nàng thuận tiện nói cho hai người bọn nàng phòng vị trí làm giúp việc đem các nàng từng người hành lý phóng tới chính mình phòng giang nhã ca cùng trung nghi phòng đều ở lầu một khoảng cách lý thời trạch rất xa Kiếp trước Lý Vong Tân không biết nghĩ như thế nào, một hai phải đem Giang Nhã Ca phòng an bài ở xá xíu nhi tử bên cạnh. Nghe nói có mấy lần, Giang Nhã Ca còn trong lúc vô tình đi nhầm phòng, đi đến Lý Thời Trạch nơi đó. Đời này, Tổng không có khả năng tái phạm loại này sai lầm. Chờ Dung quá bữa tối về sau, Phương Quân Dung cởi lấy ra xong việc trước chuẩn bị tốt lễ vật. Đến nỗi Lý Vong Tân, đừng hy vọng hắn có thể nghĩ đến điểm này. Đây là cho các ngươi hai người lễ gặp mặt. Nàng đưa cho Trung Nghi chính là một bộ kim sức. Rốt cuộc trung nghi tương đối thiếu tiền, vàng chính là đồng tiền mạnh. Nay một bộ xuống dưới, cũng muốn hơn 30 vạn. Dù sao tiền là từ công ty khoản thượng lấy, nàng hoa lên một chút đều không cảm thấy đau lòng. Giang Nhã ca nhìn kia bộ tráng lệ huy hoàng kim sức, trong mắt nhiều vài phần chờ mong. Giây tiếp theo, nàng nhìn đến phương quân dung đưa cho nàng một cái hộp. Giang Nhã ca tiếp nhận hộp, ngoài ý muốn phát hiện hộp thực nhẹ. Gì, như vậy nhẹ, vậy không có khả năng là trang sức. Nàng mở ra vừa thấy. Phát hiện là một bức họa. Giang nhã ca đối với họa tác gì đó không có nghiên cứu, căn bản xem không hiểu đây là ai đại tác phẩm, càng không biết giá trị bao nhiêu. Đây là lý vong tân hô hấp đều tạm dừng một cái trước mắt, tay có chút run rẩy Phương quân dung ngậm ý cười, cái này là hứa phóng ông tác phẩm. Ta thực thích nhã ca đứa nhỏ này, cho nên liền đưa nàng. ngươi không phải đã nói, nhã ca không thích những cái đó tục vật sao. Ta những cái đó châu đáo đưa nàng đều quá tục nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể đưa cái này nàng đã tìm người dám định qua nay bức họa là đồ dỏm ha ha, lưu tại nàng nơi này quá lãng phí vẫn là phế vật lợi dụng một chút đưa cho giang nhã ca hảo về sau giang nhã ca mỗi một năm sinh nhật nàng đều phải đưa nàng này đó đồ dỏm cũng hảo rửa sạch một chút tồn kho phế vật lợi dụng giang nhã ca cũng là nghe qua hứa phóng ông tên nay cũng ý nghĩa nay bức họa khẳng định thực đáng giá nguyên bản nàng còn lo lắng vương quân dung có phải hay không không thích nàng ở thu được phần lễ vật này về sau liền an tâm nay bức họa giá trị chỉ, chỉ sợ còn ở kia bộ trang sức phía trên hứa phóng ông đại tác phẩm liền không có thấp hơn 50 mươi vạn cảm ơn a di ta thực thích này lễ vật ta nhất định sẽ trân quý lên phương quân dung kỹ thuật diễn hoàn mỹ vô khuyết còn gọi cái gì a di các ngươi nên đổi giọng gọi ta mẹ mẹ giang nhã ca gục đầu xuống e lệ ngượng ngùng thanh thuần trên mặt tràn đầy vui mừng làm nàng đôi mắt lượng như sao trời cả người nhìn qua càng mỹ hôm nay tương đối an tĩnh lý thời trạch trong mắt hiện lên một tia kinh diễm tuy rằng giang nhã ca ở hắn chứng kiến quá mị nữ chung đều không phải là đẹp nhất chỉ có thể tính thanh tú giai nhân nhưng cởi rộ lên lại có khác một phen động lòng người phong tình chỉ là nhớ tới giang nhã ca liền học đồng cũng đều không hiểu đến xin hắn không tránh được ở trên người nàng bỏ thêm một cái ngu ngốc nhãn lý vong tân nhìn một màn này cảm giác chính mình yêu cầu ăn một chút thuốc trợ tim hắn muốn ngăn cản lại tìm không thấy hợp lý lý do chỉ có thể trơ mắt mà nhìn giang nhã ca vẻ mặt quý trọng mà đem tia hộp thu lên chương sáu chương sáu Giống lý ra như vậy thân phận, nhận nuôi nữ tự nhiên không có khả năng chỉ là người một nhà ăn bữa cơm đơn giản như vậy, mà là sẽ tuyển cái thích hợp thời gian tổ chức kiến hội, đối ngoại chính thức giới thiệu hai người kia. Đến nỗi cụ thể thời gian, còn phải hảo hảo an bài một chút. Chờ đến đêm dài khi, Phương Quân Dung trở lại chính mình phòng. Ở trọng sinh trở về về sau, nàng không thể chịu đựng được cùng Lý Vong Tân ở tại một phòng. Dù sao này căn biệt thự đủ đại, phòng cũng đủ nhiều nàng trực tiếp sửa sang lại ra một gian làm chính mình tân phòng gian. Đương nhiên, nàng lấy cớ cũng là tùy tiện tìm. liền nói nàng khoảng thời gian trước thân thể không tốt, thỉnh đại sư tới xem qua sau, tỏ vẻ nguyên lai phòng đối nàng mệnh cách có chút gây trở ngại. Lý Vong Tân cũng không có hỏi nhiều, hai người cứ như vậy thuận lý thành chương mà phân phòng. Trước kia nàng ở ngủ trước thích uống xoàng một ly rượu nho, trọng sinh trở về về sau liền sửa lại cái này tật xấu. Ở kiếp trước nàng thường uống rượu, đã từng bị hạ làm nàng dễ dàng táo bạo dự vật. Dẫn tới nàng có đoạn thời gian tính tình không tốt, luôn là vô duyên vô cớ mà phát hỏa. Kiếp trước nàng, thật đúng là chính là bốn bề thụ địch, đưa mắt đều là địch nhân A. Suy nghĩ trong chốc lát, Phương Quân Dung liền nằm trên giường nghỉ ngơi, nàng không quên tướng môn cấp khóa trái một chút. Không biết có phải hay không nàng trong lòng ảo giác, ở nhắm mắt lại trước trong ngáy mắt, nàng phảng phất thấy được một đạo nhàn nhạt màu xanh lục quang hoa hiện lên, dây lát tức quá. Phương Quân Dung biết chính mình hiện tại đang nằm mơ, nhưng nói cũng kỳ quái. Trước kia nàng tuy rằng cũng làm mộng quá, lại chưa từng giống lần này cảnh trong mơ giống nhau thanh tỉnh. Nàng hiện tại đứng ở một ngọn núi thượng, dãy núi cao ngất trong mây, quanh mình mây mù mờ mịt, giống như tiên cảnh. Đây là nàng chưa bao giờ đã đến quá địa phương, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm cái này mộng. Bất quá rất nhiều mộng bản thân chính là không nói lo gì, mơ thấy một tòa chưa từng gặp qua sơn, cũng liền không tính cái gì lại sự. Nàng nhìn đến cách đó không xa chốt vót một khối tấm đĩa đá kia khối tấm bia đá long lánh oánh, oánh quang hoa, nhìn liền thập phần bất phàm Có lẽ là bởi vì đây là cảnh trong mơ duyên cớ, Phương Quân Dung lá gan cũng so trong hiện thực lớn hơn nữa một ít, trực tiếp đi tới tấm bia đá trước mặt. Bia đá văn tự cũng không phải nàng sở nhận thức bất luận cái gì một loại, có loại nói không nên lời huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nhưng mà ở tầm mắt tiếp xúc đến thời điểm, phản phất bị tự động phiên dịch một chút, nàng xem đã hiểu bia đá nội dung. Đỗ nhược tam tiền, Vân Anh thảo hai lượng gì? Nhìn như là phương thuốc bộ dáng. Đỗ nhược còn chưa tính, vẫn Anh Thảo nàng giống như chưa từng nghe qua bộ dáng. Ra ngoài tò mò tâm thái, Phương Quân Dung vẫn là nỗ lực đem này mấy cái phương thuốc cấp nhớ xuống dưới. Bất quá này bia đá nàng có thể thấy rõ cũng cũng chỉ có trước hai cái phương thuốc, tấm bia đá mặt sau nội dung như là bị đánh mổ sải giống nhau, phân biệt không ra. Ở tấm bia đá góc trên bên phải còn có khắc một quyển sách. Làm người ngạc nhiên chính là, kia quyển sách cư nhiên ở tự động phiên trang. Khắc vào bia đá thư sẽ động, này cũng quá không khoa học. Không đúng, nếu là cảnh trong mơ, bản thân liền không tồn tại khoa học thứ này. Ở lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, Phương Quân Dung lập tức điều chỉnh tốt tâm thái, cảm thấy chính mình lo dịp không hề vấn đề. ân, dù sao là đang nằm mơ. Kia sách vở bịa mặt thượng viết một hàng tự, hào môn thịnh sủng chi phúc vận tiểu thê. Tên này, Phương Quân Dung bàn tay hướng kia sách vở, nguyên bản không ngừng phiên động trang sách chợt ngừng lại, như là bị thạch hóa giống nhau. Giây tiếp theo kia quyển sách hóa thành một đạo lưu quang chui vào nàng đầu ngón tay phương quân dung hít hà một hơi thình lình xảy ra thật lớn tin tức lượng làm nàng đau đầu rục nước. giang nhã ca ăn mặc tẩy đến trang bạch váy đứng ở kia tinh xảo đến như là họa ra tới biệt thự trước trong lòng một trận thấp thỏm chính mình thật sự muốn tới lý ra sao mụ mụ ở qua đời phía trước công đạo nàng nếu là gặp sự tình có thể đi tìm lý thúc thúc nói lý thúc thúc xem ở bọn họ đại học giao tình thượng nhất định sẽ trợ giúp nàng chính là nàng lại không có như vậy tự tin lý ra chính là hoa quốc phú hào trên bảng có tên nhân gia bọn họ thật sự nguyện ý phản ứng nàng sao nếu không phải chính mình nghỉ hè kiếm học phí bị đường ngội lừa đi rồi học kỳ sau khai giảng không có tiền nàng cũng sẽ không tìm tới môn tới nàng lấy hết can đảm đang muốn ấn xuống chung cửa lúc này một chiếc xa hoa xe ngừng lại cửa xe mở ra đi ra một cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ giang nhã ca nhìn thiếu nữ trên người váy tia thẻ bài nàng đã từng ở tạp chí thượng xem qua một kiện muốn vải vạn Nàng bốn năm học phí thêm lên đều mua không nổi như vậy một kiện váy Nhàn nhạt tự ti dũng đi lên. Thiếu nữ có chút kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, thanh âm thanh thúy, ngươi là tới nhận lời mời giúp việc sao. Giang nhã ca mặt trướng đến đỏ bừng, khuất nhục cảm xúc làm nàng hốc mắt nháy mắt đỏ. Không, ta không phải. Bởi giờ, quyển sách này nội dung không ít, miêu tả nữ chủ đúng là Giang nhã ca. Ngay từ đầu phương quân dung còn tưởng rằng này chỉ là một cái hư cấu tiểu thuyết thẳng đến thư thượng nội dung cùng trong hiện thực nàng biết nói đã từng phát sinh quá mỗi sự kiện nhất nhất ứng đối lên thư thượng giang nhã ca ở đi vào lý gia về sau gặp đối nàng coi nếu thân nữ lý vong tân anh tuấn lạnh nhạt lý thời trạch yêu nhã xa cách phương quân dung cùng luôn là cùng nàng đối nghịch lý tâm quân nàng yên lặng mà yêu thầm lý thời trạch lý thời trạch cũng tựa hồ đối nàng có chút hảo cảm hai người vẫn luôn không có đâm thủng kia tầng giấy thẳng đến một lần trong yến hội giang nhã ca uống nhiều quá rượu không cẩn thận đi nhầm phòng cùng lý thời trạch phát sinh quan hệ lý thời trạch mê luyến thượng thân thể của nàng hai người triển khai ngầm tình yêu lý thời trạch thậm chí còn đem chính mình mẫu thân vòng tay lấy tới đưa cho nàng giang nhã ca ngày thường đều đem vòng tay giấu ở quần áo hạ thẳng đến có một ngày phương quân dung không cẩn thận bị văn kiện hoa đến đổ máu giang nhã ca muốn lấy lòng người trong lòng mẫu thân liền giúp nàng băng bó tay bởi vậy đụng phải phương quân dung huyết ở nàng về phòng về sau lấy ra vòng tay thưởng thức khi huyết đụng tới vòng tay Bởi vậy mở ra tân thế giới đại môn. Này vòng tay cư nhiên là một cái động tiên, bên trong có dấu một tòa tiên sơn, một loan sơn tuyển, thậm chí còn có một ít tiên giới phương thuốc. Nàng trộm chế tạo xuất thần dược, còn bởi vậy cùng mấy người đại lao giao hảo, trở thành bọn họ làm cháu gái, ở xã hội thượng lưu càng thêm như cá gặp nước. Nàng từ một cái bé gái mồ côi sống thành mọi người trong lý tưởng bộ dáng Nàng dùng thần dược cứu bị thương hắc đạo thái tử vương khiếu, từ đây vương khiếu đối nàng dễ tình đâm sâu. Hắn ở người khác trước mặt lãnh khóc vô tình, duy độc sẽ vì nàng triển lộ ôn nhu một mặt. Nàng trợ giúp ngón tay bị người ác y dẫm đoạn ảnh đế Phương Quyết Minh, ảnh đế đối nàng ái trong lòng khó mở miệng, ở nàng bị thương thời điểm, luôn là an tĩnh mà bảo hộ nàng, giống như một cái kỵ sĩ. Nàng dùng linh thảo cùng y học giới thần y Trương Bích tiến hành giao dịch, Trương Bích dần dần thuyết phục với nàng quật cường hồn nhiên tính cách, vì nàng, thậm chí còn đối Phương Quân Dung hạ dược, làm nàng tính tình táo bạo, thường xuyên sinh ra hảo giác bên người nàng có rất nhiều chất lượng tốt nam nhân vân quanh dẫn tới lý thời trạch ghen không thôi bởi vì phương quân dung cùng lý tâm quân đối nàng không mừng hơn nữa bạn tốt trung nghi cũng yêu lý thời trạch bọn họ cảm tình trải qua lần lượt khảo nghiệm phân phân hợp hợp sau càng thêm thâm hậu nay quá trình bên trong cũng xen kẽ giang nhã ca cùng mặt khác lốp xe dự phòng làm nhan ái muội một ít ý đồ ly dán bọn họ ác độc nữ sướng. bạn tốt trung nghi hắc hóa đối nàng các loại vu hoan hãm hại cuối cùng bị vạch trần gương mặt thật bán được khốn cùng vùng núi mỗi ngày quá sống không bằng chết sinh hoạt đến nỗi lý tâm quân bởi vì vẫn luôn nhằm vào nàng quan hệ bị Hắc đạo thái tử vương khiếu thiết kế đưa cho thủ hạ trở thành một kiện ngọn vật cuối cùng tinh thần hỏng mất từ trên lầu nhảy xuống phương quân dung còn lại là bị lý thời trạch cùng lý vong tân tự mình đưa đến bệnh viện tâm thần giang nhã ca có được yêu thương nàng công công ái nàng như mạng trợ phu sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn ở thu được phương quân dung tin người chết sau nàng để lại vài giọt nước mắt sâu trong nội tâm lại là nhẹ nhàng thở ra Về phương diện khác, Lý Vong Tân cũng cùng Giang Nhã Ca về nước Di đi tới cùng nhau. Nguyên lai Lý Vong Tân tuổi trẻ khi đã từng thích Giang Nhã Ca mẫu thân ôn tư nhĩ, Giang Nhã Ca Azi cùng nàng mẹ là song bào thai, hai người tướng mạo thập phần tương tự, đối Lý Vong Tân tới nói, cũng coi như là viên tuổi trẻ khi một giấc mộng. Từ Giang Nhã Ca góc độ tới xem, nàng cả đời trừ bỏ ban đầu ăn điểm đau khổ, mặt sau đã bị những cái đó nam nhân phủng lên trời, là không hơn không kém sảng văn nhân sinh, lại như là 60 cấp phim bộ giống nhau. Tình tiết lên xuống phập phồng, làm người muốn ngừng mà không được. Nhưng Vương Quân Dung lại là hận đến đôi mắt đều phải lấy máu. Nàng hận Giang Nhã Ca, hận nhất lại là Nhi Tử Lý Thời Trạch cùng Trượng Phu Lý Vong Tân. Tạm thời không đề cập tới Giang Nhã Ca cầm nàng đồ vật đối phó nàng, Lý Thời Trạch cái này xá xíu Nhi Tử, vì tình yêu không chỉ có trộn vòng tay của nàng, đưa cho Giang Nhã Ca một phần bàn tay vàng, còn tàn nhẫn mà đối phó các nàng mẹ con hai. Lý Vong Tân rõ ràng trong lòng có người, lại theo đuổi nàng, cùng nàng kết hôn. Sau đó trong lòng vẫn luôn nối ôn tư nhĩ nhớ mãi không quên. Khó trách, khó trách hắn đối giang nhã ca như vậy hảo, vì giang nhã ca lần lượt gian dậy tâm quân. Chỉ hận đời trước nàng phát hiện đến quá muộn, chờ ý thức được khi đã lâm vào khốn cảnh. Có lẽ là trời cao đều xem bất quá mấy người bọn họ ghê tởm hành vi, mới cho nàng lại tới một lần cơ hội. Phương Quân Dung một lần nữa mở mắt ra, nàng đầu như cũ ẩn ẩn làm đau, vừa mới xem qua thư lại rõ ràng mà khắc ở nàng đầu góc chung, chưa từng đạm đi nàng trong mắt hiện lên kiên nghị khoe miệng tươi cười có chút lánh thắc kia quyển sách phúc nàng cuối cùng có càng tốt ly hôn phương pháp lý vong tân không phải tâm tâm niệm niệm chính mình bạch nguyệt quang thậm chí không tiếp tìm kiếm giang nhã ca a di làm thế thân như vậy nàng liền thành toàn bọn họ chương 7 chương 7 dựa theo nàng xem kia quyển sách vòng tay của nàng đó là một chỗ tiên phủ yêu cầu dùng nàng máu tươi mở ra nay vòng tay là phương quân dung mãi mãi để lại cho nàng mãi mãi sinh thời thương yêu nhất đó là nàng nàng nguyên bản vẫn luôn thu ở kết sắt chung, chỉ là nàng kết sắt mật mã nhi tử cùng nữ nhi cũng là rõ ràng, cho nên Lý Thời Trạch mới có thể nhẹ nhàng bắt được vòng tay. xá xíu nhi tử Lý Thời Trạch cư nhiên trộm nàng này vòng tay đưa cho Giang Nhã Ca, chính mình cùng nữ nhi kiếp trước bi kịch có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì hắn, chỉ là nàng không suy nghĩ cẩn thận chính là Lý Thời Trạch đêm đẹp mà trộm này vòng tay đưa Giang Nhã Ca làm cái gì? hắn cũng không thiếu tiền, hoàn toàn có thể chính mình mua trang sức đưa cho Giang Nhã Ca. Đáng tiếc kia thư thượng không có viết đến việc này, chỉ miêu tả giang nhã ca thu tới tay vòng sau là như thế nào vui mừng. Nàng lấy ra tiểu đao, cắt một chút ngón tay, bôi trên vòng tay thượng. Máu lại chưa từng dính vào vòng tay thượng, mà là lập tức thẩm thấu đi vào, tiêu ảnh vô tung, phảng phất chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Cùng lúc đó, nàng lại lần nữa tiến vào kia chỗ tiên sân thượng. Nói cũng thần kỳ, ở bị nàng huyết cấp thẩm thấu sau, bia đá có thể thấy rõ ràng phương thuốc biến nhiều, từ nguyên bản hai cái biến thành ba cái. Bạch ngọc cao, bản thân có người sống thịt xương công hiệu. Làm người tại chỗ man huyết sống lại đảo không đến mức, nhưng lại có thể làm được làm bạch cốt sinh ra thịt công hiệu. Mỹ nhan Hoàn, xem tên đoán nghĩa chính là dùng để Mỹ dùng một cái phương thuốc. Thanh độc phương, có thể thanh trừ trong cơ thể độc tố. Này đó phương thuốc chung có vài vị dược cũng không tồn tại với thế giới này, nhưng tiền sơn thượng lại có loại thực, Mỹ nhan Hoàn càng là yêu cầu dùng đến nơi đầy sơ tuyển. Ở nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng nhìn đến về giang nhã ca kia bổn tiểu thuyết cũng làm nàng thiếu đi rồi một ít đường vòng kiếp trước giang nhã ca có thể làm như vậy nhiều đại lao duy trì nàng đơn giản là bởi vì chỉ có nàng mới có thể phối trí ra này đó phương thuốc tới một người lũng đoạn này ba loại dược đời này vô luận như thế nào nàng khẳng định sẽ đem vòng tay hảo hảo thu mất đi vòng tay cái này bàn tay vàng không biết giang nhã ca còn có thể đi đến nào một bước chờ phương quân dung ở tiên sơn thượng ngắt lấy vài loại tiên giới linh dược rời đi kia động tiên sau nàng kinh ngạc phát hiện nguyên bản đeo vòng tay không thấy Không, phải nói vòng tay còn ở, chỉ là hóa thành thủ đoạn ra một đạo đạm lục sắc dấu vết, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được. Theo nàng tâm niệm cùng nhau, nàng tùy thời có thể tiến vào bên trong không gian. Nàng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng hảo, không cần lo lắng vòng tay tùy thời khả năng bị trộm đi. Hơn nữa này vòng tay, còn có thể làm chữ vật không gian. Nàng đem chính mình thêm vào thích một ít châu đáo trang sức cùng với bất động sản chứng chờ đồ vật đều thu ở bên trong. Ngày hôm sau nàng trực tiếp ra cửa. Đến nàng danh nghĩa một chỗ trong phòng, tự mình phối trí này ba loại dược. Phối trí trong quá trình không thể xuất hiện sai lầm, ở tinh chuẩn mà làm tốt mỗi một bước về sau, nàng thành công. Cuối cùng nàng làm được dược, tản ra một cổ kỳ dị thanh hương, đặc biệt là kia thanh độc hoàn chỉ là người một chút, liền cảm thấy thần thanh khí sáng lên, trên người mệt mỏi trở thành hư không. Nhưng Vương Quân Dung vẫn là không dám đại ý, dù sao cũng là lần đầu làm được đồ vật, cũng không biết trong quá trình có hay không cái nào bước đi ra sai lầm nàng mua tiểu động vật lại đây đem ba loại dược nhất nhất thực nghiệm cai biến không thể không thừa nhận tiên giới phương thuốc quả nhiên bất đồng phạm tục tia bạch ngọc cao lau xuống đi không đến một ngày thời gian liền bắt đầu mọc ra tân thịt thanh độc hoàn hiệu quả cũng là nhất đẳng nhất hảo nguyên bản chúng độc hơi thở thoi thóp con thỏ thực mau liền khôi phục tinh thần đến nỗi mỹ nhan hoàn bị động vật ăn xong đi khi tuy rằng nhìn không ra hiệu quả nhưng xem động vật như cũ tung tăng nhảy nhót chỉ biết ăn hẳn là không có trở ngại phương quân dung đơn giản chính mình thử thử Thật trúng độc, còn có thanh độc hoàn ở trên tay đâu. Ở liên tục dùng 3 ngày về sau, nàng liền cảm giác được chính mình làn da căng chặt không ít. Làn da so với ban đầu càng vì trắng nõn, liền phảng phất khai Mỹ nhan hiệu quả giống nhau. Không có nữ nhân không yêu Mỹ, Phương Quân Dung cũng giống nhau. Có thể nghĩ, này dược nếu là đẩy ra đi, còn không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu người điên cuồng. Phương Quân Dung hết sức ngạc nhiên, đồng dạng đi bệnh viện làm hạ kiểm tra, nhìn xem thân thể có hay không cái gì trở ngại. Chờ nàng thí nghiệm xong này ba loại sau một vòng thời gian cứ như vậy đi qua. Nàng ngày thường có đôi khi cũng sẽ ra ngoài mấy ngày đi du lịch, bởi vậy biến mất một vòng thật không có người hoài nghi, nhiều nhất chính là dò hỏi nàng vài câu thôi. Nàng về nhà thời điểm, nữ nhi tâm quân đang ngồi ở trên sofa, toàn thân đều tràn ngập ta thực tức giận, giang nhã ca đứng ở bên cạnh, vẻ mặt xấu hổ bộ dáng lý vong tân tắc đồng dạng nổi giận đùng đùng mà chờ tâm quân. Ta xem đều là ta đem ngươi cấp chiều hư cho nên dưỡng thành người này phó ích kỷ tính cách, ngươi liền không thể cùng nhã ca học điểm sao? Lý Tâm Quân trực tiếp tạc, ta chuẩn bị vài tháng sinh nhật yến, dựa vào cái gì muốn bởi vì nàng hủy bỏ a? Ta săn sóc nàng, ai tới săn sóc ta, ta đều cấp bạn tốt nhóm hạ thiệp mời. Nhã ca còn so bất quá ngươi những cái đó bằng hữu sao? Ngươi có thể sang năm lại mời bọn họ a? Lý Vong Tân đồng dạng một bước cũng không nhường, trên trán thậm chí nhảy ra gân xanh, hiển nhiên không thể nhịn được nữa, phát sinh chuyện gì? phương quân dung đánh vỡ này chạm vào là nổ ngay bầu không khí nàng trong lòng lại rất rõ ràng là chuyện như thế nào kiếp trước cũng từng phát sinh chuyện như vậy tâm quân sinh nhật vừa lúc là giang nhã ca cha mẹ qua đời ngày rỗ lý vong tân lấy ở như vậy nhật tử không nên bốn phía chúc mừng sẽ làm giang nhã ca xúc cảnh sinh tình vì lý do trực tiếp hủy bỏ lúc ấy nàng cũng không đồng ý hủy bỏ cùng lý vong tân xảo một trận nhưng lý vong tân lại tiền trảng hậu tấu trực tiếp cấp phía trước mời khách khứa đã phát tin tức qua đi Tâm quân bởi vì việc này hoàn toàn chán ghét khởi giang nhạc ca, cả ngày cùng nàng đấu khí. Lý vong tân cố nén tức giận nói, ngươi nhìn xem nàng, cả ngày cùng ta tranh luận, như là làm người con cái nên có bộ dáng sao. Xem ra là chúng ta phía trước quá sùng nàng, mới sùng ra này mục vô tôn trưởng bộ dáng. Phương quân dung trực tiếp đỉnh trở về, tâm quân ở trước mặt ta lại hiếu thuận chi kỷ bất quá, ngươi nếu là không nghĩ con nàng như vậy nữ nhi, ta hiện tại có thể mang nàng rời đi. Nàng có chút hối hận chính mình ra cửa trước hẳn là suối dục tâm quân cũng đi ra ngoài du lịch, đỡ phải ngốc tại trong nhà bị khinh bỉ. Lý Vong Tân biểu tình chỗ chống một cái trước mắt, thanh âm yếu đi vài phần, ta không phải ý tứ này. Giang Nhã ca một bộ thông tình đạt lý bộ dáng, cha nuôi đừng bởi vì ta cùng muội muội cái nhau, là ta không tốt. Phương Quân Dung gật đầu, thật là ngươi không tốt, ngươi đã đến rồi phía trước, Vọng Tân nhưng không như vậy mắng qua Tâm Quân. Tuy rằng Lý Vong Tân không phải cái gì đủ tư cách phụ thân, nhưng trước kia mặt ngoài công tác làm được khá tốt. Lý Tâm Quân xẻo giang nhã ca liếc mắt một cái, chính là, ngươi đã đến rồi về sau, ta ba cả ngày xem ta không vừa mắt. Ta xem hắn ước gì ngươi mới là nàng thân sinh nữ nhi. Lý Tâm Quân liền không chịu quá như vậy khí. Có lẽ là bởi vì phương quân dung trước mặt, Lý Vong Tân không dám lại lấy ra vừa mới thái độ, ngữ khí hỏa hoán rất nhiều. Tâm Quân sinh nhật là 8 tháng 16 hào, ngày đó vừa lúc là nhã ca ba mẹ qua đời ngày rỗ. Cho nên ta nghĩ trước hủy bỏ năm nay sinh nhật yến, miễn cho nhã ca khổ sở. Chẳng lẽ Nhã ca ba mẹ vẫn là chúng ta trường bối chúng ta cả nhà đến vì bọn họ giữ đạo hiếu không thành. Nơi nào tới mặt? Lý Vong Tân bị ngạnh một chút, ta không phải ý tứ này. Phương Quân Dung kéo kéo khỏe miệng, đây là người ý tứ vẫn là Nhã ca ý tứ. Lý Vong Tân nói, đây là ta một người ý tưởng, Nhã ca không cùng ta nói rồi. Phương Quân Dung nói, ngươi không hỏi qua Nhã ca, như thế nào biết nàng không muốn đâu. Ngươi không phải cả ngày cùng ta nói Nhã ca thiện lương săn sóc sao. Như vậy nàng. Như thế nào sẽ nhẫn tâm nhìn đến tâm quân mong đợi thật lâu sinh nhật tiến bị hủy bỏ mà thương tâm đâu? Ta tin tưởng nhã ca không phải cái loại này ích kỷ người. Nàng tâm mắt chuyển hướng giang nhã ca, ngự khí nhiều vài phần hùng hổ do người, ta nói rất đúng sao, nhã ca. Kiếp trước chuyện này truyền ra đi sau, mọi người đều nhận thức đến giang nhã ca ở lý gia địa vị, nhưng mà lại vô hình bên trong giấm tâm quân, không ít người đều chê cười tâm quân cái này lý gia chân chính đại tiểu thư lại so với không thượng một cái ăn nhờ ở đầu bé gái mồ côi. Giang Nhã ca có thể nói là cưới lên lưng còn khó leo xuống, nàng nếu là nói không đành lòng đâu, liền đắc tội vì nàng xuất đầu lý vong tân. Nếu là nói nhẫn tâm, chính mình chính là ủng cố lý tâm quân tâm tình không thiện lương người. Nhưng mà loại này thời điểm, nàng chỉ có thể lựa chọn người sau, làm một cái thiện lương người. Tâm quân mong đợi lâu như vậy sinh nhật Hiến không cần thiết bởi vì ta hủy bỏ. Ta biết cha nuôi là lo lắng ta, nhưng tâm quân tâm tình càng quan trọng. Nên nói không hổ là Giang Nhã ca. Không chỉ có thực mau làm ra lựa chọn, còn đắp nặn ra ép dạ cầu toàn thông tình đạt lý hình tượng. Nguyên bản có chút tức giận Lý Vong Tân nhìn nàng đỏ hốc mắt, tức khác sinh ra ấy nấy. Phương quân dung gật gật đầu, cho nên vọng tân ngươi cũng đừng tổng tự cho là đúng làm loại này hưởng cấu người khác tâm tình sự tình. Ngươi xem ngươi việc này làm quá không địa đạo, không chỉ có tâm quân không vui, nhã ca cũng khổ sở. Lý Vong Tân kêu kêu một cái nghẹn khuất. Ngươi vừa mới còn dăn dạy tâm quân ích kỷ, cũng nên cùng nàng xin lỗi đi. Lý vong tân há miệng thở dốc, lại phun không ra thực xin lỗi ba chữ. Hắn làm phụ thân, còn phải cùng nữ nhi túi đầu, đây là cái gì đạo lý? Còn có tâm quân, lúc này nên chủ động cho hắn dưới bậc thang. Đứa nhỏ này từ nhỏ cùng quân dung ngốc thời gian càng lâu, quả nhiên cùng hắn không thân. Hắn ánh mắt dừng ở phương quân dung trên người, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Quân dung hôm nay thoạt nhìn càng xinh đẹp, chỉ là đối đại thái độ của hắn, lại càng lãnh đạo. Là bởi vì nhã ca quan hệ sao? Chỉ là lúc trước rõ ràng là nàng chính mình chủ động đưa ra muốn nhận nuôi nhã ca, như thế nào hiện tại lại không cao hứng. Giang nhã ca vội vàng nói, ta thế cha nuôi xin lỗi đi. Phương Quân Dung nói, xin lỗi nơi nào làm người có thay thế đạo lý. Nhã ca, ngươi là cái hiểu lý lẽ người, không nên liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Giang nhã ca chỉ có thể trầm mặc Lý Vong Tân vẫn là làm không được túi đầu cùng Lý Tâm Quân xin lỗi, cuối cùng chỉ có thể ném xuống một câu ta còn có hội nghị, ta đi trước mạnh mẽ cho chính mình một cái dưới bậc thang. Phương Quân Dung nhìn hắn có thể nói là chạy chối chết bóng dáng, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng đống nhiên vì này trước chính mình thập phần không đáng giá, nói đến cùng Lý Vong Tân chính là một cái muốn mặt mũi lại muốn áo trong rối trá người. Chỉ cần tóm được điểm này, liền cũng đủ làm hắn có khổ nói không nên lời. Nàng đối Lý Tâm Quân nói, ta cho ngươi mua chút lễ vật trở về, lên lầu nhìn xem. Vừa mới xem mụ mụ giúp chính mình rồi ba ba xem đến thần thanh khí sảng Lý Tâm Quân lập tức đứng lên. Thân thiết mà kéo tay nàng, hảo a, mụ mụ đối ta tốt nhất. Giang nhã ca muốn nói cái gì, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phương quân dung đối nàng nhìn như không thấy. Nàng có chút ý khuất, rõ ràng chính mình đã thoái nhượng, như thế nào ngược lại xuống dốc đến một tiếng hảo đâu. Nguyên bản nàng cho rằng mẹ nuôi đem nàng tiếp nhận tới, sẽ hảo hảo đối nàng. Nhưng hiện tại xem ra, không phải thân sinh chung quy có khác biệt, nàng liền tính lại nỗ lực lấy lòng, lý tâm quân lại như thế nào tùy hứng, nàng vẫn là so bất quá lý tâm quân chương tám chương tám hoa a này vòng tay hảo hảo xem lý tâm quân vẻ mặt vui sướng mà nhìn mụ mụ đưa cho nàng phỉ thúy vòng tay cái này hẳn là băng loại đi làm lý gia đại tiểu thư nàng đối với châu báu ngọc thạch nhiều ít có chút giám định và thưởng thức năng lực phương quân dung khỏe môi ngoéo một cái đúng vậy cảm giác so giống nhau băng loại càng tốt có chút tiếp cận pha lên loại chờ ngươi sinh nhật ta lại đưa ngươi càng tốt tiền cùng với lưu trữ cấp đôi phụ tử kia còn không bằng lấy ra tới dùng nhiều một ít lý tâm quân mi mắt cong cong có vẻ càng thêm tiểu tiếu cảm ơn mụ mụ chỉ là nhớ tới vừa mới ở phòng khách phát sinh sự tình nàng chân mày cau lại mụ mụ ba ba gần nhất sao lại thế này từ giang nhã ca bị tiếp trở về hắn liền đối ta cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt bị chính mình phụ thân như vậy đối đãi lý tâm quân tâm tình đương nhiên hảo không đến chạy đi đâu chỉ là nàng tính cách cho phép cho dù bị nhằm vào cũng sẽ không yếu thế mà là càng vì cường ngạnh mà đỉnh trở về Hôm nay đều không phải là nàng cùng phụ thân lần đầu cãi nhau, mấy ngày nay đã cãi nhau vài lần. Nàng cảm giác cái này ra, càng ngày càng không giống ra. Phương quân dung nhẹ nhàng bơm cơ nói, không cần phải xen vào hắn, ngươi còn có ta. Lý tâm quân nghĩ nghĩ, cũng là. Nàng tiếp tục nói, vẫn là mụ mụ ngươi ánh mắt tương đối hảo, Trung nghi liền so rằng nhã ca khá hơn nhiều, ít nhất sẽ không cả ngày bày ra một bộ bị ta khi dễ bộ dáng. Nàng nguyên bản đối Trung nghi cảm giác cũng chỉ là giống nhau. Nhưng có giang nhã ca làm đối lập, hảo cảm độ nháy mắt cọ cọ hướng lên trên mạo. Phương quân dung cười cười, ngươi cũng đừng tổng khi dễ nàng. Ta mới không khi dễ nàng, ta đối nàng nhưng hảo. Lý tâm quân nói đến một nửa, chú ý tới phương quân dung bất đồng, gì, mụ mụ gần nhất đổi đồ đổ trang điểm sao. Như thế nào cảm giác làn da thoạt nhìn hảo rất nhiều, hôm nay trang dung thực rắn A. nay hùng hài tử, nàng hôm nay nhưng không hóa trang. Phương quân dung nhàn nhạt nói, không có gì chỉ là gần nhất làm vài lần Mỹ Dung. Nhà ai thẩm Mỹ Viện? Ta cũng đi thử thử. Lý Tâm quân thực mau đã bị rời đi lực chú ý. Phương quân Dung hống nàng trong chốc lát, rốt cuộc làm bảo đối nữ nhi tâm tình hào rất nhiều. Nàng chuẩn bị chờ thân thể kết quả ra tới về sau, không có gì vấn đề nói, liền có thể cấp nữ nhi dùng Mỹ nhan hoàn, sau đó làm nàng trở thành sinh nhật bữa tiệc xinh đẹp nhất vị kia. Nàng lại dò hỏi nữ nhi hay không muốn đi ra ngoài du lịch giải sầu, bị Lý Tâm quân một ngụm cự tuyệt. Dựa theo nàng cách nói, thời tiết này phơi đã chết, đi ra ngoài nói không chuẩn nàng làn ra muốn hát một vòng, nàng nhưng không nghị sinh nhật bữa tiệc biến thành một con thiên nga đen. Phương quân dung trung quy này đây nàng ý tưởng vì chuẩn, liền đáp ứng rồi. Nàng thuận đường đi bạch hạc bên kia cùng từ vi vi gặp mặt. Từ vi vi năng lực không phải nói nói mà thôi, mấy ngày này nội, nàng nên điều tra đến đã điều tra đến không sai biệt lắm. Nàng ngồi ở phương quân dung đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, cấp lý vong tân vẽ họa tác chính là một cái họa gia hạ minh Hắn 10 năm trước liền bắt đầu cấp Lý Vong Tân vẽ tranh, Lý Vong Tân tiền đều sẽ chuyển cho hắn, cuối cùng lại quay lại hắn một khắc trường tạc thượng. trừ bỏ Hạ Minh, còn có một cái khác họa ra, chỉ là kêu họa ra 3 năm trước đây liền mất tích, cũng không nhất định là mất tích, cũng có thể là không làm phương diện này sinh ý. Mỗi họa một bức, Lý Vong Tân liền cấp Hạ Minh năm vạn khối. Phương Quân Dung ánh mắt lóe lóe, Lý Vong Tân cũng quá keo kiệt đi, một bức họa mới cho năm vạn. Những năm gần đây hắn làm vị này hạ minh vẽ ít nhất cũng có 50 phút đi từ vi vi trầm ngâm lại nói tiếp mấy năm trước phương diện này pháp luật có điều biến động chế tác đồ giòm bán bị bắt được nói cũng là phạm pháp đi phương quân dung gật gật đầu tuy rằng nói đồ cổ giới chung đều cảm thấy mua được đồ giòm là ánh mắt vấn đề không tính phạm pháp nhưng bọn hắn tiềm quy tắc là bọn họ tiềm quy tắc kết quả như thế nào vẫn là pháp luật định đoạt lớn như vậy bút kim ngạch, cũng đủ làm hạ minh ở tù mặc công từ vi vi nói nếu ngươi tưởng báo nguy ta luật sư đã chuẩn bị tốt. Phương Quân dung lắc đầu, liền tính báo nguy. Hạ Minh cũng cung ra Lý Vong Tân. Đến lúc đó Lý Vong Tân không thừa nhận làm sao bây giờ? Hắn hoàn toàn có thể một mực chắc chắn chính mình là bị lừa người, hoặc là bỏ tốt bảo xe, đem hắn chuyện đó vụ sở người phụ trách làm ra đảm đương tấm mục. Nàng còn muốn cho Lý Vong Tân ly hôn sau ôm hắn kia đôi đổ dồn khắp đâu? Nàng ngẩng đầu, ngữ khí kiên định. Kia Hạ Minh làm này đó đơn giản chính là vì tiền. Hắn có thể cùng Lý Vong Tân hợp tác cũng có thể đổi cái đối tượng hợp tác. Hùng chi hắn còn có nhược điểm ở chúng ta trên tay. Hắn nếu là không chịu phối hợp, liền đưa hắn tiến nhà tù. Chúng ta cùng hắn làm một bút đại sinh ý. Từ vi vi khỏe miệng chịu chịu, người không sợ đến lúc đó Lý Vong Tân đem công ty khoản thượng tiền đều lấy đi sao. Phương quân dung ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, như vậy cũng khá tốt, dù sao tiền cuối cùng cũng là đến chúng ta trên tay. Nàng đối với kia công ty cũng không có quá lớn cảm tình. Hơn nữa những năm gần đây, Lý Vong Tân dần dần khống chế công ty, nhất quan trọng mấy cái chức vị đại bộ phận đều là người của hắn. Nàng nếu là cùng hắn đoạt, liền tính cướp về, cũng đến xuất rất nhiều. Còn không bằng sấn hiện tại, nhiều thu hoạch một bộ phận tiền. Nói nữa, công ty mấy năm nay hiệu quả và lợi ích đã đại không bằng trước kia. Từ vi vi thấy nàng quyết ý đã định, cũng liền không khuyên bảo nàng. Hai người thảo luận đến không sai biệt lắm sau, Phương Quân Dung gọi điện thoại cấp hội sở lão bản Ninh Khanh. Ninh Khanh thực mau liền tới đây, đối nàng nói. Ngươi phía trước cùng ta nói sự tình, ta đã làm người giúp ngươi cha được. Phương Quân Dung mấy ngày trước liền làm Ninh Khanh hỗ trợ cha cha trung nghi tấm danh thiếp kia mất đi sự tình. Bởi vì chỉ là một cọc việc nhỏ, Ninh Khanh liền không chối tử. Trước kia Ninh Khanh mới vừa kinh doanh nhà này hội sở khi, đã từng gặp được quá phiền thoái, bị Phương Quân Dung cấp giúp một phen, cho nên hai người giao tình không tồi. Ninh Khanh trực tiếp đem tìm được theo dõi hình ảnh dùng máy chiếu thả ra. Cái thứ nhất cảnh tượng là một cái tóc ngắn nữ hài tử. Sấn công nhân phòng nghỉ không có người, dùng chìa khóa đem ngăn tủ cấp mở ra, xả ra trung nghi chế phục từ túi trung móc ra một trường danh thiếp, phá tan thành từng mảnh sau, ném đến buồn cầu vọn Một cái khác cảnh tượng là giang nhã ca cùng kia tóc ngắn thiếu nữ nói chuyện thiếm. Ninh Khánh nói, dựa theo ngươi cách nói, ngươi muốn thu trung nghi dưỡng nữ việc này, chỉ có trung nghi cùng giang nhã ca biết. Cái kia xé trung nghi danh thiếp đều cắt tiến, nàng cùng giang nhã ca trò chuyện qua. Bất quá phòng nghỉ chỉ có theo dõi không có máy nghe trộm Cho nên ta cũng không biết bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, chỉ có thể nói Giang Nhã ca có cái này hiểm nghi. Ta cũng hỏi các tiến, bất quá nàng không chịu thừa nhận cùng Giang Nhã ca có quan hệ. Ta đã làm người xa thải nàng. Ta nơi này nhưng Dung không dưới người như vậy. Phương quân Dung làm Ninh Khanh đem này video chia nàng một phần, sau đó vừa chuyển tay chia Trung Nghi. Nàng cũng không phải muốn châm ngòi ly gián gì đó, chính là làm Trung Nghi lưu cái tâm nhãn. Chờ làm xong việc này, nàng ngẩng đầu đối Ninh Khanh cười cười cùng nàng Hàn Huyên trong chốc lát mới rời đi. Trung Nghi đang ở trong phòng vẽ tranh. Hiện tại nàng đã sớm từ đi hội sở công tác, mỗi cách 2 ngày liền sẽ đi bệnh viện bồi mãi mãi nửa ngày, còn lại thời gian đều ngốc tại lý gia học tập hội họa. Nàng từ nhỏ liền thích vẽ tranh, chỉ là trong nhà không có dư thừa từ bản cung nàng. Hiện giờ nhưng thật ra có này cơ hội, cái này làm cho nàng hết sức quý trọng hiện tại sinh hoạt. Vẽ đến một nửa, di động chấn động một chút. Trung Nghi mở ra di động, phát hiện là mẹ nuôi cho nàng phát tin tức. Đó là hai cái video. 10 phút sau, nàng có chút mở mịt mà nhìn chằm chằm màn hình. Kỳ thật ở danh thiếp ném sau, nàng cũng có phán đoán, một phương diện hoài nghi bạn tốt, về phương diện khác lại cảm thấy như vậy lén phỏng đoán chính mình ý tưởng qua âm u, như thế nào có thể hoài nghi chính mình bạn tốt đâu, nói không chừng là nàng chính mình không cẩn thận bước Vì cái gì nhã ca muốn làm như vậy? Các nàng không phải tốt nhất bằng hữu sao. Ở mới vừa vào tiết học, Trung Nghi cùng Giang Nhã ca quan hệ kỳ thật chỉ là giống nhau hai người đều là người khác trong mắt mỹ nhân tự nhiên thường thường bị những người khác lấy tới làm đối lập chỉ là đương hai người ngoại ý muốn phát hiện đối phương đều ở bạch hạc công tác khi bởi vì này cộng đồng bí mật mới đến gần ở trung nghi trong mắt nhã ca quá mức đơn thuần tính cách lại quá thẳng dễ dàng bị khi dễ khơi dậy nàng ý muốn bảo hộ cho nên nàng liền thường thường che chở nàng trong lúc nhất thời trung nghi bị này tin tức kích thích đến đầu vóc trống rỗng không biết nên lấy cái gì tâm tình đi đối mặt giang nhã ca tiếng đập cửa vang lên Trung nghi phục hồi tinh thần lại, giang nhã ca ôn nhu thanh âm truyền tiến bảo, ta cắt một mâm ngươi thích ăn trái cây, mở cửa một chút hảo sao. Trung nghi mở cửa, ngoài cửa đứng ở giang nhã ca. Trên người nàng ăn mặc một bộ xe da mới nhất một quý váy, tươi cười như nhau trong trí nhớ thanh thuần khả nhân. Ngươi à, cũng đừng cả ngày vay tranh, ngẫu nhiên cũng muốn thả lỏng một chút, đừng đem chính mình bức cho thật chặt. Nàng lời nói việc làm thanh âm đều là như vậy săn sóc chú đáo. Nhã ca, ta tìm được đem ta danh thiếp cho người giang nhã ca nâng nâng mắt nghi hoặc biểu tình là như thế chân thật không phải ngươi không cẩn thận rất sao trung nghi nói ta cùng lão bản nói việc này nàng giúp ta điều ra theo dõi là các tiến lấy đi giang nhã ca phấn nộn cánh môi hơi hơi trương trường, lộ ra hoán giận biểu tình không nghĩ tới cư nhiên là nàng thật là chi nhân chi diện bất chi tâm trung nghi yên lặng nhìn nàng không bông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tiêu biểu tình biến hóa các tiến thừa nhận là ngươi nói cho nàng nàng này cũng coi như là trá giang nhã ca một hồi Nàng nội tâm trước sau không muốn tin tưởng bạn tốt sẽ là loại người này. Nàng khẳng định là ở cố ý vu hăng ta. Ngươi tin tưởng nàng lời nói sao? Ta cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn đứng ở ta bên này. Giang nhã ca ngữ khí có chút kích động, xinh đẹp ánh mắt sương mù mờ mịt, lúc ấy là các Tiến nhìn đến ngươi kia hai ngày cao hứng như vậy, rất tò mò, chạy tới hỏi ta, ta liền cùng nàng nói ngươi mẹ nhận nuôi sự tình. Nàng trắng tinh chỉnh tề hàm răng cắn cắn môi dưới, thần thái nhìn qua bị thương lại đáng thương. Ta thật không nghĩ tới nàng sẽ bởi vì ghen ghét mà cầm ngươi danh thiếp. Nàng trước kia vẫn luôn khinh thường ngươi, ta cho rằng nói như vậy có thể giúp ngươi hết giận. Thực xin lỗi, là ta quá dễ tin những người khác, ngươi muốn trách ta cũng là có thể. Trung nghi nên nói cái gì đâu, từ trên video tới xem, các tiến rõ ràng rất rõ ràng tấm danh thiếp kia liền thu ở nàng chế phục tuổi trung, không có nhã ca nói cho nàng lời nói, nàng như thế nào sẽ biết. Nếu nhã ca thừa nhận việc này, hơn nữa xin lỗi, nàng còn có thể tha thứ cố tình nàng biểu hiện đến một bộ bị đoan uổng ủy khuất bộ dáng. Nàng sâu trong nội tâm đã có phán đoán. Giang nhã ca thật dài lông mi treo nước mắt, ngươi thật sự không tin ta sao. Trung nghi nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra khi, thanh âm khôi phục bình tĩnh, ta tin ngươi lần này. Đây cũng là cuối cùng một hồi. Chương 9 chương 9 Lý Vong Tân ngồi ở Hạ Minh đối diện, ngự khí thâm trầm vài phần, ngươi đã hoàn thành kia phó Hàn Giang Tuyết. Hàn Giang Tuyết là hứa phóng ông nổi tiếng nhất hòa tác. Nghe nói ở 10 năm trước bị một cái thần bí Phú Hào trụ được 5.600 triệu giá trên trời, từng có hương giang Phú Hào muốn một ném một tỷ mua, cuối cùng lại sát vũ mà về. Hắn hôm nay chính là thu được này tắt tin tức, cho nên mới buông công ty sự vụ vội vàng đuổi lại đây. Những năm gần đây, hắn cùng Hạ Minh hợp tác quá rất nhiều thứ, bất quá giống như vậy danh tắc vẫn là lần đầu. Hạ Minh khẽ gật đầu, lại quá mấy ngày liền hoàn thành, ngươi muốn mua sao? Nếu ngươi không mua nói, ta liền bán cho những người khác. Cũng có mấy người muốn tìm ta ước phát thảo. Hắn mấy năm nay không chỉ có giúp Lý Vong Tân hội họa rời đi tài sản, ngày thường cũng sẽ họa mấy bức họa ra tay đổi điểm tiền. Lý Vong Tân ngồi dậy, phía trước hắn từ công ty khoản lấy tiền, một lần nhiều nhất cũng chính là mấy ngàn vạn, tích tiểu thành đại, lúc này lập tức lấy một tỷ. Cũng không biết quân dung hay không sẽ đồng ý. Hắn nhớ tới quân dung trong khoảng thời gian này đối hắn thái độ càng thêm lãnh đạm, hơn nữa hai ngày này còn muốn đem chính mình cháu trai an bài tiến công ty. Có thể thấy được nàng đã bắt đầu không an phận, y đổ nhúng tay công ty quyền to. Hắn trong lòng hiện lên quyết ý, trừ bỏ Hàn giang tuyết, ngươi còn có hay không mặt khác tác phẩm, đến lúc đó khoản thượng thấu cái 1.5 tỷ. Hắn sở dĩ tin tưởng hạ minh sẽ không bán đứng hắn, chính là bởi vì hạ minh duy một nhi tử liền ở trong tay hắn, hạ minh lại thập phần coi trọng con của hắn. Vừa vặn gần nhất có cổ đông muốn ra tay trong tay cổ phần, đến lúc đó này số tiền có thể đem cổ phần cấp mua, như vậy hắn cổ phần là có thể vững vàng áp quá con Dung. Hạ Minh do dự một chút, nói, ta tận lực. Một năm tỷ, dựa theo người nọ cách nói, sự tình thuận lợi nói, không chỉ có sẽ đem hắn cùng con của hắn đưa ra Quốc đi, lại còn có sẽ cho hắn một ngàn vạn. So với Lý Vong Tân, vị kia chính là Hào phóng Nhiều. Hắn những năm gần đây giúp Lý Vong Tân vẽ như vậy nhiều phúc, cũng mới kiếm cái mấy trăm vạn. Hơn nữa, hắn nhớ tới đã từng cùng chính mình cùng nhau cấp Lý Vong Tân hội họa bằng hưu, hắn liền như vậy lạng yên không một tiếng động mà mất tích. Hắn không nghĩ rơi vào như vậy kết cục. Lý Vong Tân nghe vậy, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, yên tâm, ngươi nhi tử ta sẽ cho ngươi an bài đến tốt nhất trong trường học, về sau còn sẽ hỗ trợ đưa đến nước ngoài đi lưu học. Hạ Minh rũ đầu, thanh âm tràn ngập cảm kích, vậy làm ơn ngại. Cái bàn hạ tay lại nắm chặt thành nắm tay. Chợt hắn ngẩng đầu, nói, đúng rồi, ta một cái bằng hưu ở nước ngoài gặp qua lớn lên rất giống ôn tư nhĩ người. Hắn mấy ngày trước lại đây tìm ta uống trà, nhìn đến ta họa sau nhận ra tới. Lý Vong Tân đã từng cầm ôn tư nhị ảnh chụp, làm hạ Minh hỗ trợ hội họa vài phút, phòng vẽ tranh chúng còn bày vài phó ôn tư nhị bức họa, cho nên hạ Minh đối ôn tư nhị cũng không xa lạ. Lý Vong Tân bởi vì khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, trên mặt cơ bắp chịu động vài cái, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Ngươi nói chính là thật vậy chăng? Sao có thể? Hắn phảng phất nhớ tới cái gì, hỏi, nàng ở nơi nào? Ở nước Nhật. Đối, tư nhị có cái song bảo thai muội muội, nghe nói đã nhiều năm trước liền xuất ngoại. Rất có khả năng chính là nàng. Nàng tình huống thế nào? Hắn khe khẽ thở dài, dù sao cũng là tư nhĩ muội muội, tư nhị qua đời phía trước, trừ bỏ Nhã ca, nhất nhớ thương chính là nàng, nếu có thể giúp một phen nói cũng hảo. Hạ Minh nói, nàng là ta bằng hữu hàng xóm, quá đến không phải thực hảo. Nghe nói nàng trượng phu không chỉ có thiếu tiếp theo tuyệt bút nợ nần, còn xuất quỹ, nàng hoa không ít sức lực mới ly hôn. Bởi vì lớn lên không tuổi, hơn nữa chính mình người cô đơn, còn thường thường bị dân bản xứ khi dễ. Lý Vong Tân nghe xong này đó, liền càng thêm không yên lòng, hắn nghiêm túc nói, nói cho ta nàng địa chỉ, ta phải người đi tiếp nàng. Xem ở tư nhĩ phân thượng, có lẽ có thể đem nàng đặt ở chính mình mỹ mắt hạ hơi chút chiếu cố một ít. Hạ Minh đem một chương tờ giấy đem ra, đưa cho Lý Vong Tân. Lý Vong Tân nhận lấy tờ giấy về sau, bổ sung một câu, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi một bức họa từ 5 vạn tăng tới 6 vạn. Hắn ngữ khí mang theo hưu tôn hàng quý hương vị, liền giống như quá vạng giống nhau, cao cao tại thượng đa tạ Lý Tổng Lý Vong Tân thực mau khiến cho người đem ôn tư nhĩ mội mội ôn tư huyền mang theo trở về Nước nhật khoảng cách thành phố S Phi Cơ cũng liền mấy cái giờ Chỉ là ngày hôm sau, hắn liền gặp được ôn tư huyền Ôn tư huyền cùng ôn tư nhĩ không hổ là song bào thai, quả nhiên thập phần giống nhau Làm hắn nhìn đến thời điểm, có loại ôn tư nhĩ một lần nữa sống lại cảm giác Ôn tư huyền nhìn thấy hắn sau, nước mắt đương trường rất xuống dưới, trực tiếp tiến lên ôm lấy hắn Lý Vong Tân có chút xấu hổ Theo bản năng mà muốn đẩy ra nàng, nhưng là đương nàng nước mắt nhỏ giọt ở hắn trên cổ, hắn cảm thấy kia nước mắt thập phần nóng bỏng, như là tích ở hắn trong lòng giống nhau. Hắn cuối cùng không có đẩy ra nàng, ngược lại nhẹ nhàng vô vô nàng gối Không có việc gì, ngươi đã đã trở lại, ta sẽ thay thế tỉ tỉ ngươi bảo hộ ngươi. Ngươi có thể đem ta coi như ca ca của ngươi giống nhau đối đãi. Cảm ơn, thật sự thực cảm ơn ngươi. Ôn tư huyền thở ra khí phun ở hắn trên cổ, làm hắn có chút tâm ngứa khó nhịn Nàng cùng hắn kể ra mấy năm nay vất vả, quả thực là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Từ nàng trong miệng nói ra trải qua, so hạ minh nhắc tới còn muốn thảm hại hơn một chút. Ôn tư huyền cái kia trượng phu không chỉ có đánh bạc xuất quỹ, còn ra bạo. Thậm chí đánh đến nàng sinh non hai đứa nhỏ. Vì cái gì không còn sớm điểm ly hôn. Lý vong tân buột miệng thốt ra. Ôn tư huyền hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng cực kỳ giống nàng tỷ tỷ, làm hắn làm không được làm như không thấy ôn tư huyền như là gặp cái gì lý do khó nói giống nhau cắn môi dưới chính là không chịu nói lý vong tân cũng liền không có miễn cưỡng nàng hắn lành ôn tư huyền đi một chỗ tam thất phòng ở lái xe chính là cho hắn công tác nhiều năm tài xế lao tôn khẩu phong luôn luôn thực khẩn cho dù ở thê tử trước mặt cũng sẽ giữ kín như bưng lý vong tân đối hắn thập phần tín nhiệm hắn cùng ôn tư huyền cùng nhau ngồi ở ghế sau chờ tới rồi mục đích địa tại hạ xe thời điểm ôn tư huyền tiền bao rất ra tới nàng tiền bao nút thắt không hề khẩn trực tiếp mở ra tới lý vong tân không lưng hỗ trợ nhặt lên ở nhìn đến tiền bao tường kép ảnh chụp khi trực tiếp sợ ngây người trong bóp tiền một tả một hữu phóng hai bức ảnh một chương là lý vong tân tuổi trẻ khi ảnh chụp khi đó lý vong tân tuấn tú trung mang theo dáng vẻ thư sinh ôm thực nghiệm báo cáo đứng ở dưới tàng cây một khác chương là ôn tư huyền cùng một người nam nhân ảnh chụp nam nhân kia diện mạo cùng lý vong tân có vài phần giống nhau ôn tư huyền vội vội vàng vàng mà đem tiền bao cấp cầm trở về quay đầu đi lộ ra cổ đều đỏ không biết là bởi vì thời tiết nhiệt vẫn là mặt khác duyên cớ đây là ngươi trượng phu sao ôn tư huyền thanh âm thực nhẹ ân lý vong tân cũng không phải cái gì ngu ngốc ở phương diện này đặc biệt nhạy bén này hai bức ảnh ẩn ẩn chỉ hướng về phía một cái chân tướng khó trách khó trách nàng ngay từ đầu không muốn ly hôn tưởng tượng đến kia suy đoán hắn nhịn không được nhìn phía nàng ánh mắt phức tạp lý vong tân về đến nhà bước chân là đã lâu nhẹ nhàng lộ ra vui sướng Hôm nay hắn, có loại một lần nữa trở lại tuổi trẻ khi ảo giác, cái loại này mộng ảo giống nhau cảm giác giống như rượu ngon, làm hắn huân huân nhiên chung không tự giác đắm chìm đi vào. Hắn tiến phòng, liền nhìn đến hắn thê tử phương quân dung ngồi ở trên sofa, cùng một cái khác dưỡng nữ trung nghi cùng nhau phiên một quyển quyển sách. Tuy rằng trung nghi ở nhà ngây người vài tiền, nhưng nàng đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng của mình, tồn tại cảm không cường, Lý Vong Tân cũng thường thường đã quên trừ bỏ nhã ca bên ngoài, chính mình còn có như vậy một cái dưỡng nữ. Các ngươi đang xem mới nhất tạp chí sao? Hắn nhìn lướt qua, tựa hồ là cùng trang phục có quan hệ. Phương Quân Dung ngẩng đầu, khỏe môi giơ lên, ta ở làm trung nghi tuyển mấy bộ thích váy, chờ dạng váy đưa đến về sau, làm nàng thử xem, lại căn cứ dáng người sửa chữa. Lý Vong Tân theo bản năng mà nhớ tới giang nhã ca, nhã ca không ở nhà sao? Ngươi không hỏi nàng một chút. Hắn dùng vui lùa miệng ngươi nói, tuy rằng ta biết ngươi càng thích trung nghi, nhưng đều là trong nhà hài tử, ngươi nhưng đến xử lý sự việc công bằng không thể bất công a hắn đối trung nghi quan cảm không tốt có lẽ là bởi vì mới gặp mặt khi trung nghi làm hại hắn ở nhã ca trước mặt mất mặt duyên cớ hơn nữa hắn cảm thấy trung nghi cùng thê tử càng thân cận đối hắn thái độ lộ ra xa cách lý vong tân liền càng không thích nàng phương quân dung trong lòng chửi thầm lý vong tân là nhất không tư cách nói lời này người nàng đuôi cười như cũ hoa mỹ ngự khi ý vị thâm trường nhã ca không rất thích hợp lại đây cùng nhau như thế nào không thích hợp thấy thê tử thật sự muốn kéo xuống nhã ca Lý Vong Tân cảm thấy việc này cũng không thể như vậy tính. Phương Quân Dung thong thả ung dung nói, ta chuẩn bị tại tâm quân sinh nhật trong yến hội giới thiệu trung Y, cho nên nàng ngày đó đương nhiên đến hảo hảo trang điểm một chút. Nhã ca cũng yêu cầu đi. Phương Quân Dung khét cười một tiếng, phảng phất đang cười hắn ấu trí giống nhau, cái loại này xem ngốc tử giống nhau ánh mắt làm Lý Vong Tân thập phần không thoải mái. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngày đó là Nhã ca cha mẹ ngày rỗ. Vừa mới qua đi một năm. Nhã ca dù sao cũng phải vì chính mình thân sinh cha mẹ giữ đạo hiếu một chút, không hảo tham gia yến hội đi. Vạn nhất nàng đến lúc đó xúc cảnh sinh tình khổ sở làm sao bây giờ. Cho nên ta quyết định làm nàng mấy ngày nay đến địa phương khắc nốc, ta cũng là vì tâm tình của nàng suy xét. Nàng trực tiếp đem Lý Vong Tân phía trước nói qua nói, lại lần nữa ném trên mặt hắn. Lý Vong Tân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, lại từ hồng chuyển thanh, cố tình phương quân dung là lấy hắn nói qua nói đổ hắn, hắn nếu là phản bác, chính là tự vả mặt. Hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười, ta đều thiếu chút nữa đã quên việc này, vẫn là ngươi suy xét chú đáo. Hắn còn đối Trung Nghi nói, nhiều chọn lựa vài món thích, cùng lắm thì đến lúc đó liền toàn mua. Trung Nghi nghe vậy, ngẩng đầu đối hắn cười cười, cảm ơn chan uôi. Sau đó lại gục đầu xuống, tiếp tục phiên tạp chí. Lý Vong Tân nhìn hai người bọn nàng ở bên kia thảo luận cái nào kiểu dáng lệ phục đẹp, trong lòng cũng có chút vì nhã ca đáng tiếc. Tâm quân sinh nhật ngày đó mời không ít khách cửa. Nguyên bản là giới thiệu nhã ca thân phận tốt nhất thời cơ, hiện tại chỉ có thể từ từ mưu tính. Nguyên bản có chút không vui tâm tình, lại nghĩ đến ôn tư huyền về sau, lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp. Ôn tư huyền đã về nước, nhưng thật ra có thể cho nàng cùng nhã ca nhiều thấy vài lần mặt, hảo an ủi một chút nhã ca. Chương 10 chương 10 Giúp Trung Nghi tuyển hảo mấy bộ về sau, Phương Quân Dung gọi điện thoại làm cho bọn họ mau chóng đem váy đưa lại đây. Chờ nàng trở lại phòng, không bao lâu, Lý Vong Tân liền gõ cửa. Phương Quân Dung mở cửa, Lý Vong Tân thập phần tự nhiên mà đi đến. Nàng người được trên người hắn như có như không nước hoa vị, trong lòng nhiều ít có suy đoán. Lý Vong Tân hẳn là đã cùng Giang Nhã ca vị kia A Di ôn Tư Huyền chạm chắn đi. Này vốn dĩ chính là nàng một tay thúc đẩy. Trên thực tế, nàng cũng không cần làm cái gì, chỉ cần làm người ở Ôn Tư Huyền bên thai lộ ra Lý Vong Tân trong lòng bạch nguyệt quang là Ôn Tư nhị cùng Lý Vong Tân cùng chính mình thê tử cảm tình càng thêm đạm bạc này hai việc. Nếu không phải nàng cố tình yêu cầu. Vị kia họa gia Hạ mình cũng không có khả năng nhắc tới Ôn Tư Huyền. Đến nỗi Ôn Tư Huyền bản nhân, ở nước ngoài quá đến không tốt nàng, ở biết được này căn cứu mạng rơm dạ khi, tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Kiếp trước nàng, còn không phải là bằng vào gương mặt kia cùng đắp nặn ra tới si tình hình tượng, thành công cùng Lý Vong Tân thông đồng. Nàng áp xuống trong lòng nổi lên chán ghét cảm, ngữ khí bình đạm, có chuyện gì? Lý Vong Tân ngây ra một lúc, chợt bưng lên nhất quán ôn hòa cười, chúng ta khoản thượng có thể vận dụng tiền mặt còn có bao nhiêu? Phương Quân Dung nói, đại khái còn có 7-800 triệu đi. Nguyên bản càng nhiều, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng thập phần tích cực mà mua sắm hoàng kim châu đáo một loại đồ vật, hoa rất một ít. Lý Vong Tân nhíu nhíu mày, cái này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thiếu, hắn nguyên bản cho rằng ít nhất cũng có một tỷ trở lên. Phương Quân Dung nói, ngươi lại tưởng mua đồ cổ thi hoa sao? Ngươi năm nay đã mua không ít đi. Mấy năm nay thêm lên ít nhất cũng có vài tỷ. Lý Vong Tân tâm lộn bột một chút. Hắn không nghĩ tới phương quân dung cư nhiên cũng sẽ đi thống kê này đó Hắn biểu tình cứng đờ một cái trước mắt sau Thực mau khôi phục như lúc ban đầu Ta đại bộ phận tiền đều là mua hứa phóng ông đại sư tác phẩm Hắn tác phẩm hiện tại ở quốc tế thượng không ngừng mà tăng giá trị Cũng coi như được với là một loại đầu tư Chờ về sau ra tay Thậm chí so đầu tư quản lý tài sản còn có lời Hắn nói chính khí lâm nhiên Phản phất là ở vì trong nhà kiếm tiền giống nhau Hứa phóng ông Hàn Giang Tuyết Ngươi cũng nghe nói qua đi ta đã liên hệ tới rồi nguyên lai like người mua, nhà hắn sinh ý xuất hiện tài chính quay vòng vấn đề, có ra tay ý tưởng. Hơn nữa hắn bên kia còn có vài phúc đại sư tác phẩm, cũng chuẩn bị cùng nhau chuyển nhượng cho ta, thêm lên không sai biệt lắm muốn 1.5 tỷ. Này số tiền không phải số lượng nhỏ, cho nên ta tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nếu chỉ là mấy ngàn vạn hắn không cần hỏi Phương Quân Dung, nhưng lớn như vậy bút, khẳng định đến trải qua nàng đồng ý. Phương Quân Dung chỉ nghĩ ha hả nàng rũ xuống mí mắt, nói, ngươi cũng biết. Chúng ta tiền cũng không thể toàn hoa, đến lưu một ít làm dự phòng, tỉ như đôi khi yêu cầu mua đất đấu thầu. Ta biết, Lý Vong Tân tới tìm Phương Quân Dung phía trước cũng đã đánh hảo nghị sẵn trong đầu, ta nghĩ chúng ta không phải còn có làm một ít đầu tư sao sao. Không bằng đem các công ty cổ phần ra tay đổi tiền, đến lúc đó lại từ công ty chịu điểm tiền là được. Phương Quân Dung đương nhiên rất vui lòng làm như vậy à, dù sao không bán nói, ly hôn hai người còn phải chia đều. Hiện tại bán. Tiền đến lúc đó là đến trên tay nàng, mất công không phải là nàng. Cứ việc trong lòng 12 vạn phần nguyện ý, nhưng trên mặt nàng lại cao mày làm ra không cao hứng biểu tình. Nguy hiểm quá lớn, vẫn là từ bỏ. Nàng lắc đầu, thần sắc kiên quyết. Lý Vong Tân khuyên can mãi, phế đi không ít mối lưỡi, thậm chí cuối cùng hứa hẹn lại lấy ra 500 triệu tới đặt mua bất động sản sau, mới làm phương quân dung cố mà làm mà đồng ý. Đương hắn nhìn đến phương quân dung gật đầu thời điểm, kia kêu một cái tâm mệnh. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, tuy rằng thê tử được 500 triệu, nhưng hắn đến lúc đó vào tay lại có 1.5 tỷ, vẫn là hắn kiếm lời. Sợ đêm dài lắm mộng, ở trinh đến Phương Quân Dung sau khi cho phép, hắn vội vàng đi an bài chuyện này. Cổ phần chuyển nhượng cũng là yêu cầu thủ tục cùng thời gian. Hơn nữa Lý ra ra tay cổ phần cũng không tính thiếu, trong vòng người đều ẩn ẩn nghe thế tiếng gió. Hơn nữa Phương Quân Dung cũng không có muốn thay Lý Vong Tân bảo mật ý tưởng, vì thế thực mau. Không ít người đều biết Lý Vong Tân vì mua hứa phóng ông tác phẩm, có thể nói là tẩu hỏa nhập ma, đem nhà mình vài cái kiếm tiền cổ đều cấp bán. Đại gia bên ngoài thượng khen hắn coi tiền tài như cặn bã, phẩm vị cao nhã, nhưng sau lưng không tránh được cười nhạo Lý Vong Tân một hồi. nay đó các phú hào ai không điểm tiểu yêu thích, tập tiền khẳng định là có. Nhưng ai cũng không giống Lý Vong Tân giống nhau, tập nhiều như vậy tiền đi xuống. Đương nhiên, không ít người cũng cảm thấy phương quân dung đối Lý Vong Tân cũng thật tốt quá điểm cứ nhiên có thể chịu đựng chính mình trượng phu như vậy lãng phí tiền đổi làm là bọn họ như thế nào cũng sẽ ngăn cản một chút vì thế ở không ít người trong lòng phương quân dung biến thành hoa quốc hiền huệ hảo thê tử hình tượng thậm chí còn có cùng phương quân dung quan hệ không tồi bằng hưu gọi điện thoại huyền chuyển nhắc nhở nàng trong nhà tiền nhiều ít đến không chê ở chính mình trên tay không thể từ nam nhân loại hoa phương quân dung đối ngoại đều là hắn thích liền tùy hắn khoan dung tư thái kêu kêu một cái hiền lương thục đức đây cũng là nàng cố ý vì này chờ về sau hai người ly hôn lý vong tân nhưng đừng nghĩ giống như trước giống nhau chiếm cứ dư luận cao điểm lý vong tân còn không biết chính mình vô hình bên trong bị phương quân dung cấp hố một phen đem một bộ phận cổ phần bán đi thuận lợi trù tiền hắn tâm tình hết sức vui sướng đem 1.5 tỷ chuyển tới hạ minh tài khoản thượng lại làm hạ minh quay lại tới liền có thể tuy rằng cùng hạ minh hợp tác rồi như vậy nhiều năm nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm đối phương ở hạ minh bên người cũng thả vài cá nhân nhìn chằm chằm chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới Hắn phái ra đi những cái đó bảo tiêu tất cả đều đã trở lại. Một đám mặt mũi bầm dập, hơn nữa vẻ mặt nôn nóng. Lý Vong Tân có loại dự cảm bất hảo. Làm sao vậy? Hạ Minh chạy. Khí huyết dung đi lên, làm Lý Vong Tân suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Hắn hít sâu một hơi, cái chán gân xanh đều nhảy ra tới. Các ngươi ăn mà không làm sao? Như vậy nhiều người, cư nhiên còn có thể làm hắn một người chạy. Bọn bảo tiêu cũng thực ý khuất. Hạ Minh không biết tìm này đó đồng lõa, đem chúng ta cấp tấu một đốn. Chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, đã tìm không thấy người khác. Lý Vong Tân tưởng tượng đến không cánh mà bay 1.5 tỷ, liền thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, chỉ vào bọn họ ngón tay không ngừng mà run a run, nửa ngày sau mới nhảy ra một câu, tìm. Đều cho ta chiêu. Đào ba thước đất cũng phải tìm ra tới. Nếu không phải còn cần này mấy người làm việc, Lý Vong Tân hận không thể đem được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều bọn họ cấp hung hang tấu một đốn. Nghĩ đến mang theo cự khoản đào tẩu Hà Minh. Hắn tức giận đến đôi mắt đều phải đỏ. Tuy rằng lý ra có tiền, tài sản thêm lên cũng có mấy chục tỷ, nhưng đại bộ phận là bất động sản, lập tức tổn thất như vậy một số tiền, làm hắn đau lòng đến tột đỉnh. Hắn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, hiện tại quan trọng nhất chính là chạy nhanh tìm được Hạ Minh, đem tiền lấy về tới. Hắn có chút hoang mang, Hạ Minh không cần con của hắn sao. Hắn chính là biết Hạ Minh tuổi trẻ khi thân thể ra điểm vấn đề. Bị hắn khấu hạ tới nhi tử không hề nghi ngờ là Hạ Minh duy một con nối dõi. Hắn vẫn luôn tiểu tâm mà đem đối phương tàng rất khá, Hạ Minh cũng chưa từng gặp qua hắn, nhiều nhất là từ trên video nhìn đến. Bất an cảm xúc trước sau vứt đi không được, hắn nghĩ đến nào đó khả năng tính, có chút khẩn trương mà móc di động ra, gọi nào đó điện thoại đi ra ngoài. 5 phút về sau, cúp điện thoại hắn, nhịn không được tức giận đến đưa điện thoại di động cấp tạp. Không ngoài sở liệu, Hạ Minh nhi tử thật sự không thấy, bị người cấp mang đi. Quả nhiên có người ở giúp Hạ Minh. Ở phẫn nộ đồng thời, hắn cũng hết sức khủng hoảng. Rốt cuộc là ai làm, không chỉ có biết hạ minh tồn tại, thậm chí còn biết hạ minh nhi tử trụ địa phương. Lý Vong Tân luôn luôn cẩn thận, liền tính là hắn tâm phúc, biết việc này cũng không vượt qua ba người. Chẳng lẽ là này ba cái trong đó một cái phản bội hắn? Cái này ý niệm sinh ra sau, liền rốt cuộc vô pháp trừ tận gốc. Hắn vắt hết góc hồi tưởng này ba cái tâm phúc gần nhất nôn hành cử chỉ, y đồ tìm được manh mối. Càng là nó bổ, liền càng cảm thấy ba cái đều có hiểm nghi, rất có khả năng cùng hạ minh cùng mở ruột chính mình có thể nói là nguy cơ thật mạnh mồ hôi lạnh trực tiếp liền rơi xuống tâm tình không tốt hắn muốn đi tìm cái thả lỏng địa phương chính là hắn di động vừa mới bị hắn dưới sự tức giận ném đi ra ngoài màn hình đều nứt thành mảnh nhỏ vô pháp sử dụng hắn muốn đi hội sở cũng vô pháp gọi điện thoại hẹn trước mà hắn ngày thường cũng không có nhiều mang mấy cái di động thói quen mọi việc không thuận hắn chỉ có thể buồn bực mà đưa điện thoại di động tạp từ báo hỏng di động lấy ra tới sau đó làm tài xế lái xe đưa hắn đi ôn tư huyền bên kia hắn thuận tiện trước mượn tài xế di động tới dùng một chút hắn thuần thục mà cắm vào tay cơ tạp dùng này di động cấp ôn tư huyền đánh thông điện thoại ước nàng đi ra ngoài ăn cơm nghe điện thoại kêu đầu ôn tư huyền ôn nhu tiếng nói lý vong tân tâm tình cuối cùng hảo một ít ở sinh hoạt bình tĩnh rất nhiều năm về sau đột nhiên xuất hiện ôn tư huyền làm hắn hoặc nhiều hoặc ít tìm về tuổi trẻ khi nhiệt tình chờ Hán huyên trong chốc lát treo điện thoại về sau lý vong tân phát hiện nhiều một cái tin nhắn ở nhìn đến tin nhắn phát kiện người khi hắn xác mặt nháy mắt trầm xuống dưới này tin nhắn là hạ minh phát tới hắn cư nhiên còn có mặt mũi cho hắn gửi tin tức lý vong tân tức giận đến ngực không ngừng phập phồng bay nhanh địa điểm khai tin nhắn ở nhìn đến tin nhắn nội dung vận may huyết một lần nữa xông lên đầu góc hạ minh uy hiếp hắn nếu là không chịu lại cho hắn hai tỷ hắn liền tính toán đem lý vong tân phía trước cùng hắn hợp tác những cái đó sự tất cả đều thọc đi ra ngoài những năm gần đây hắn bảo lưu lại hai người sở hữu điều kiện thậm chí còn lục hạ vài cái đối thoại làm chứng cứ. Lý Vong Tân tức giận đến lại quăng ngã di động. Chương 11 chương 11 Hắn khỏe mắt muốn nước ra, hoàn toàn không nghĩ tới hạ Minh đang lẩn trốn đi về sau, cư nhiên còn có cái này lá gan xảo trá hắn. Hắn sẽ không sợ hắn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp đem hắn cáo thượng tòa án sao? Nay trong nháy mắt, Lý Vong Tân xuất hiện ra một cổ đi báo án xúc động, chỉ là này xúc động thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. Hắn bi ai phát hiện, Chính mình thật đúng là không dám. Nếu làm như vậy, việc này khẳng định sẽ nháo đại, như vậy hắn thanh danh liền phải hoàn toàn hủy hoại. Giống hắn như vậy có uy tín danh dự nhân ra, nhất cố kỵ chính là cái gọi là vấn đề mặt mũi. Hơn nữa Hạ Minh xảo trá này số tiền, còn chưa đủ làm hắn bất cứ giá nào bí quá hóa liều, tuy rằng này ý nghĩa hắn này 10 năm tới rời đi tiền một nửa đến nhường ra đi. Hạ Minh không hổ là cùng hắn hợp tác rồi 10 năm hơn người, quả nhiên thực hiểu biết hắn. Hắn nguyên bản cho rằng chế trụ Hạ Minh nhi tử ở hạ minh bên người nhiều an bài vài người liền vạn vô nhất thất đối hạ minh hắn nhất quán là ôm cao cao tại thượng tâm thái lại không nghĩ rằng cuối cùng là cái này hắn chưa từng bỏ vào đáy mắt tiểu nhân vật hung tợn mà bày hắn một đạo lý vong tân mồm to mà thở dốc trên tay nô lên gần xanh phảng phất giữ tận gián độc sớm hay muộn có một ngày hắn nhất định phải tìm về cái này mãi hắn cũng không tin hạ minh có thể tàng cả đời hắn đáy mắt khói mù một mảnh tài xế không cẩn thận từ kính chiếu hậu nhìn đến vẻ mặt của hắn hoảng sợ lái xe tốc độ đều chậm lại chờ lý vong tân xuống xe về sau hắn đã thu thập hảo tâm tình ở ôn tư huyền trước mặt hắn không nghĩ mất đi chính mình phong độ ở vào nhà ăn trước kia hắn thuận tiện mua tân di động thay lại bồi cấp tài xế tân một đài cứ việc hắn nỗ lực áp chế nhưng gặp mặt ôn tư huyền tựa hồ cũng đã nhận ra một ít ngữ khí càng thêm tiểu y nhu, giống như một trận gió ấm thổi quét đi trong lòng quấn quanh lũ ám lý vong tân không khỏi cảm khái may mắn hắn đem ôn tư huyền cấp tiếp trở về nếu hắn lấy này tâm tình đi đối mặt thê tử phương còn dung nói không chừng liền phải lòi một bữa cơm xuống dưới hai người chi gian bầu không khí càng thêm ái muội ôn tư huyền ôn thanh tế ngữ mà nói nàng về nước về sau sự tình lý vong tân cũng cùng nàng nhắc tới giang nhã ca hơn nữa tỏ vẻ quá mấy ngày có thể mang giang nhã ca lại đây làm các nàng thân nhân gặp mặt cho chuyện cho chuyện hai người đầu liền càng thêm đến gần rồi đương nhiên lý vong tân là không có cái này tự giác hắn chỉ cảm thấy ôn tư huyền đặc biệt thiện giải nhân ý nói chuyện khi luôn là có thể nói đến người tâm khảm đi lý tổng một đạo có chút quen thuộc giọng nam vang lên lý vong tân quay đầu lại theo thanh âm nhìn lại nhìn đến một cái tây trang phẳng phịu trung niên nam tử hắn thực mau nhận ra tới đó là cùng công ty có chút lùi tới tô tổng hắn theo bản năng mà kéo ra cùng ôn tư huyền chi gian khoảng cách hơi hơi gật đầu chào hỏi tô tổng tô tổng đi đến trước mặt hắn ánh mắt ở ôn tư huyền trên người đảo quanh vài vòng tươi cười ý vị thâm trường nguyên lai like lý tổng thích như vậy nga Ôn tư huyền không biết muốn nói gì, chỉ là gục đầu xuống. Lý Vong Tân muốn giải thích, không phải, nàng chỉ là ta hảo bằng hữu. Tô Tổng làm mặt quỷ, ta hiểu, ta bên người cũng có vài cái như vậy hảo bằng hữu. Hắn cùng Lý Vong Tân Hàn huyên trong chốc lát sinh ý thượng sự tình sau liền chuẩn bị rời đi. Đi phía trước, hắn nhìn nhìn ôn tư huyền liếc mắt một cái, nói, Lý Tổng A, chúng ta như vậy thân ra người, ở bên ngoài có mấy cái hồng nhan chi kỷ là bình thường. Nhưng đại phương diện thượng cũng là đến minh bạch quan trọng nhất vẫn là trong nhà lão bà. Hùng chi Phương tổng đối với ngươi nhưng không tệ. Ngươi nhìn xem, có bao nhiêu người có thể giống nàng giống nhau, không rên một tiếng tùy ý ngươi tiêu xài vài tỷ ở tư nhân yêu thích thượng, ngươi cũng không thể che lại lương tâm thực xin lỗi nàng A. Nói nữa, bên ngoài nữ nhân A, cơ bản đều là hướng về phía tiền tới, chơi chơi liền hảo. Nói lời này khi, hắn liếc ôn tư huyền liếc mắt một cái. Ôn tư huyền bị hắn y có điều chỉ nói, kích thích đến hốc mắt đều đỏ. Tô Tổng cũng là nhìn đến Lý Vong Tân cùng nữ nhân này hỗ động, nhìn ra Lý Vong Tân đích xác có vài phần đệ bụng, cho nên mới nhắc nhở hắn một chút. Đến nỗi kia nữ nhân cái gì ý tưởng, hắn mới không thèm để ý. Lý Vong Tân sắc mặt soát đến chuyển vì màu xanh lá, như thế nào tất cả mọi người biết hắn hoa như vậy nhiều tiền mua đồ cổ thi họa sự tình. Tô Tổng xem này biểu tình, cho rằng hắn không vui bị người khác nói như vậy, cũng liền câm mồm không để cập tới. Trong lòng lại ở cười nhạo mất công hắn lao bà ngày thường ở nhà còn tổng khen lý vong tân đâu nói hắn cũng không trộm canh đối chính mình thê tử trước sau như một hiện tại xem ra lý vong tân cũng bất quá là phía trước tàng tương đối hảo mà thôi tốt xấu hắn bên ngoài cho dù có người cũng không có nghĩ tới muốn cất nhắc các nàng a nơi nào giống lý vong tân liền điểm này cơ bản đạo lý cũng đều không hiểu bị tô tổng như vậy một gián đoạn lý vong tân tâm tình một lần nữa te đáy cốc vội vàng đưa ôn tư huyền hồi cho ở sau liền đi rồi nếu là ngày thường Nhìn đến ôn tư huyền khổ sở bộ dáng, hắn khẳng định sẽ hảo hảo an ủi một phen. Nhưng hiện tại hắn, nơi nào có cái này tâm tình? Phương Quân Dung nhìn trong thẻ nhiều ra hơn 3 tỷ, tâm tình hết sức vui sướng. Tưởng tượng đến Lý Vong Tân hao hết tâm tư muốn rời đi tài sản, kết quả tiền lại hơn phân nửa rơi xuống trên tay nàng, thành lập ở Lý Vong Tân thống khổ phía trên sung sướng trình độ liền phiên cái lần. Nàng sở liệu không sai, ở uy hiếp dưới, Lý Vong Tân cuối cùng vẫn là đem 2 tỷ chuyển cấp Hạ Minh làm phong khẩu phí. Nhưng Lý Vong Tân cũng tỏ vẻ, nếu là Hạ Minh còn không biết đủ, hắn liều mạng cá chết lưới rách thanh danh quét rác nguy hiểm, cũng muốn cáo hắn, làm hắn tiến mục giam. Mà này số tiền, cuối cùng vẫn là rơi xuống phương quân dung trong tay. Phương quân dung cấp Hạ Minh 100 triệu làm thù lao. Từ đầu tới đôi, nàng đều không có tự mình ra mặt quá, đều là bạn tốt tử vi vì phái người. Cho nên Hạ Minh cũng không biết cùng hắn hợp tác người là nàng. Hắn cầm tiền về sau, liền ở nước ngoài mai danh nhận tích lên. Nàng cũng không tính toán đối phó Hạ Minh, từ đầu tới đuôi, Hạ Minh liền chỉ là một cái tiểu quân cờ mà thôi. Lại nói Hạ Minh cũng không phải điệu thấp tính cách, ở bắt được tiền sau không khỏi khí phách hăng hái, nếu là không thấp điều hành sự, còn không biết về sau như thế nào đâu. theo ôn tư huyền về nước Phúc, phương quân Dung có thể bắt được càng nhiều chứng cứ. Nói cũng buồn cười, Lý Vong Tân Tựa Hồ Quên trước mắt mua sở hữu bất động sản đều là ghi tạc nàng danh nghĩa, cư nhiên đem ôn tư huyền trực tiếp đưa tới trong đó một chỗ phòng ở chung hắn liền như vậy chắc chắn nàng đối hắn tín nhiệm làm phòng chủ nhân phương quân dung đương nhiên có được phòng ở chìa khóa sân ôn tư huyền không ở thời điểm trực tiếp làm người ở bên trong trang bị theo dõi phòng phòng khách mỗi cái góc cũng chưa bông tha nàng thu hồi di động chuẩn bị ra cửa ăn cái buổi chiều trà. nàng nữ nhi lý tâm quân vừa lúc trở về vừa thấy đến nàng liền nở rộ ra sán lạn tươi cười mụn mụ người muốn đi ra ngoài sao? phương quân dung gật gật đầu đúng vậy ta cùng hàng viễn tập đoàn tôn mai có cái bữa tiệc Lý Tâm Quân vẫn luôn bị Phương Quân Dung mang theo trên người, bởi vậy đối với trong vòng nhân ra cũng coi như được với thuộc như lòng bàn tay. Nàng tú khí lông mày hơi hơi nhăn lại, vị tiêu tôn A Asia, ngươi cùng nàng quan hệ không phải không tốt lắm sao? Phương Quân Dung gật gật đầu, tuy rằng quan hệ không tốt lắm, nhưng người đều hẹn ta, ta cũng không hảo không cho nàng cái này mặt mũi. Tuy rằng tôn mai người này nàng không thích, nhưng lại là nàng trong kế hoạch rất là quan trọng một vòng. Lý Tâm Quân ngẫm lại cũng là đạo lý này, cảm khái nói đại nhân thật vất vả a nàng rời đi đề tài cao hưng phân chân nói mụ mụ ngươi còn có kia mỹ nhan hoàn sao kia hiệu quả thật tốt ta ăn về sau cảm giác làn da hảo rất nhiều phương quân dung khoảng thời gian trước kiểm tra kết quả ra tới kia mỹ nhan hoàn đối nàng thân thể cũng không có nửa điểm hại vì thế nàng liền cấp nữ nhi một ít làm nàng dùng nàng nghiêm túc nhìn nhìn tâm quân phía trước làn da bản thân liền rất không tồi nhưng hiện tại lại mắt thường có thể thấy được càng tốt Da như ngưng chi Nửa điểm lỗ chân lông đều nhìn không tới, dưới ánh mặt trời phảng phất sẽ sáng lên giống nhau. Nàng cười cười, ta đã ở ngươi phòng trên bàn thả một phần, chính ngươi nhớ rõ ăn. Mỗi ngày ăn một viên liền có thể. Hảo! Lý tâm quân một lòng đều bay đến thuốc viên trên người, gấp không chờ nổi mà lên lầu. Phương quân Dung nhẹ nhàng cười, thu hồi tầm mắt đi ra cửa thấy Tôn Mai. Nàng cùng Tôn Mai ước địa phương là ở một nhà tiệm cơm tây. Tôn Mai nghe nói khi còn nhỏ đều ở tại nước ngoài, so với đồ ăn Trung Quốc càng thói quen ăn cơm tây phương quân dung cùng nàng nhất quán chỗ không tốt lắm tôn mai cùng nàng trượng phu tô tổng vì gia tộc liên hôn nhưng tôn mai rõ ràng là thích nàng trượng phu chỉ là nàng trượng phu lại đối nàng không có gì cảm tình ham thích với bao dưỡng nữ minh tinh hơn nữa không hề che lấp ý tứ bằng phẳng ở thượng cuối tuần phương quân dung mới ở trên mạng nhìn đến vị kia tô tổng tiêu xài số tiền lớn làm người khí nữ tinh khánh sinh bắt quái thai tiếng ma lý vong tân ở trong vòng thanh danh cực hảo ở trong mắt người ngoài chính là thai tiếng vật cách điện hảo nam nhân tại đây loại mánh liệt đối lập dưới tôn mai tự nhiên đối phương quân dung mọi cách nhìn không thuận mắt phương quân dung đến nhà ăn thời điểm tôn mai đã tới rồi nàng ăn mặc một kiện màu đỏ thơm váy trang điểm đến châu quang bảo khí chỉ là phú quý là phú quý lại có vẻ có chút lao khí nàng tuổi cùng phương quân dung không sai biệt lắm nhưng khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cho dù là thật dạy đế chăng cũng che lấp không được phương quân dung ngồi ở nàng đối diện doanh doanh cười ta tới có chút chậm, ra cửa trước bị nữ nhi của ta triền trong chốc lát. Tôn Mai ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở phương quân Dung trên mặt, sắc mặt không khỏi chầm xuống. Này phương quân Dung thoạt nhìn như thế nào càng tuổi trẻ, năm tháng cư nhiên như thế hậu đãi nàng, không có ở trên mặt nàng lưu lại nửa điểm dấu vết. Không giống nàng, làm nhiều nhất Mỹ Dung cũng ngăn cản không được thời gian mang đến biến hóa. Nàng trong lòng toàn muốn mệnh, còn phải dường như không có việc gì hỏi nàng, ngươi dùng cái gì kem nền, Trang Dung thực phục tùng sao. Phương quân dung tươi cười gia tăng, thời tiết quá nhiệt, cho nên lười đến thượng trang, dù sao chúng ta đều là lao bằng hữu, cũng không chú ý này đó. Nàng sờ soạn một chút chính mình mặt, không có biện pháp, thiên sinh lệ chất chính là như vậy. Tôn Mai. Nàng tức giận a, nhưng còn phải bảo trì mỉm cười. Nghĩ đến chính mình ước phương quân dung ra tới nguyên nhân, nàng mới có thể miễn cưỡng áp xuống trong lòng không ngừng quay cuồng ghen ghét chi tình. Nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, kia tươi cười trói lọi lộ ra vui sướng khi người gặp họa. Bất quá liền tính bảo dưỡng đến lại hảo, chúng ta cũng rốt cuộc thượng tuổi, cũng đến chịu già. Nam nhân sao, vẫn là thích tuổi trẻ, chúng ta đến lý giải. Phương quân dung khẽ như mày, ngươi đang nói ngươi lão công sao. Ta không lo lắng nhà ta vọng tân, hắn không phải loại người như vậy. Tôn Mai nói, nhà ta vị kia ta sớm đã thành thói quen. Ta nói chính là ngươi lão công lý vọng tân. Ta là xem ở chúng ta giao tình một hồi phân thượng, mới hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ta cùng ngươi nói a lý vong tân hắn ở bên ngoài có người ngươi xem ta ảnh chụp đều chụp tới rồi nàng mở ra di động đem quay chụp đến ảnh chụp từng chương phiên cấp phương quân dung xem không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì một tia biểu tình này ảnh chụp vẫn là nàng lão công chụp đến sau cho nàng làm nàng thập phần khó chịu chính là phương quân dung lại không lộ ra nàng chờ mong chúng phẫn nộ ghen ghét biểu tình chưa cho nàng chế rễu cơ hội ngươi không tin sao ngươi đối hắn quá yên tâm liền vài tỷ cũng tùy tiện hắn hoa Ai biết hắn có phải hay không lấy này tiền ở bên ngoài dưỡng nữ nhân đâu. Phương Quân Dung lắc đầu, ta tin tưởng vọng tân, hắn không có khả năng làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ai không có mấy cái khác phái bằng hữu, ngươi không cần phải ở chỗ này châm ngòi ly gián. Nàng nhìn về phía Tôn Mai, lời lẽ chính đang nói, ta biết chính ngươi hôn nhân không như ý, liền ước gì người khác cùng ngươi giống nhau, ta sẽ không mắc hưu. Tôn Mai khi cái ngã ngửa, hung tận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không biết người tốt tâm. Chờ ngày nào đó ta tìm được càng nhiều chứng cứ, ta xem ngươi đến lúc đó thế nào. Dứt lời, nàng sách lên chính mình bao, trực tiếp đi rồi. Phương Quân Dung nhìn nàng bóng dáng, khoe môi nguéo một cái, tôn mai thật đúng là giúp người làm niềm vui người tốt ta. Chờ nàng có càng nhiều chứng cứ, nhất định sẽ đưa một phần cấp tôn mai. Rốt cuộc nàng còn cần tôn mai như vậy miệng rộng người, hỗ trợ hảo hảo tuyên truyền một chút Lý Vong Tân công tích vĩ đại. Đời này, Lý Vong Tân nhưng đừng nghĩ giống đời trước giống nhau. Là một cái thanh thanh bạch bạch hảo nam nhân. Chương 12 chương 12 Đời trước, ở rất nhiều người trong mắt, Phương Quân Dung là cái kia cản quấy ác độc lánh khóc gác bà bà. Nàng bị đưa đến bệnh viện tâm thần có thể nói là mục đích chung, Lý Vong Tân không bỏ đá xuống giếng đã là tận tình tận nghĩa. Khi đó bọn họ trang quá hảo, hảo đến tất cả mọi người bị lừa. Không, cũng không nhất định là bị lừa. Nhưng khi đó Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch thân ra phiên vài lần, phụ tử hai ở phú Hào bảng thượng một cái xếp hạng đệ nhất. Một cái xếp hạng đệ tam, thanh thế to lớn, không có người sẽ muốn thế phương quân dung nói chuyện đắc tội bọn họ phụ tử. Đời này, nàng không chỉ có muốn lấy lại thuộc về nàng đồ vật, còn muốn xe xuống bọn họ dối trá ra mặt. Nàng điểm mấy thứ điểm tâm, từ từ ăn, thuận tiện đóng gói vài loại nữ nhi thích ăn mang đi. Về đến nhà khi, Lý Vong Tân đã đã trở lại. Hắn ngồi ở trên sofa, tóc bởi vì mồ hôi dính thành từng khối từng khối. Hắn cả người chung quanh quanh quần một cổ u rũ không còn nữa quá vãng nho nhã khí chất đương hắn đột nhiên ngẩng đầu khi đôi mắt như là cắn nuốt người dã thú có ám quang kích động thanh âm toát ra ẩn ẩn chỉ trích người đem ta mua họa sự tình nơi nơi nói trong vòng người đều biết việc này sau lưng không thiếu cười nhạo người khác ngốc tiền nhiều trừ bỏ cái kia tô tổng còn có không ít người gọi điện thoại cho hắn ở trước mặt hắn khen phương quân dung tưởng tượng đến những cái đó ca ngợi phương quân dung nói lý vong tân giống như là nuốt rồi bỏ giống nhau ghê tởm đến buồn nôn Hắn vất vả lâu như vậy, không chỉ có bội như vậy nhiều tiền đi vào, ngược lại thành toàn thê tử thanh danh. Này có thể nào không cho hắn hụt máu? Phương quân dung nhẹ nhàng cười, thần thái mang theo không chút để ý, này lại không phải cái gì yêu cầu giấu giếm sự tình, không thể đối ngoại nói sao. Lý vong tân vội la lên, ngươi không biết bọn họ nói như thế nào ta. Phương quân dung thần sắc hơi liễm, nói cho bọn họ lời nói thật, tổng so làm cho bọn họ hiểu lầm hảo. Ngươi vội vội vàng vàng mà đem cổ phần cấp bán hảo những người này cho rằng chúng ta công ty xảy ra vấn đề yêu cầu tài chính quay vòng nếu không phải ta cùng bọn hắn giải thích vài cái hợp tác thương gia đều tưởng bội ước lý vong tân bị nghẹn họng hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chuyện này phương quân dung tiếp tục nói lại còn có có người ở ta bên thay nói ngươi lấy nhiều như vậy tiền là vì ở bên ngoài bao dưỡng người ta đương nhiên không thể làm cho bọn họ hiểu lầm ngươi a cho nên ta chỉ có thể nói thật hôm nay tôn mai còn cùng ta nói nàng nhìn đến ngươi cùng một nữ nhân cùng nhau ăn cơm hai người tư thái thân mật đây là thật vậy chăng nàng ánh mắt thẳng tắp mà phóng ra ở lý vong tân trên người ở nàng nhìn chăm chú hạ lý vong tân cảm giác chính mình như là trần chuồng lỏa thể dưới ánh mặt trời giống nhau không chỗ nào che giấu hắn trong đầu hiện ra ôn tư huyền thâm tình ôn nhu thần thái sau đó lắc đầu ném đi kia hình ảnh không bọn họ là trong sạch hắn chỉ là xem ở ôn tư nhị phân thượng mới nhiều chiếu cố nàng vì thế hắn đúng lý hợp tình nói ngươi thiếu cùng tôn mai cái kia bà ba hoa lùi tới Nàng chính là không thể gặp chúng ta phu thê cảm tình hảo. Hắn tạm dừng một chút, giải thích nói, nàng là nhã ca gì, gặp người không tốt cho nên về nước, ta cùng nàng gặp mặt là hy vọng nàng có thể cùng nhã ca nhiều ngốc một khối, an ủi nhã ca. Ngươi biết đến, nhã ca bởi vì nàng cha mẹ duyên cớ, tâm tình vẫn luôn thực hâm hực. Phương Quân Dung nội tâm chỉ nghĩ cười lạnh, Lý Vong Tân nói rất đúng giống giang nhã ca là nhiều hiếu thuận người giống nhau. Nàng nội tâm nếu là thực sự có nàng ba mẹ tồn tại, liền sẽ không cả ngày cùng Lý Thời trạch gái muội còn thường thường tự mình xuống bếp cấp Lý Thời Trạch hầm canh, thu thập thư phòng. Trong nhà mấy cái người hầu cũng ở nàng bên thai nói qua cùng loại nói, nói bọn họ hai người chi gian quan hệ quá mức thân mật điểm, có điểm lướt qua giới hạn. Kiếp trước nàng, ở biết việc này sau, đem Giang Nhã ca kêu lên tới, uyển chuyển mà nhắc nhở một chút nàng. Sau đó Giang Nhã ca chạy đến Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch trước mặt rất một hồi nước mắt, nàng liền thành người khác trong miệng bôi nhỏ người khác gác độc trưởng bối. Đời này, Giang Nhã ca cùng lý thời trạch. Thái thế nào liền thế nào, cùng nàng không có quan hệ. Nàng lươi đến để giang nhã ca, khắc khởi đề tài, đúng rồi, kia hỏa khi nào đến. Ta nhớ rõ tiền đã đánh đi qua đi. Ta cũng tưởng thưởng thức một chút hứa đại sư kỳ tác. Lý vong tân trực tiếp cứng lại rồi, hạ minh đều trực tiếp mang theo tiền chạy, nơi nào có cho hắn lưu lại hỏa tác. Hắn muốn đi đâu biến ra hàn giang tuyết tới. Hiện tại một chốc, cũng tìm không thấy thích hợp người mua, một phương diện là sợ lậu tiếng gió. Về phương diện khác còn lại là bởi vì muốn tìm một cái có thể bắt chức có thể giả đánh cháo họa ra cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn môi run run, nửa ngày không toát ra một câu. Phương quân dung xem xét hắn liếc mắt một cái, ra cái gì ngoài ý muốn sao? Vẫn là người kia không muốn bán. Lý Vong Tân còn có thể nói như thế nào, chỉ có thể cắn răng nhận, đúng vậy, hắn hiện tại tài chính quay vòng lại đây, không chịu ra tay. Hắn có chút bi ai phát hiện, chính mình phía trước lưu lại chút tiền đấy chỉ sợ đến móc ra tới bổ khuyết cái này thiếu hụt. Lý Vong Tân trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt, cho nên hắn vội như vậy nhiều năm đều làm vô dụng công. Hắn tâm tình phá lệ đến buồn bực, cả người đã chịu đả kích, phản phất lập tức già rồi thật nhiều tuổi, hắn bay đi lên thang lầu, bóng dáng lộ ra một cổ thê lương. Phương Quân Dung đương nhiên không có khả năng đồng tình hắn. Nàng tâm tình vui sướng mà hồi chính mình phòng, nội tâm bức thiết hy vọng Lý Vong Tân có thể nhiều hơn đi tìm Ôn Tư Huyền tìm kiếm an ủi, nàng hảo có thể chụp đến tính quyết định chứng cứ. Nàng đã chịu đủ cùng hắn ngốc tại dưới một mái hiên. Chỉ là này phân hảo tâm tình liên tục không đến 15 phút. Phương quân dung ở vào phòng sau, liền nhận thấy được chính mình kết sắt bị động qua. Kết sắt châu đau bất động sản chứng mấy thứ này, đều đã sớm bị nàng rời đi ra tới, thu được trong không gian, phóng trong phòng cũng gần chỉ là một cái vỏ rỗng. Nàng này kết sát thượng buộc lại một cái hồng kết, này hồng kết vẫn là nàng nữ nhi lý tâm quân chính mình bệnh sau đưa. Tuy rằng siêu siêu vẹo vẻ vẻo, nhưng dù sao cũng là nữ nhi tâm ý. Phương Quân Dung cũng liền nhận lấy. Hiện tại này Hồng Kết Hiển nhiên bởi vì kết sắt bị động quá duyên cớ, thay đổi cái phương hướng. Phương Quân Dung phía trước không tại đây phòng trang bị quá máy theo dõi, cho nên cũng không biết là ai tiến bảo động. Nhưng nàng trong lòng lại có người được chọn, không phải là Lý Thời Trạch hoặc là Giang Nhã Ca. Lý Thời Trạch khả năng tính lớn hơn nữa một ít, rốt cuộc hắn biết kết sắt mật mã. Kiếp trước nàng kia Phỉ Thúy còn không phải là bị này xá xíu nhi tử lấy đi đưa cho Giang Nhã Ca. Phương Quân Dung càng tò mò chính là. Liền nàng cũng không biết vòng tay miêu nị, giang nhã ca rốt cuộc là làm sao mà biết được, thậm chí trăm phương ngàn kế muốn được đến thứ này. Nàng xem trong tiểu thuyết, đối việc này sơ lược, phảng phất hết thể đều chỉ là trung hợp. Nhưng nàng nhưng không tin này cái gọi là trung hợp. Đối phương không tìm được vòng tay nói, hẳn là còn sẽ tiếp tục hành động. Phương quân dung theo bản năng mà vớt ve thủ đoạn chỗ kia như ẩn như hiện ấn ký. Giang nhã ca dùng chờ mong ánh mắt nhìn Tuấn Mỹ đỉnh bạt lý thời trạch. Không thể không thừa nhận nàng đối lý thời trạch là có hào cảm ở cái này trong nhà trừ bỏ lý thúc thúc lý thời trạch là đối nàng tốt nhất người thời trạch lý thời trạch nguyên bản lãnh khốc biểu tình đang ánh mắt chạm đến giang nhã ca khi không tự giác nhu hòa vài phần ngay từ đầu hắn bởi vì giang nhã ca ở kia địa phương làm công duyên cớ đối nàng quan cảm không tốt lắm thẳng đến hắn trong lúc vô ý biết giang nhã ca sở dĩ sẽ lựa chọn ở loại địa phương kia làm công là bởi vì nàng bằng hữu xảy ra chuyện vì giúp bạn tốt chủ tiền Hơn nữa cho dù ở bạch hạc loại địa phương này, nàng cũng ra nước bùn mà không nhiễm, chưa từng có leo lên quyền quý ý tưởng. Nàng rõ ràng bị người hiểu lầm, lại vì giúp bạn tốt bảo mật, nhẫn nhục phụ trọng, chưa từng giải thích quá. Hắn từ nhỏ đến lớn tuy rằng gặp qua không ít nữ nhân, lại không gặp được quá giang nhã ca loại này thoạt nhìn nhu nhược lại thập phần quật cường kiên cường nữ hài tử. Hơn nữa hắn mẫu thân cùng mội mội rõ ràng không thích giang nhã ca, ở nhà thường xuyên chen ép nàng, bởi vì thương hại đồng tình duyên cớ Lý Thời Trạch liền nhịn không được đối nàng càng tốt một chút. Đương nhiên, hắn sâu trong nội tâm vẫn là âm thầm cấp Trung Nghi nhớ một bút. Khẳng định là bởi vì Trung Nghi thường thường nói nhã ca nói bậy, bằng không mụ mụ cùng mội mội lại như thế nào sẽ hiểu lầm nhã ca đâu. Cứ việc nội tâm có lại nhiều tâm lý hoạt động, nhưng hắn đối ngoại hình tượng nhất quán tích tự như kim, cũng chỉ có đang để ý người trước mặt, mới có thể nhiều lời nói mấy câu. Nhã ca. Giang nhã ca doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn Lý Thời Trạch. Nàng ngũ quan phải kể tới đôi mắt sinh đến tốt nhất phảng phất có thể nói giống nhau lúc nhìn quanh lưu chuyển lưu luyến tình ý này đôi mắt cũng làm nàng từ trung thượng chi tư nhảy thăng vì mỹ nữ lý thời trạch nói xin lỗi ta mẹ nó vòng tay bị nàng thu lên ta tạm thời không tìm được có một ngày hắn nhìn đến yên lặng khóc thút thít nhã ca mới biết được vòng tay của nàng ném kia vòng tay đều không phải là nàng mà là nàng cha mẹ bạn tốt đưa nàng một tuổi thời điểm hai nhà người liền đính hôn từ trong bụng mẹ kia vòng tay có thể nói là đối phương xính lễ Nếu là trưởng thành hai hải tử không thích hợp, kia đến đem vòng tay cấp còn trở về. Giang nhã ca đáy mắt quang mang dập tắt, ta đối hắn không có cảm tình, ta cũng không nghĩ gả cho hắn, chỉ là ta lấy không ra vòng tay trả bọn họ. Lý thời trách hỏi, đừng lo lắng, ta lại đi nỗ lực tìm xem, xem trên thị trường có hay không cùng loại. Chỉ cần có tiền, hẳn là có thể mua được. Giang nhã ca hốc mắt thường đỏ, không có, ta chưa thấy qua cùng kia vòng tay giống nhau, trừ bỏ mẹ nuôi. Kia vòng tay chúng có khối lục đặc biệt trong suốt, có điểm giống sơn. Lý thời trạch cũng không ngoại ý muốn nàng biết mẫu thân cái kia vòng tay, nói không chừng là mẫu thân đã từng meo ra tới quá, hắn an ủi nàng, yên tâm, thật sự không được, ta liền trước lấy ta mẹ nó cho ngươi. Điều này niên đại, đính huôn tử trong bụng mẹ cũng không có pháp luật hiệu ứng. Đến nỗi lấy chính mình mụ mụ vòng tay, lý thời trạch cũng không cảm thấy là cái gì đại sự. Cha mẹ đồ vật, ngày sau đều là muốn để lại cho hắn. Hắn trước tiên cầm cũng không sao. Hắn cũng không muốn nhìn thấy nhã ca bởi vì loại này mạc danh nguyên nhân liền phải gả cho chính mình không thích người. Bất quá đến lúc đó tìm mẫu thân muốn thời điểm, không thể đem nhã ca liên lụy tiến vào, bằng không mẫu thân rất có khả năng sẽ cự tuyệt. Giang nhã ca lúc này mới nín khóc mà cười, cảm ơn ngươi, may mắn còn có ngươi. Lý Thời Trạch khỏe miệng ngéo một cái, ánh mắt ôn nhu rất nhiều. Hắn bề ngoài sinh đến lạnh nhạt anh Tuấn, này ngẫu nhiên cười, giống như băng tuyết hỏa tan giống nhau. Giang nhã ca không khỏi xem đến ngây người. Gương mặt nổi lên hồng nhạc, nhìn hắn ánh mắt mang theo đưa tình tình ý, tràn ngập tin cậy cùng vui mừng. Chương 13 chương 13 Mũ mũ Phương quân dung nhìn khó được xuất hiện ở nàng trước mặt nhi tử lý thời trạch, đã suy đoán đến hắn ý đổ đến. Có lẽ là bởi vì trọng sinh trở về một đoạn thời gian duyên cớ, hiện tại nàng đã có thể tốt lắm áp xuống trong lòng kia cổ hận ý, còn có thể dùng ôn nhu ngựa khí dường như không có việc gì cùng hắn nói chuyện. Làm sao vậy? Người gần nhất ở công ty thực tập, mệnh sao? Mệnh nói, phải hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Nàng làm đủ từ ái mẫu thân tư thái, cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Nàng bộ dáng này, làm lý thời trạch cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải nửa điểm FG đều không có người, cũng không có lập tức để vòng tay sự tình. Mà là từ lý tâm quân mấy cái cuối tuần sau sinh nhật tiến làm để tài thiết nhập khẩu, thoạt nhìn chính là cái tuy rằng lạnh nhạt nhưng nội tâm lại rất quan tâm muội mội hảo ca ca. Nhưng mà phương quân dung đã sẽ không bị lửa tới rồi. Giang nhã ca không xuất hiện phía trước, lý thời trạch đích xác đối với các nàng mẹ con hai không tồi, nhưng ở yêu Giang nhã ca về sau, hắn trong lòng liền chỉ còn lại tình yêu, cái gọi là thân tình đều là quá vãng mây khói. Bằng không hắn cũng sẽ không đem nàng cái này mẫu thân đưa đến bệnh viện tâm thần, cũng sẽ không thờ ớt lạnh nhạt chính mình thân mội mội trở thành ngoan vật, cuối cùng bị bắt tự sát. Lý thời trạch hàn huyên ước chừng 15 phút về sau, rốt cuộc đem đề tài dẫn vào cuối cùng mục đích. Mụ mụ phía trước không phải có cái thật xinh đẹp phỉ thúy vòng sao? gần nhất như thế nào không thấy được ngươi đeo đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt phương quân dung nghe được lời này nửa điểm đều không kinh ngạc vân đạm phong kinh nói ta phỉ thúy vòng tay vài cái ngươi chỉ chính là cái nào châu báo thứ này nàng nhất không thiếu lý thời trạch nói chính là cái kia thủy sắc hoa văn có điểm giống dãy núi vòng tay nếu mẫu thân ngày thường không như thế nào lấy ra tới hẳn là không phải cái gì đặc biệt quan trọng đồ vật hắn há mồm nếu muốn khẳng định không thành vấn đề phương quân dung lộ ra suy tư biểu tình. Chật bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói cái kia vòng tay a nàng tạm dừng trong chốc lát, điếu đủ lý thời trạch tan uống sau, mới thong thả ung dung nói, phía trước ta cùng bằng hưu đi ra ngoài du lịch, không biết dừng ở cái nào địa phương, đã tìm không thấy. Ta bên kia còn có vài cái, có so này càng tốt. Nếu không, ngươi dứt khoát tuyển khác. Lý thời trạch làm lý ra tương lai người thừa kế, cũng không thiếu tiền, châu đáo ngọc thạch ngày thường cũng không quá phong nhãn. Nếu không phải vì giang nhã ca, hắn cũng sẽ không tìm chính mình mẫu thân th hắn nghe được lời này lông mày nhịn không được nhữ lại thanh âm cũng lớn lên ném như thế nào sẽ ném phương quân dung thở dài ta cũng không ấn tượng chờ ta trở lại sau sửa sang lại hành lý mới phát hiện không thấy người như thế nào đột nhiên muốn kia vòng tay lý thời trạch kéo kéo khoe miệng lung tung có lệ qua đi ta chỉ là thích cái kia muốn lấy tới phối hợp một bộ quần áo ở biết kia vòng tay không thấy về sau hắn trong đầu không tự giác hiện ra giang nhã ca hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng Có chút tâm phiền ý loạn. Nàng biết việc này sau, khẳng định lại muốn tránh ở trong chăn trộm khóc đi. Hắn làm đường đường lý ra người thừa kế, lại liền bảo hộ một nữ hài tử tươi cười đều làm không được. Hắn trong lòng cũng sinh ra ẩn ẩn đoán trách, mẫu thân đi ra ngoài du lịch, vì cái gì một hai phải đem kia vòng tay cấp mang đi đâu. Hắn chỉ có thể lại đi nhìn xem địa phương khác có hay không tương tự vòng tay. Bởi vì tâm tình bực bội duyên cớ, hắn không có tiếp tục liêu, thực mau tìm cái lý do đi rồi. Hắn còn ở tự hỏi muốn đi đâu mua như vậy một cái thích hợp vòng tay. Phương Quân Dung trong lòng chửi thầm, mất công nàng đối xá xíu nhi tử đã không có nửa điểm cảm tình, bằng không nhìn đến hắn này xá xíu bộ dáng, không biết có bao nhiêu lầm giận. Nàng trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc lên, có lẽ nàng có thể cho người giả tạo một cái cùng loại vòng tay, đến lúc đó hố một phen Giang Nhã Ca cùng Lý Thời Trạch. Hố xá xíu sự tình, có thể kêu hố sao. Giang Nhã Ca ở biết được vòng tay ném về sau trên mặt là mắt thường có thể thấy được mất mát nàng đã từng lần lượt làm một cái tương đồng ngộng trong ngộng phương quân dung tinh tế trắng non thủ đoạn đeo xanh biếc vòng tay nói như vậy cảnh trong mơ hẳn là chỉ có hắc bạch hai sắc cố tình kia vòng tay lóng lánh làm người vô pháp bỏ qua con hoa ở nàng đụng chạm tới tay vòng thời điểm liền tiến vào một chỗ động tiên, tuy rằng chỉ ẩn ẩn nhìn đến thật lớn tấm bia đá cùng tiên khí giặc rào sơn nhưng giang nhã ca lại cảm giác được không tầm thường chỗ tỉnh lại về sau nàng vẫn cứ buồn bã mất mát Mạnh liệt trực giác nói cho nàng, cần thiết đến bắt được kia vòng tay. Nàng ngay từ đầu cho rằng chính mình chỉ là làm mộng tưởng háo huyền, nhưng liên tục một vòng làm đồng dạng ngộng về sau, nàng lén trộm hỏi lý ra người hầu. Giang nhã ca ngày thường đối này đó người hầu thực hảo, bởi vì thương tiếc bọn họ duyên cớ, nàng cho dù biết bọn họ có đôi khi sẽ khấu điểm đồ vật xuống dưới cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể nói Giang nhã ca ở này đó người hầu người trong duyên tốt nhất. Thác bọn họ phúc, Giang nhã ca cũng thuận lợi đã hỏi tới phương quân dung đích xác có như vậy một cái vòng tay trước kia còn thường thường đeo mấy năm nay bị nàng thu lên ở giang nhã ca trong mắt nàng làm kia mộng không thể nghi ngờ là ông trời ở nhắc nhở nàng không cần bỏ lỡ cái này kỳ ngộ nàng nội tâm như là có chỉ tay ở cào giống nhau làm nàng tâm ngứa tìm cách muốn bắt được thứ này ở nàng xem ra này vòng tay tuy rằng là phương quân dung nhưng loại này thần khí đương nhiên không thể cùng giống nhau trang sức đánh đồng có được chọn lựa chủ nhân quyền lợi bị nhắc nhở nàng mới là kia vòng tay muốn tìm kiếm chân chính chủ nhân bởi vậy đối với mưu hoa vòng tay nàng nửa điểm đều không trọn dạ rốt cuộc kia đồ vật ở phương quân dung trong tay cũng chỉ là bình thường trang sức có thể nói là đại đại lãng phí nếu là lấy sau thật có thể lợi dụng vòng tay bắt được một ít chỗ tốt cùng lắm thì nàng đến lúc đó lại hảo hảo hiếu thuận phương quân dung bởi vậy nàng ở lý thời trạch trước mặt biên cái nói dối xả ra một cái có lẽ có vị hôn phu làm lý thời trạch cam tâm tình nguyện giúp nàng lấy nguyên bản hẳn là năm chắc đồ vật Giang nhã ca cố tình không nghĩ tới, vòng tay cư nhiên ném. Cái này đã kích làm nàng sắc mặt trở nên tái nhận, tràn đầy không thể tin tưởng, hàm chứa nước mắt đôi mắt như là bị một loan nước ới. thật sự không có sao. Lý thời trạch thấy nàng kia biểu tình, cũng không quá dễ chịu, hắn gật gật đầu, không quan hệ, ta lại nghĩ cách tử xem có thể hay không tìm được cùng loại vòng tay. Hắn chân mày cau lại, thật sự không được, liền ở đối phương tìm tới môn thời điểm, uy hiếp đối phương một hồi. Nghĩ đến nhã ca kia cái gọi là vị hôn phu cũng không phải cái gì phú quý nhân ra, không dám đắc tội lý ra. Giang nhã ca hoàn toàn cười không nổi, liền tính khắc vòng tay lớn lên giống nhau, kia cũng không phải phương quân dung vòng tay a. Nàng gục đầu xuống, dù sao cũng là ta không hảo hảo bảo quản kia vòng tay, là ta sai. Nàng như là một đóa bị nước mưa tới đánh đóa hoa, thoạt nhìn đáng thương nhu nhược bất lực. Lý thời trạch càng đau lòng nàng, lại cấp trung nghi nhớ một bút. Hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không trung nghi cố ý đánh mất. Hắn nhìn Giang Nhã Ca ánh mắt càng thêm thương tiếc. Giang Nhã Ca ngẩng đầu, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, sau đó như là như là đụng chạm đến cái gì nóng bỏng đồ vật, vội không ngừng rời đi khai tầm mắt. Tại đây một ngày ngày hô động chung, cứ việc hai người đều chưa từng đâm thủng kia một tầng giấy bóng kính, lại có thể ẩn ẩn nhận thấy được bọn họ chi gian lưu chuyển nhàn nhạt tình tố. Bởi vì mất đi vòng tay manh mối, cho dù có Lý Thời Trạch ở bên cạnh thỉnh thoảng lại an ủi, thậm chí mang nàng ra cửa cho nàng mua đồ vật. Nhưng Giang Nhã ca tâm tình như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, cả người quanh thân quanh quần một cổ u buồn khí chết. Lý Vong Tân vẫn luôn hận không thể Giang Nhã ca là hắn nữ nhi, xem ở trong mắt, tự nhiên hết sức đau lòng, cho rằng Giang Nhã ca là bởi vì cha mẹ ngày dô càng thêm tiếp cận cho nên mới như thế thương cảm. Hắn đơn giản mang theo Giang Nhã ca đi gặp ôn tư huyền. Giang Nhã ca trước kia hiếm khi cùng vị này gì gặp mặt, nhưng ôn tư huyền diện mạo cùng nàng mẹ ôn tư nhi giống nhau, nhìn thấy nàng liền phản phất gặp được qua đời mẫu thân. Giang nhã ca nhịn không được liền rớt nước mắt Rớt một hồi nước mắt, lại nói một ít lời nói sau Hai người chi gian khoảng cách liền đã kéo gần lại Giang nhã ca nhìn xem chính mình gì ôn tư huyền Lại nhìn xem vẻ mặt ôn nhu lý vong tân, như suy tư gì Ôn tư huyền bị ánh mắt của nàng xem đến có chút ngượng ngùng Kéo kéo cháu ngoại gái tay háo, vẻ mặt ôn hòa nói Phía trước tỷ tỷ vẫn luôn phản đối ta và người trước dượng kết hôn Chúng ta tỉ muội hai nháo đến có chút không thoải mái Cho nên vẫn luôn không có liên hệ Nếu không phải vọng Tân cùng ta nói, ta cũng không biết tỉ tỉ qua đời tin tức, ta thậm chí liền nàng cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Nàng trên mặt toát ra nhàn nhạt thương cảm cùng hối hận. Lý Vong Tân đã sớm biết Ôn Tư Huyền trước kia một hai phải cùng kia cha nam kết hôn nguyên nhân, tức khắc có chút ngượng ngùng, tìm cái lý do đi trước, lưu lại hai người bọn nàng nói chuyện phiếm giao lưu cảm tình. Giang Nhã ca ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới, mụ mụ qua đời phía trước cũng vẫn luôn nhớ thương ngươi. Hai người cùng nhau hoài niệm bất hạnh qua đời Ôn Tư nhĩ. Giang Nhã ca một lát sau mới nhỏ giọng hỏi, gì ngươi có phải hay không thích cha nuôi a? Ôn tư huyền mặt đỏ lên, đừng nói bậy. Hắn đã có lão bà. Giang Nhã ca thấp giọng nói, cha nuôi cùng mẹ nuôi quan hệ không tốt lắm, hai người ở nhà thời điểm thường thường có tranh chấp, đặc biệt là ta tới về sau. Mẹ nuôi nàng tựa hồ không quá thích ta. Giang Nhã ca cũng không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được phương quân dung đối Trung nghi càng tốt một ít. Nhớ tới chính mình mụ mụ. Từ cha nuôi đối đãi nàng thái độ cùng ngẫu nhiên toát ra đôi câu vài lời, nàng cũng có thể đoán được một vài. Nếu là mụ mụ tuổi trẻ khi tuyển chính là cha nuôi thì tốt rồi, kia nàng chính là cha nuôi danh chính ngôn thuận nữ nhi, không cần muốn giống như bây giờ ăn nhờ ở đầu, thật cẩn thận mà lấy lòng những người khác. Giống cha nuôi tốt như vậy người, cố tình cưới mẹ nuôi, thật sự quá đáng tiếc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình gì, di tướng mạo cùng nàng mẹ không có sai biệt, đặc biệt là cười rộ lên khi phảng phất cùng cá nhân giống nhau. Ôn tư huyền nói, hắn liền tính cùng phương quân dung quan hệ không tốt lắm, hai người hôn nhân cũng là chịu pháp luật bảo hộ. Ta cũng không hảo thường thường cùng hắn ra tới, vạn nhất bị người nhìn đến hiểu lầm liền không hảo. Lần trước bị Lý Vong Tân bằng hữu nhìn đến về sau, Lý Vong Tân liền rất thiếu mang nàng ra tới, thẳng đến hôm nay vì thấy Giang Nhã Ca mới cùng nhau. Giang Nhã Ca buột miệng tốt ra, kia gì có thể thường thường ra tới cùng ta thấy mặt ta, có ta ở đây, những người khác cũng sẽ không hiểu lầm. Cho dù mẹ nuôi đã biết, cũng không thể nói cái gì. Rốt cuộc nàng thấy chính mình gì, không phải thực bình thường sự tình sao. Ôn tư huyền ngẩn ra một chút, thân thiết mà đem cháu ngoại gái sợi tóc đừng đến như sau, ta không có nữ nhi, hiện tại có người, cũng cùng chính mình thân sinh nữ nhi không sai biệt lắm. chương 14 chương 14 Phương Quân Dung tuy rằng không quá nhúng tay công ty sự vụ, nhưng ngẫu nhiên cũng đến nổi lý vong tân cùng nhau tham gia một ít yến hội. Nếu là trước đây nàng, ở tham gia yến hội khi, sẽ lấy ra công tác trạng thái. Xem có thể hay không giúp công ty nói hạ mấy cái hợp đồng. Nhưng hiện tại sao? Nàng đối kia có thể nói là Lý Vong Tân không bán hai giá công ty cũng không nhiều lắm cảm tình. Công ty liền tính đóng cửa cũng không liên quan chuyện của nàng. Chỉ cần chống được nàng ly hôn phía trước không ngã bế liền có thể. Bởi vậy nàng rất có nhàn hạ thoải mái mà hoa ở góc, thông thả ung dung mà ăn trong yến hội điểm tâm, thỉnh thoảng lợi bình một vài. Trước kia Lý Vong Tân cũng không thích thê tử rõ ràng có thể đương toàn chức ở nhà quý phu nhân. Lại một hai phải nhúng tay công ty sự vụ. Nhưng mà đương nhìn đến thê tử hiện tại hoàn toàn làm phủi tay trưởng quay bộ dáng, hắn trong lòng cũng không khỏi dâng lên nhàn nhạt không vui. Năm nay tân ra vài cái chính sách, công ty có chút theo không kịp chính sách, này một quý xuất hiện hao tổn. Tham dự lần này hiến hội vừa lúc có vài vị bối cảnh không dung khinh thường phú nhị đại, trong đó hai vị cùng quân dung là cao chung cùng lớp đồng học, quan hệ không tồi. Hắn nguyên bản mang phương quân dung lại đây chính là muốn cho thê tử từ lao đồng học nơi đó tìm hiểu một ít tiếng gió hắn cùng mấy cái lao tổng nói chuyện trong chốc lát vẫn là kiềm chế không được về phía phương quân dung đi qua hắn khỏe miệng gợi lên ôn hòa tươi cười thanh âm nhu đến phảng phất sợ kinh hách đến nàng giống nhau quân dung ta nhìn đến ngươi mấy cái bằng hữu cũng tới ngươi bất hòa bọn họ tâm sự sao phương quân dung dương mắt nhìn lên trong đám người bị chúng tinh phủ nguyệt chính là nàng cao trung đồng học hà tiến băng hà tiến băng là thành phố ét nhãn hiệu lâu đời Hà môn Sừng sững vải thập niên mà không ngã, có thể nói là vang dội nhân vật, hơn nữa nhà hắn lương rửa kinh thành quý nhân, thường thường có thể thu được trực tiếp tin tức. Phương quân dung cùng Hà tiễn băng quan hệ không tồi, tuy rằng so bất quá từ VV lại cũng coi như phải nộp lên tình không cạn. Những năm gần đây, lý ra công ty có thể làm cường làm đại, đại bộ phận dựa vào đó là phương gia nhân mạch. Nàng nhớ tới kiếp trước nguyên bản Hà gia ở thành phố S cũng coi như được với địa đầu xà hà tiến băng chất nữ hà thư họa lại không có mắt coi trọng hắc đạo thái tử vương khiếu một hai phải trở thành hắn vị hôn thê Chờ nàng biết giang nhã ca tồn tại sau liền ra tay đối phó giang nhã ca lưu luyến si mê giang nhã ca vương khiếu vì giúp giang nhã ca vả mặt hãm hại hà gia dẫn tới hà gia không ít người lục lạc bỏ tù cuối cùng thuận lợi tiếp thu hà gia lưu lại tới thế lực nhảy trở thành thành phố sg đầu đàn cho nên nói luyến ái não thật sự không được a. đặc biệt là hà tiến băng vị kia chất nữ bởi vì thích vương hiếu vì lấy lòng hắn thậm chí còn lộ ra một ít gia tộc cơ mật hà gia sẽ bị thua đến nhanh như vậy có nàng một phần công lao đối với vương hiếu phương quân dung có thể nói là hận tới rồi cực điểm không chỉ có là bởi vì đối phương hại chết nàng nữ nhi còn bởi vì đối phương không từ thủ đoạn hắn chưa bao giờ từng đem cái gọi là pháp luật đạo đức đặt ở đáy mắt hành sự không kiêng nể gì toàn bằng tâm tình làm việc chỉ cần là đối giang nhã ca không người tốt hắn đều sẽ tận hết sức lực mà chèn ép đối phương động bất động khiến cho nhân ra phá người vong phương quân dung đi đến hà tiễn băng trước mặt đương nhiên nàng là không có khả năng giúp lý vong tân lót đường chỉ là đơn thuần tưởng cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm một chút mà thôi thuận tiện nhắc nhở một chút vị này bằng hữu nếu hà gia vẫn luôn sừng sững không ngã vương khiếu liền không khả năng thuận lợi thượng vị mà nàng cũng có thể thêm một cái minh hữu hà tiễn băng nhìn thấy nàng sau ánh mắt có chút ngạc nhiên làn da của ngươi càng tốt là ăn cái gì tiên đan rượu rực sao Phương quân dung khỏe môi nguéo một cái, ân, gần nhất dùng một khoản tân mỹ nhan hoàn, hiệu quả không tồi, ta quá mấy ngày cho ngươi một phần. Hảo A. Hà Tiến băng cũng bất đồng nàng khách khí. Hai người rõ ràng là muốn đơn độc nói chuyện thiếm, mặt khác có ánh mắt người cũng tự giác mà để lại cho các nàng nói chuyện đơn độc không gian. Phương quân dung nhớ tới phía trước xem kia quyển sách, nhắc nhở một câu, ta nhớ rõ nhà ngươi chuẩn bị chụp một miếng đất đúng không? Hà Tiến băng gật gật đầu, ngươi cũng muốn ra nhập sao? Nàng nói nói. Nhưng trong lòng phía trước đó là không có khả năng. Rốt cuộc lại quá một vòng liền phải đấu đầu, lý gia cùng Phương gia liền tính hiện tại muốn gia nhập cũng vô pháp báo danh. Phương Quân Dung thanh âm thấp vài phần, ngươi có cái chất nữ là Vương Khiếu vị hôn thê đi, cẩn thận một chút, cũng đừng làm cho nàng biết các ngươi giá quy định. Kiếp trước miếng đất kia cuối cùng bị Vương Khiếu bắt lấy, đem Hà ra một quân, Hà ra phía trước đầu tư tất cả đều ném đá trên sông, có thể nói là tổn thất không nhỏ. Hà Tiến băng sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Nàng cũng biết phương quân dung tính tình, nàng nếu không có tám phần trở lên nắm chắc, cũng sẽ không nhắc nhở nàng. Chỉ sợ việc này mười có tám chín là thật sự. Tưởng tượng đến kia khả năng tính, hà tiễn băng quả thực tưởng đem chất nữ treo lên đánh một đốn. Nàng có phải hay không đầu góc nước vào, hà ra nếu là lạc không đến hảo, không có hà ra đương chỗ dựa, nàng cho rằng nàng có thể hảo đi nơi nào. Nàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình của mình, cùng phương quân dung chạm chạm cái ly, đà tạng. Nàng đang muốn cùng phương quân dung lộ ra một chút tin tức, lại nhìn đến phương quân dung ngón tay đặt ở trên ngôi, là một cái không cần phải nói động tác. Hà tiễn băng tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng chưa nói. Nàng hoàng hốt gian nhớ tới, phía trước nghe được về Lý Vong Tân đồn đại vớ vẩn, phía trước chỉ cho là có tiểu nhân thấy không quen quân dung bọn họ phu thê hòa thuận, ác ý chân ngòi, chẳng lẽ là thật vậy chăng? Người cùng Lý Vong Tân. Phương quân dung thần sắc nhiều vài phần hờ hững, không cần để hắn. Hà tiễn băng đã hiểu. Hà ra phía trước hỗ trợ, đều là xem ở phương quân dung phân thượng, hiện tại xem ra, này phân trợ giúp có thể thu hồi tới. Nàng ngâm hiểu, đem để tài chuyển rời đến thượng chu đi xem một cái tú chàng hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không đề cập tới sinh ý thượng sự tình. Cách đó không xa Lý Vong Tân thấy được các nàng nói cười hiến yến hình ảnh, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cùng người khác nói chuyện khi cũng nhiều vài phần tự tin, hắn bưng chén rượu đi qua. Đối với chán ghét phương quân dung tôn mai tới nói, Nhìn đến phương quân dung quá đến hảo, hoàn toàn không có khói mù bộ dáng, nàng tâm tình liền hảo không đứng dậy. Đặc biệt là hôm nay nàng trượng phu không màng nàng thể diện, công khai mà đem bí thư mang ra tới, mà kêu bí thư đúng là nàng gần nhất tân hoan. Đặc biệt là nhìn đến Lý Vong Tân trước mặt người khác đối phương quân dung một bộ thâm tình ôn nhu bộ dáng, nàng liền ghê tởm đến độ muốn buồn ôn. Tôn Mai nguyên bản chính là chính mình quá đến không hảo cũng không thể gặp người khác quá đến tốt tính tình, đầu góc nóng lên, liền qua đi khiêu khích. Nàng đi đến Lý Vong Tân trước mặt, thập phần làm ra vẻ mà lộ ra kinh ngạc biểu tình. Gì, Lý Tổng hôm nay mang quân dung cùng nhau ra tới à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang những người khác đâu. Giọng nói của nàng ác ý tràn đầy, hiển nhiên rất muốn xem kịch vui. Phương quân dung cảm thấy Tôn Mai tới thật là thời điểm, phối hợp mà lộ ra nghi hoặc biểu tình, trừ bỏ ta còn có thể mang ai. Tôn Mai khỏe miệng độ cung mở rộng, mấy ngày hôm trước, Lý Tổng thường thường cùng một đôi mẹ con đi ra ngoài chơi đâu, thoát nhìn liền cùng một nhà ba người giống nhau. Ôn Mai tuy rằng không điều tra ra rằng nhã ca cùng ôn tư huyền thân phận, nhưng bởi vì hai người tương tự ngũ quan, liền hiểu lầm hai người là mẹ con, thậm chí hoài nghi trong đó tuổi trẻ vị kia nói không chừng chính là Lý Vong Tân tư sinh nữ. Nghĩ đến điểm này, nàng tâm tình càng tốt. Nàng lao công liền tính ngày thường lại không cho nàng mặt mũi, tốt xấu không làm ra tư sinh tử tư sinh nữ này đó lung tung rối loạn sự tình. Phương Quân Dung khẽ nhíu mày nhìn về phía Lý Vong Tân. Lý Vong Tân thực chấn định. Hắn đã sớm nghĩ tới muốn như thế nào ứng đối loại này trường hợp. Hắn dùng dường như không có việc gì ngự khi nói, không phải người khác, là nhã ca cùng nàng A-di. Nàng A-di về nước, nhã ca gần nhất tâm tình không tốt, ta liền mang nàng đi gặp nàng A-di. Ta phía trước cũng cùng ngươi đề qua chuyện này. Phương quân dung lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, ta đã quên còn có việc này. Nàng quay đầu, đối tôn mai nói, tôn mai à, về sau loại sự tình này vẫn là xác định lại nói, đường tổng nghe phong chính là vũ. Ngươi nói người nọ là chúng ta con gái nuôi cùng nàng gì. Chúng ta nhận thức nhiều năm, biết ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, không biết còn tưởng rằng ngươi là cố ý châm ngòi ly gián đâu. Suýt nữa lật xe Lý Vong Tân đã sớm phiền chết tôn mai cái này lần lượt châm ngòi người, cũng lời đến duy trì nhất quán phong độ. Lạnh thanh âm nói, ngươi thời gian như vậy nhiều nói, dùng nhiều ở ngươi lão công trên người, đừng luôn muốn chọn sự tình. Khó trách tô tổng đều không kiên nhẫn nhìn đến ngươi. Chính cái gọi là mang chửi người không nói rõ chỗ yếu. Lý Vong Tân tương đương là đem Tôn Mai thể diện đều cấp kéo xuống tới, nàng khí tưởng trực tiếp đem chén rượu tạp qua đi, hàm răng cắn đến răng rắc vang. Giờ khắc này, Lý Vong Tân thành công siêu Việt Phương Quân Dung, trở thành Tôn Mai trong lòng chán ghét đối tượng bảng xếp hạng đệ nhất danh. Giờ khắc này Tôn Mai hạ quyết tâm, nàng thật đúng là muốn tìm người 24 giờ giam chụp Lý Vong Tân, chờ chụp đến hắn xuất quỹ hình ảnh, đến lúc đó xem hắn có cái gì thể diện ở nàng trước mặt kiều căng ngạ mạng. Phương Quân Dung thật đúng là không nghĩ tới Lý Vong Tân trực tiếp kéo đủ Tôn Mai thù hận giá trị, nàng trong lòng mừng rỡ. Xem ra Tôn Mai về sau xác định vững chắc sẽ trở thành hỗ trợ tuyên truyền Lý Vong Tân sự tỉnh số một nhân vật, cũng không uổng phí nàng nỗ lực khiêu khích. Bởi vì cái này duyên cớ, nàng kế tiếp tâm tình vẫn luôn rất là không kém. Chờ Yến Hội rời đi, Lý Vong Tân cùng nàng cùng nhau trở về. Trên đường, Lý Vong Tân hỏi ra chính mình nhất quan tâm nội dung, ngươi cùng Hà Tiễn băng buổi tối hàn huyên cái gì? Nàng có hay không cho ngươi lộ ra một ít bên trong tin tức? Phương Quân Dung trên mặt ý cười thu liễm một ít, nhàn nhạt nói, không có, chúng ta chỉ là trò chuyện năm nay một ít trang phục tú. Lý Vong Tân sắc mặt không quá đẹp, các ngươi không phải bạn tốt sao? Nàng liền ngươi đều bảo mật sao? Phương Quân Dung hừ hừ, nói, nguyên nhân chính là vì là bạn tốt, cho nên nàng không nghĩ nói, ta cũng sẽ không đi hỏi a ta cùng nàng giao bằng hữu là bởi vì tính cách hợp nhau, lại không phải vì ích lợi. Nàng Dung thất vọng ánh mắt nhìn Lý Vong Tân. Ta vốn dị cho rằng ngươi có thể lý giải ta cùng nàng chi gian đơn thuần hữu nghị, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái tục nhân. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trước kia Giang Nhã ca luôn thích nói nàng cùng người giao bằng hữu, không xem ích lợi, chỉ xem tính cách hay không hợp ý, còn dẫn tới không ít người ca ngợi nàng, nói nàng tâm như trẻ sơ sinh, đơn thuần thiện lương. Phương Quân Dung phát hiện, Giang Nhã ca nói tuy rằng nghe thực ghê tởm, nhưng lấy tới đối phó Lý Vong Tân không phải giống nhau dùng tốt. Lý Vong Tân, hắn không lời nào để nói. Chương 15 chương 15. Không nghĩ thừa nhận chính mình là tục nhân Lý Vong Tân chỉ có thể câm miệng, chỉ là trong lòng không phải giống nhau nghẹn quất. Bởi vì tâm tình không tốt duyên cớ, kế tiếp ăn không nói nữa, cũng làm Phương Quân Dung bên thai thành tỉnh không ít. Phương Quân Dung nửa khép lại mắt, bắt đầu hồi ức kia quyển sách nội dung. Đống nhiên nàng nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Lại nói tiếp, đời trước Giang Nhã ca cứu vất vương thiếu, giống như không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay. Nàng đối việc này có chút tấn tượng khi đó giang nhã ca đã bắt được vòng tay hơn nữa thuận lợi mà chế tác bạch ngọc cao giang nhã ca gặp được hắn sau đem hắn giấu ở phòng dưới giường mỗi ngày trộm cho hắn chữa thương lợi dụng trong tay bạch ngọc cao làm hắn khôi phục như lúc ban đầu vương khiếu cũng bởi vậy thích thượng thiện lương không có thành kiến giang nhã ca có thể nói giang nhã ca ý chí đó là hắn kiếm chỗ chỉ phương hướng nàng đánh giá vương khiếu đã đến thời gian cũng chính là mấy ngày nay phương quân dung khỏe môi kiều kiều đời này không có có thể nói thần dược bạch ngọc cao Giang Nhã ca muốn như thế nào cứu vương khiếu đâu, là đem hắn đưa đến bệnh viện đâu, vẫn là lén cho hắn dùng bình thường thuốc mơ băng bó. Phương quân dung đương nhiên càng hy vọng là người sau, nói như vậy không hề nghi ngờ có thể kéo dài vương khiếu thương thế, nguyên bản khả năng chỉ là tiểu thương, đều có thể kéo thành trọng thương. Đến lúc đó, nàng lại hảo tâm báo nguy đi. Đôi khi, nàng thật sự vô pháp lý giải, người bình thường gặp được một cái bị thương còn vẻ mặt lệ khí thuật nhìn thật không tốt chọc nam nhân. Phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải báo nguy hoặc là đưa bệnh viện sao? Cũng không biết Giang Nhã ca là cái gì mạnh não, cư nhiên giấu đi cứu trợ. Nàng tự hỏi một chút, đến ra kết luận, quả nhiên vẫn là xem mặt đi. Rốt cuộc vương khiếu gương mặt kia vẫn là có thể, bằng không cũng sẽ không dẫn tới Hà thư hỏa mê tâm giống nhau. Hiện tại nàng sớm có chuẩn bị, ở Giang Nhã ca dọn tiến vào phía trước, liền ở nàng phòng chuẩn bị theo dõi, hiện tại nhưng thật ra có thể có tác dụng. Trăng sáng sao thưa buổi tối, Giang Nhã ca con bao về nhà nàng hôm nay cùng bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài chơi một không cẩn thận liền chơi có chút trượm nàng nguyên bản muốn gọi điện thoại làm tài xế tiếp nàng kết quả tài xế đã đi ra cửa tiếp chúng nghi, nàng đơn giản chính mình trở về ở chỗ ngóc chỗ trận một đạo bóng ma bao trùm trụ chủ nàng trên mặt đất cũng nhiều một đạo bóng dáng dây tiếp theo nàng bị nồng đậm mùi máu tươi vây quanh giang nhã ca phát ra một tiếng kinh hô còn không có xuất khẩu thét trói thai ở tầm mắt chạm đến đến đối phương hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tu khi Trực tiếp nuốt trở về, nhiệt độ nảy lên gương mặt. Cùng hắn cùng cái dưới mái hiên Lý Thời Trạch đã là khó gặp tuấn mỹ nam tử, nhưng này xa lạ nam tử có thể nói là lực lượng ngang nhau. Hơn nữa so với Lý Thời Trạch, trên người hắn thuộc về nam nhân Hozmon càng nùng liệt một ít, làm người có chút chân mềm. Dám kêu ra tiếng, ta liền giết ngươi, hiện tại, đem ta mang về nhà ngươi. Nàng bị đối phương phát gục trên mặt đất, chô cổ truyền lại tới lạnh leo xúc cảm, đó là một khẩu súng giang nhã ca trong đầu không tự giác hiện ra lang hình tượng rất nguy hiểm rồi lại lộ ra một cổ hấp dẫn người nàng cắn cắn môi dưới lấy hết can đảm nhẹ giọng nói ngươi bị thương ta có thể giúp ngươi kia nam nhân còn muốn nói cái gì đáy mắt tràn đầy đề phòng nhưng tay cuối cùng vô lực mà rũ xuống hôn mê bất tỉnh giang nhã ca ngây ra một lúc dãy rủa từ hắn dưới thân lên thông qua đèn đường nàng thấy được đối phương tay trái trên cánh tay nhìn thấy ghê người huyết động nhịn không được trắng mặt trắng má thoạt nhìn rất đau bộ dáng miệng vết thương còn ở đổ máu nhỏ giọt trên mặt đất nàng do dự một chút vẫn là quyết định đem hắn mang về nhà lúc này nếu là dẫn hắn đi bệnh viện nói hắn có thể hay không bị đưa đến cục cảnh sát hắn tuy rằng thoạt nhìn thực hung tàn bộ dáng nhưng giang nhã ca lại không muốn tin tưởng có được như vậy một khuôn mặt sẽ là người xấu lúc này trong nhà bảo vệ cửa đã tan tầm nàng trực tiếp dùng gác cổng tạp tiến vào làm nàng may mắn chính là những người khác không ở phảng phất ngay cả trời cao đều ở giúp nàng giống nhau Nàng hoàng hốt gian nhớ tới, hôm nay cha nuôi mẹ nuôi đều đi tham gia hiến hội, không như vậy về sớm tới. Lý thời trạch trong khoảng thời gian này ngốc trong công ty tương đối nhiều, đến nỗi lý tâm quân còn lại là du lịch đi. Nàng tìm ra xe đẩy, đêm này nam nhân kéo dài tới nàng trong phòng, giấu ở phòng vệ sinh chung. Nàng phòng vệ sinh còn tính đại, vương hắn không có vấn đề. Nàng tìm ra đệm giường, phô trên mặt đất. Nàng còn chạy đến bên ngoài, đem đối phương lưu lại tới một ít vết máu đều cấp rửa sạch sạch sẽ. Nàng thậm chí tìm được trong ngăn tủ chữa bệnh bao, giúp vị này xa lạ nam nhân băng bó hảo miệng vết thương. Làm xong này đó sau, nàng lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Bởi vì trong phòng nhiều một người duyên cớ, nàng ngủ đến tương đối thiện, trời còn chưa sáng liền đã tỉnh. Giang nhã ca đi phòng vệ sinh nhìn một chút kia nam nhân, hắn còn không có tỉnh lại. Có lẽ nàng có thể hầm cái cháo, cấp đối phương ăn. Nàng trong đầu hiện ra cái này ý niệm. Phương quân dung xuống lầu khi, ngửi được cháo thịt hương khí, nàng nhìn qua đi. Nhìn đến Giang Nhã ca đang ở bài chén đũa, Giang Nhã ca nghe được thanh âm, xoay người, hướng nàng cười cười. Mẹ nuôi, đây là ta làm bữa sáng, ngài nếm thử xem ta tay nghề phù hợp ngươi khẩu vị sao. Giang Nhã ca nguyên bản chỉ là tưởng cấp vương khiếu hầm đại cốt cháo, nhưng sợ người khác phát hiện, đơn giản lấy làm bữa sáng làm lấy cớ lửa gạt qua đi, còn có thể giành được những người khác hảo cảm. Phương Quân Dung nhàn nhạt nói, có trương tẩu làm này đó liền có thể. Giang Nhã ca cười cười. Ta ở nhà bị mẹ nuôi cha nuôi nhiều như vậy chiếu cố, ta cũng muốn làm điểm sự tình hiếu thuận các ngươi. Hơn nữa trương tẩu mỗi ngày nấu cơm cũng vất vả, vừa lúc có thể cho nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Nàng trong mắt tràn đầy nụ mộ cùng tin tệ, lấp lánh lượng ánh mắt làm người không đành lòng cự tuyệt. Bên cạnh trương tẩu nghe xong lời này, trên mặt đều nhiều vài phần đối nàng yêu thích. Không thể không thừa nhận, Giang Nhã ca muốn lấy lòng một người thời điểm, đích xác có thể làm thực hảo, đáng tiếc phương quân dung ý chí sát đá, chút nào không giao động. Giang Nhã ca đột nhiên như vậy tích cực, chẳng lẽ là vương khiếu tới? Tuy rằng phương quân dung không bị nàng lấy lòng thành công, nhưng Lý Vong Tân cùng Lý Thời Trạch hiển nhiên thập phần ăn này bộ. Đặc biệt là Lý Vong Tân, càng là khen cái không ngừng, khen cháo hảo uống, khen Giang Nhã ca hiếu thuận. Đặc biệt ở nhìn đến Giang Nhã ca ngón tay bởi vì ngao cháo mà năng ra bậc nước, Lý Vong Tân càng là đau lòng không thôi, hận không thể mang Giang Nhã ca đi mua mua mua. Chỉ là nghĩ tới chính mình còn thừa không có mấy tiểu kim khố, Hắn xúc động bay nhanh mà làm lạnh xuống dưới. Hắn có chút chờ mong mà nhìn về phía Phương Quân Dung. Phương Quân Dung cùng hắn đương phu thê như vậy nhiều năm, nhiều ít có thể đoán ra hắn ý tưởng. Nàng trong lòng ha hả, ở ăn xong nửa chén cháo sau về phòng của mình đi. Mấy ngày kế tiếp, Phương Quân Dung không thiếu thông qua theo dõi tới xem diễn. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, Vương Khiếu liền giống như kiếp trước giống nhau cùng Giang Nhã Ca tương lộ. Vương Khiếu ngay từ đầu còn rất để phòng Giang Nhã Ca. Nhưng là ở Giang Nhã ca cho hắn xử lý miệng vết thương, thậm chí cho hắn làm tam cơm về sau, thái độ của hắn hiển nhiên mềm hóa xuống dưới. Giang Nhã ca cũng vì vương khiếu thật cẩn thận mà dấu dếm. Bởi vì có được cộng đồng bí mật, hơn nữa trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hai người chi gian ái mỗi không khí có thể nói là sôi nổi với màn ảnh. Mấy ngày này, Giang Nhã ca cũng không cho người khác quét tước nàng phòng, đối ngoại chỉ nói nàng chính mình có thể quét tước, không nghĩ gia tăng người hầu công tác. Vương khiếu còn dùng không bị thương cái tay kia, dạy dỗ giang nhã ca như thế nào sử dụng, tại đây quá trình bên trong, không thể tránh né lại là một phen tứ chi tiếp xúc. Cho dù chỉ là xem màn ảnh, phương quân dung đều có thể nhận thấy được vương khiếu đối giang nhã ca chiếm hữu dục càng ngày càng đồng hậu, cố tình ngày thường thập phần mẫn cảm giang nhã ca ở thời điểm này phản phất người mù giống nhau, căn bản phát hiện không đến, chỉ là đem đối phương coi như bằng hữu, cho dù vương khiếu thỉnh thoảng lại vớt ve nàng tóc dài, làm loại này rõ ràng vượt qua giới hạn hành vi. Không sai, nàng ở Vương Khiếu trước mặt, chính là luôn mồm bọn họ là bằng hữu, cho nên nàng muốn giúp hắn. Loại này đương có mắt như mù bản lĩnh, Phương Quân Dung cũng thập phần bội phục, nàng cảm thấy chính mình kia xá xíu nhi tử đỉnh đầu xanh mượn. Nàng không chỉ có không tức giận, ngược lại thập phần thích nghe ngóng. Nàng cảm thấy Giang Nhã ca đại khái cũng có làm người hàng trí bờ UF kia Vương Khiếu tính kế chính mình vị hôn thê gia tộc thời điểm nhiều như bức ca, có thể nói là tính không lộ chút sơ hở. Kết quả hiện tại ở Giang Nhã ca trước mặt cũng cùng ngốc tử giống nhau, mặc cho Giang Nhã ca dùng loại này người mới học thủ đoạn chiếu cô hắn, hoàn toàn quên mất chính mình miệng vết thương chậm trễ không được. Có lẽ, đây là cái gọi là tình yêu đi. Đáng tiếc như vậy thần tiên thân thuộc giống nhau nhật tử không có thể liên tục lâu lắm. Giang Nhã ca rốt cuộc không phải đứng đắn hộ sĩ, xử lý miệng vết thương này đó phương pháp còn đều là bãi đủ lại đây, trước kia chưa làm qua, nàng thậm chí liền nhất cơ sở giảm nhiệt cũng chưa làm. Nay liền dẫn tới vương khiếu miệng vết thương nhiễm trùng cả người thậm chí sốt cao giang nhã ca cấp đến không được vô luận là sử dụng thuốc hạ sốt vẫn là dùng khăn lông ướt chườm lạnh đều không có hiệu quả vương khiếu đã thiêu đến đẩy mặt đỏ bừng giang nhã ca sợ hắn xẻ ra chuyện cắn răng một cái quyết định đưa hắn đi bệnh viện liền tính bừng tỉnh những người khác cũng không tiếc giang nhã ca một khi hạ quyết tâm vẫn là rất có hành động lực nàng cấp vương khiếu mang lên mũ khẩu trang cùng kính dâm sau đó cố hết sức mà đem hắn khiêng lên may mắn vương khiếu tuy rằng thiêu đến có điểm hồ đồ Nhưng là bị nàng đánh thức về sau, như cũ có điểm ý thức, cho nên có thể phối hợp nàng hành động. Bằng không chỉ cần giang nhã ca một cái nhu nhược nữ hài tử, muốn khiêng lên hắn, khó khăn có điểm đại. Nàng tận khả năng không chế tạo ra tạc âm, nội tâm cũng có chút may mắn lý ra người hầu không tính nhiều, kinh động khả năng tính sẽ tiểu một chút. Chỉ là này biệt thự thập phân đại, liền có vẻ chống trải, một chút thanh âm đều sẽ bị phóng đại. Trước kia giang nhã ca, đương nhiên thích trụ loại này căn phòng lớn sẽ làm nàng có chính mình trở thành công chúa ảo giác nhưng mà hiện tại nàng dọc theo đường đi kêu kêu một cái trong lòng run sợ chỉ cảm thấy tới cửa lộ là như thế dài lâu có thể nói là giây phút như năm thật vất vả đi tới cửa nàng đỗng nhiên nghe được tiếng bước chân cùng một đạo có chút lười biếng thanh âm nhã ca ngươi đang làm cái gì cùng lúc đó trên đầu đèn treo sáng lên đột nhiên ánh sáng làm răng nhã ca có chút chói mắt theo bản năng mà nhắm mắt lại nàng tâm lộn bột một chút cơ hồ muốn từ ngực nhảy ra tới Nàng mở mắt ra, nhìn đến ánh đèn hạ, Phương Quân Dung mặt mang một cổ cao cao tại thượng hờ hững, rõ ràng đã vượt qua 40 nàng, trên mặt lại hoàn toàn không có tuổi này nên có hoa văn, không hề tì vết, phảng phất một kiện tinh mỹ đồ sứ. Khẩn trương, nàng tay trực tiếp thoát lực, Vương Khiếu liền ngã quỵ đi xuống, phát ra phanh tiếng vang. Nghe thanh âm kia, liền rất đau, chỉ sợ muốn đả thương càng thêm thương. Phương Quân Dung khỏe miệng chịu chịu, này Vương Khiếu sợ không phải muốn gãy xương đi. Hắn tay còn có thể giữ được sao? Chương 16 chương 16 Đương nhiên, liền tính Vương Khiếu bởi vậy xảy ra chuyện, Phương Quân Dung cũng không có khả năng đồng tình hắn, đối này tình huống chỉ biết thích nghe ngóng. Nàng ở trong phòng, phát hiện Giang Nhã ca muốn mang Vương Khiếu rời đi sau, liền chuẩn bị ra tới thêm chút lửa. Nàng cũng không lo lắng Vương Khiếu sẽ làm chuyện gì, đầu tiên đối phương nguyên bản phóng trên người thường sớm bị Giang Nhã ca cấp thu hồi tới, hơn nữa đều đốt thành như vậy, muốn làm điểm cái gì cũng vô pháp. Nàng dùng hài hước ánh mắt nhìn Giang Nhã Ca, đem chính mình chán ghét chôn giấu rất khá đó là ngươi bạn trai sao? Nhã Ca, ngươi có bạn trai hẳn là sớm một chút cùng chúng ta nói. Ngươi cha nuôi còn vẫn luôn cùng ta nói phải cho ngươi giới thiệu mấy cái tốt đối tượng đâu. Giang Nhã Ca khẩn trương đến hãn đều ra tới, theo bản năng mà phủ nhận, không, không phải. Chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi. Đối, nàng thích chính là nhìn như lãnh khốc, lại chỉ biết đối nàng triển lộ nhu tình một mặt lý thời trạch. Nàng chỉ là đem vương khiếu coi như bạn tốt. Ở này đó thời gian ở chung chung, nàng không chỉ có đã biết vương khiếu tên, cũng biết thân phận của hắn. Nhưng Giang Nhã Ca cũng không cho rằng đây là cái gì đại sự, nàng sẽ không bởi vì vương khiếu làm sự tình mà đối hắn có thành kiến. Ngược lại vương khiếu bởi vì đã từng hôn hát thân phận, nhiều một tầng khó có thể miêu tả mị lực. Phương quân dung tươi cười gia tăng, chỉ là ý cười lại chưa từng đến đáy mắt, ta biết các ngươi nữ hải tử thẹn thùng, ngượng ngùng thừa nhận giang nhã ca mặt đỏ đến độ muốn lấy máu chỉ là lắc đầu không ngừng mà phủ nhận nàng không hy vọng lý thời trạch mẫu thân sẽ hiểu lầm nàng là cái loại này tùy tiện nữ nhân nàng mãn đầu góc đều là cái này ý niệm trong khoảng thời gian ngắn đều quên ngã trên mặt đất vương khiếu phương quân dung từ thang lầu trên dưới tới nói ngươi bằng hưu ra chuyện gì sao giang nhã ca lúc này mới một lần nữa nhớ tới vương khiếu thanh âm có chút hoảng loạn hắn bị thương miệng vết thương còn nhiễm trùng bởi vậy sốt cao ta tưởng đưa hắn đi bệnh viện Phương quân dung gật gật đầu, ta đây gọi điện thoại cấp tài xế, làm hắn đưa chúng ta qua đi hảo. Hy vọng ông trời phù hộ, trực tiếp đem người này đốt thành ngốc tử hảo. Có lẽ hắn biến thành ngốc tử, vẫn là vì dân trừ hại đâu. Nàng rất muốn biết, ở bị Giang Nhã ca thai họa thành như vậy sau, vương khiếu hay không còn sẽ cùng kiếp trước giống nhau, đối Giang Nhã ca si tâm không thay đổi. Giang Nhã ca thấy nàng không hỏi quá nhiều, cho rằng thành công đem nàng lừa gạt đi qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nguyên bản thực lo lắng mẹ nuôi sẽ hỏi nàng như thế nào đem một cái người xa lạ mang trong nhà. Phương Quân Dung gọi điện thoại đem tài xế cấp kêu lại đây, bởi vì có tài xế hỗ trợ, giang nhã ca thành công đem Vương Khiếu nhét vào trong xe. Nửa giờ về sau, bọn họ tới rồi gần nhất một nhà bệnh viện. Đường Vương Khiếu mũ cùng mắt kính bị bắt lấy về sau, Phương Quân Dung cũng thích hợp mà lộ ra kinh ngạc biểu tình, cư nhiên là hắn. Lúc này Vương Khiếu tình huống thân thể không tốt lắm, đã bị đưa đến trong phòng bệnh. Giang Nhã ca quay đầu nhìn về phía Phương Quân Dung, mẹ nuôi, ngươi biết hắn. Phương Quân Dung hơi hơi gật đầu, dùng không chút để ý ngự khi nói, đương nhiên biết, hắn là hà gia tương lai con rể. Giang Nhã ca vẫn là lần đầu nghe nói việc này, giật mình mà há to miệng, trong lòng có loại khó có thể miêu tả bất mãn. Hắn rõ ràng đã có vị hôn thê, lại còn lừa nàng. Nhưng nàng cũng biết chính mình bất mãn thập phần không có đạo lý, rốt cuộc nàng cùng vương khiếu chỉ là bằng hữu nàng nỗ lực làm chính mình lộ ra giường như không có việc gì tươi cười hắn vị hôn thê nhất định là một cái thực tốt nữ hải tử đi phương quân dung nhớ tới hà gia kia tiểu cô nương hà thư họa liền muốn vì hà gia chấm đến dưỡng ra như vậy một cái luyến ái nào nữ nhi kết quả hố chính mình cả nhà nàng tươi cười thập phần phía chính phủ là cái cùng vương khiếu thực xứng đôi nữ hải một cái luyến ái não một cái không từ thủ đoạn nếu không phải hà thư họa đều không phải là vương khiếu chân mệnh thiên nữ thật đúng là trời sinh một đôi đâu Giang Nhã ca cúi đầu. Đoan cũng biết kia nữ hải thân phận khẳng định không thấp, cùng nàng không giống nhau. Nàng trong lòng nhịn không được lại xuất hiện ra nhàn nhạt tự ti. Tuy rằng nàng hiện tại là lý gia dưỡng nữ, nhưng ở chân chính đại tiểu thư trước mặt vẫn là sẽ thấp bọn họ một đầu. Phương Quân Dung đem thần sắc của nàng thu ở trong mắt, chỉ cảm thấy buồn cười. Giang Nhã ca thích chẳng lẽ không phải nàng kia xá xíu nhi từ sao? Thấy thế nào này biểu hiện, đối vương khiếu cũng đều không phải là một chút cảm giác đều không có. Này có tính không đã ăn trong chén lại nhìn trong nổi nàng càng là tận hết sức lực mà khen nổi lên hà thư họa khen đối phương ra thế hảo lớn lên xinh đẹp bằng cấp cũng lấy đến ra tay tuy rằng nàng không thích hà thư họa nhưng chỉ cần có thể lấy tới đả kích giang nhã ca nàng vẫn là nguyện ý che lại lương tâm khen ngợi nàng một phen đời này nàng nhắc nhở quá hà tiến băng hà ra hẳn là sẽ sớm làm chuẩn bị vương khiếu nhưng vô pháp thuận lợi vậy mà bắt được hà ra một ít cơ mật cho nên hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà của chúng ta Hắn là riêng lại đây tìm người sao Tuy rằng Phương Quân Dung biết chấn tướng Nhưng hiện tại cũng đến làm bộ không biết bộ dáng Giang Nhã ca ấp úng Nói hắn bị thương Sau đó trốn đến nhà chúng ta Có thể là bởi vì hắn biết nhà chúng ta đáng tin cậy Cho nên mới tránh thoát đến đây đi Nàng không dám làm Phương Quân Dung biết là chính mình đem hắn mang về tới Chỉ có thể biên một cái lý do Phương Quân Dung kéo kéo khoe miệng Như vậy A xem ra trong nhà bảo an đều đến đổi một đám Liền người tiến vào cũng không biết vạn nhất là người xấu liền không hảo. Cũng chính là bởi vì mấy ngày này nữ nhi không ở nhà, Phương Quân Dung mới không sao cả trong nhà có vương khiếu, hơn nữa muốn cho Giang Nhã ca nhiều chậm trễ mấy ngày vương khiếu thương thế, bằng không nàng sớm báo nguy. Đang đợi có thể nói là dài dòng một đoạn thời gian sau, bác sĩ rốt cuộc kiểm tra xong vương khiếu thân thể ra tới. Vị tiên tóc trắng bệnh bác sĩ mày gắt gao nhăn, các ngươi ai là hắn người nhà? Giang Nhã ca ngẩng đầu, bởi vì hồi lâu không uống nước duyên cớ, tiết hầu có chút khô. Thanh ấm nghe tới có điểm khẳng khẳng, ta là hắn bằng hữu, hắn tình huống thế nào. Nàng bỗng nhiên bất an lên, sợ từ bác sĩ trong miệng nghe được không tốt tin tức. Nàng mấy ngày này đều có hảo hảo giúp hắn xử lý miệng vết thương, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Bác sĩ nói, tình huống của hắn không tốt lắm, các ngươi đưa tới quá muộn. Phương Quân Dung nghe xong bác sĩ nói, quả thực muốn phóng pháo chúc mừng lên. Xứng đáng A. Lại xem răng Nhã ca, nàng môi huyết sắc rút đi, thần sắc hoảng loạn. Vương Khiếu cảm giác chính mình làm một cái tiểu diễm mộng. Trong mộng Giang Nhã Ca nằm ở trong lòng ngực hắn, giống như quấn quanh thủy thảo, làm hắn tâm viên ý mã. Bọn họ giống như tình lữ giống nhau dắt tay ôm, thân mật khăng khít. Nay cảnh trong mơ quá mức tốt đẹp, thậm chí làm hắn không muốn tỉnh lại. Giang Nhã Ca cùng hắn chứng kiến quá nữ nhân đều không giống nhau, rõ ràng thoạt nhìn thực lưu nhược, rồi lại có cứng cỏi một mặt. Rõ ràng bọn họ là lần đầu gặp được, hắn còn kém điểm giết nàng, nàng lại chưa từng đối hắn tâm tổn thành kiến. Ngược lại vẫn luôn dốc lòng chiếu cố hắn, nàng liền giống như hắn trong bóng đêm một đạo ánh mặt trời ấm áp mà loa mắt. Chợt hạ vũ, nước mưa nhỏ giọt ở trên người hắn, hắn lôi kéo giang nhã ca tay đang muốn chạy. Nguyên bản tối tâm không trung lại bỗng nhiên bị xả ra một đạo thật lớn khẩu, chói mắt dương quang không hề giữ lại phóng ra tiến vào. Vương khiếu tỉnh lại, hắn đôi mắt bởi vì ánh sáng mà có chút không khỏe, có giọt nước rừng ở hắn trên mặt, nàng kinh người, hắn cố hết sức mà mở mắt ra. Vừa lúc đối thượng giang nhã ca hồng đôi mắt Vương Khiếu phản ứng lại đây Vừa mới tích ở trên mặt hắn thủy chính là nàng nước mắt đi Nguyên lai like cũng có người sẽ Vì hắn gần thân với trong bóng đêm nam nhân rớt nước mắt ta Vương Khiếu nói không nên lời là cái gì cảm thụ Chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại mềm Loại này cảm xúc thập phần xa lạ Hắn trong mắt chỉ xem tới được giang nhã ca Rốt cuộc trang không giới những người khác Thẳng đến một đạo yêu nhã giọng nữ làm hắn bừng tỉnh lại đây Vương Khiếu, ngươi không sao chứ Phương quân dung ra tiếng đánh gãy bọn họ hai đối diện bằng không nàng cảm thấy này hai người đại khái có thể đối diện cái nửa giờ vương khiếu theo thanh âm xem qua đi gặp được phương quân Dung, hắn cùng hà thư họa đính hôn khi phương quân dung cũng đã tới chỉ là phương quân dung thoạt nhìn như thế nào so trong trí nhớ càng tuổi trẻ vương khiếu ngây ra một lúc phương gì hắn còn không có cùng hà ra xé rách mặt vẫn là đến duy trì bên ngoài thượng lễ nghi chỉ là phương quân dung như thế nào sẽ qua tới phương quân dung thở dài nói ngươi là thư họa kia hài tử vị hôn phu ta liền đem ngươi đương chính mình cháu trai đối đãi ngươi bị thương như thế nào không còn sớm điểm nói làm chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện hiện tại hảo tiểu thương đều chậm trễ thành đại thương vương khiếu phảng phất bị cục đá tạp đến cùng giống nhau có chút choáng vắng đầu cái gì đại thương hắn miệng vết thương không phải đã bị băng bó qua sao hẳn làm mau hảo đi tuy rằng chính mình phát sốt nhưng vương khiếu lại tưởng bởi vì cảm lạnh duyên cớ không nghĩ tới là miệng vết thương nhiễm trùng này một tầng phương quân dung dùng thương hại tầm mắt nhìn chăm chú vào hắn bác sĩ vừa mới kiểm tra rồi nói miệng vết thương của ngươi bởi vì không kịp thời xử lý tốt đã nhiễm trùng vài thiên hơn nữa cảm nhiễm mặt cơ khá lớn đến lúc đó phẫu thuật nói đến thanh trừ một bộ phận hoại tử tổ chức khả năng vô pháp hoàn hảo bảo hậu ngươi thần kinh cũng liền ý nghĩa vương khiếu này đôi tay rất có khả năng sẽ phế bỏ nghĩ đến đây phương quân dung liền tưởng cấp thập phần cấp lực giang nhã ca phát cái đại hồng bao quá đáng tiếc nếu là ngươi mới vừa bị thương thời điểm liền đưa đến bệnh viện này thương đã sớm hảo ngươi này thương rốt cuộc là ai cho ngươi băng bó liền tiêu độc đều không có còn bao kín mít cho nên mới sẽ nhiễm trùng may mắn nhà ta nhã ca phát hiện ngươi đem ngươi đưa đến bệnh viện bằng không lại vãn một đoạn thời gian liền phải càng nghiêm trọng vương khiêu thiếu chút nữa hộp máu theo bản năng mà nhìn về phía giang nhã ca cho nên hắn miệng vết thương là bị nàng cấp chậm trễ thành như vậy nghĩ đến chính mình rất có khả năng tay trái phế đi Nguyên bản đối Giang Nhã Ca thập phần có hảo cảm Vương Khiếu không chỉ có hảo cảm độ trực tiếp thanh linh, còn không ngừng mà đi xuống ngã. Hắn tay đều là nữ nhân này làm hại. Hắn hung tợn mà trường hướng về phía Giang Nhã Ca, nếu không phải bên người không thương, chỉ sợ hiện tại hắn đã sớm một bắn chết Giang Nhã Ca. Giang Nhã Ca cảm nhận được trên người hắn sát khí cùng địch ý, nhịn không được nghẹn ngào một tiếng. Chương 17 chương 17. Xin, xin lỗi. Giang Nhã Ca thật sự không nghĩ tới chính mình hảo tâm cứu Vương Khiếu Ngược lại chậm chê hắn thương, rõ ràng nàng đều có dựa theo cha được tư liệu thượng làm. Nàng hốc mắt tràn ra chân châu dường như nước mắt, buông xuống ở trắng non trên má, càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương. Nếu là một ngày trước kia vương khiếu, khẳng định sẽ bởi vậy đau lòng hắn dương quang. Nhưng mà hiện tại vương khiếu, mãn đầu góc đều là chính mình tay trái rất có khả năng phế đi việc này, lại xem người khởi sướng bày ra một bộ so với hắn còn ủy khuất bộ dáng, hận ý càng là ước chế không được mà hướng lên trên dũng. Hắn hung tợn thần thái giống như phệ người ác quỷ, giữ tận khủng bố đến làm giang nhã ca trên lưng thoáng nổi lên hàn ý, theo bản năng mà có rúm lại một chút. Nàng chưa bao giờ ở vương khiếu trước mặt nhìn đến như vậy đáng sợ biểu tình. Ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là tưởng giúp ngươi. Bị dọa đến nàng, khóc lóc khóc lóc, còn đánh cái cách, thoạt nhìn thật đáng thương. Phương quân dung cố ý giả bộ kinh ngạc thần sắc, nhã ca, người hêm đẹp cùng hắn xin lỗi làm cái gì. Người hảo tâm đem hắn đưa đến bệnh viện. Hắn còn không biết xấu hổ cùng ngươi xì hơi. Hại vương khiếu thương thế tăng thêm, là cái kia loạn băng bó người, cùng ngươi không quan hệ a. Nàng một bộ vì giang nhã ca bất bình bộ dáng. Vương khiếu nhìn giang nhã ca đôi mắt đều ở phun phát hỏa, ngươi, ngươi tiện nhân này. Mấy ngày này, ngươi là cố ý đi. Ngươi cố ý đem ta lưu tại ngươi trong phòng, chính là vì kéo dài ta. Vương khiếu càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, bằng không bình thường nữ nhân ở trên đường gặp được một cái chịu súng thương nguy hiểm nam nhân. Sao có thể sẽ chút nào không sợ hãi, còn thu lưu hắn? Chỉ sợ nàng là bị hắn kẻ thù phái tới, dùng vô hại bề ngoài tới mê hoặc hắn, làm cho hắn thương thế tăng thêm. Không nghĩ tới hắn anh minh một đời, lại hủy ở nữ nhân này trong tay. Hắn khỏe mắt muốn nước ra, phẫn nộ ngọn lửa đem hắn lý trí thiêu đến toàn không. Hắn dây rủa suy nghĩ muốn nhào qua đi, nhưng hắn nguyên bản liền phát sốt, toàn thân mệt mỏi. Này vừa động ngược lại tác động miệng vết thương, đau đến hắn biểu tình càng thêm vật mẹo. Giang Nhã ca bị hắn ác quỷ giống nhau biểu tình cấp sợ tới mức nhịn không được lui về phía sau vài bước, vô pháp thừa nhận này hết thể nàng quay đầu chạy ra phòng bệnh. Phương quân dung hảo tâm giúp Vương Khiếu ấn linh, làm bác sĩ lại đây, sau đó mới đi ra phòng bệnh. Đêm nay này vừa ra tuồng thật đúng là xuất sắc, kiếp trước Vương Khiếu coi Giang Nhã ca vì nữ thần, đời này chỉ sợ là kẻ thù. Lấy Vương Khiếu có thù tất báo tính cách, Giang Nhã ca trêu chọc thượng như vậy một cái kẻ thù, còn không biết muốn sinh ra nhiều ít sự. Chỉ cần tưởng tượng đến kiếp trước nàng cùng tâm quân bị hại thành như vậy, phương quân dung liền ước gì bọn họ hai cái veo đến ác hơn một ít. Muốn nàng nói, vương khiếu này thương chính hắn cũng đến phó một nửa trách nhiệm. Giang nhã ca không phương diện này thương thức, cho nên đem súng thương coi như bình thường miệng vết thương băng bó xử lý cũng coi như bình thường. Vương khiếu khét ngược, cư nhiên thật sự tin tưởng một cái người xa lạ, đem hết thể giao cho đối phương. trừ bỏ sắc mê tâm khiếu mà hạ thấp chỉ số thông minh, nàng tìm không thấy mặt khác giải thích lý do nhưng vương khiếu khẳng định sẽ không cảm thấy là chính mình sai mà là đem hết thể đều đẩy cho giang nhã ca đương nàng tìm được giang nhã ca thời điểm giang nhã ca còn ở yên lặng giới lệ biểu tình tràn ngập bi thương cùng thống khổ phương quân dung hỏi vương khiếu nói ngươi đem hắn lưu tại chính mình trong phòng vài thiên cố ý chậm trễ hắn miệng vết thương là thật vậy chăng giọng nói của nàng trở nên nghiêm khắc trong nhà trụ người nhưng không ngừng chỉ có ngươi ngươi liền không nghĩ tới những người khác gan nguy sao vẫn là nói chúng ta mọi người thêm lên Ở ngươi trong lòng đều so bất quá một cái người xa lạ Giang nhã ca liều mạng lắc đầu Không phải Ta chỉ là tưởng giúp hắn Ta khi đó cho rằng hắn là người tốt Phương quân dung hỏi ngược lại Nếu ngươi thật muốn giúp hắn Vì cái gì không còn sớm điểm đưa hắn tới bệnh viện Giang nhã ca á khẩu không trả lời được Nàng tổng không thể nói Nàng sợ phương quân dung nhìn đến vương khiếu liền đem hắn đưa cục cảnh sát đi Nàng nào biết đâu rằng Phương quân dung cư nhiên còn cùng vương khiếu nhận thức Nàng trong đầu nhớ lại Vương Khiếu kia bao hàm hận ý ánh mắt, trong lòng một trận sợ hãi, làm sao bây giờ? Nàng giống như đắc tội một cái thực đáng sợ người. Nàng an ủi chính mình, không quan hệ, nàng hiện tại là lý gia dưỡng nữ, không phải trước kia cái kia không có bối cảnh người thường. Vương Khiếu nếu là đối phó nàng lời nói, khẳng định sẽ đắc tội lý gia. Tuy rằng như thế, nhưng nàng vẫn là thập phần thấp thỏm bất an, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở chính mình kế tiếp tiểu tâm vì thượng. Phương Quân Dung vài ngày sau gọi điện thoại cấp kia ra bệnh viện do hỏi một chút vương khiếu tình huống biết được vương khiếu đã thuận lợi làm giải phẫu tuy rằng tay trái bảo vệ nhưng bởi vì cắt bỏ một ít tổ chức duyên cớ về sau tay trái ở sử dụng thượng chỉ sợ sẽ không quá nhanh nhẹn. phương quân dung bóp cổ tay thở dài giang nhã ca thai họa đến vẫn là không đủ a nàng đối vương khiếu tính cách có một ít hiểu biết biết hắn có thù tách báo động một chút thích sửa trị đến nhân ra phá người vong hiện tại hắn còn không phải kiếp trước hậu kỳ kia đủ để ở thành phố S. Hô mưa gọi gió vương khiếu thủ đoạn hẳn là hữu hạn Bất quá vì để người vãn nhất, Phương Quân Dung vẫn là chiêu vài cái thân thủ tốt bảo tiêu ở chính mình cùng nữ nhi bên người. Nàng lược hơi trầm âm, dưỡng nữ trung nghi chung quanh cũng phái hai vị qua đi. Đến nỗi những người khác an nguy, quan nàng chuyện gì. Lý Thời Trạch cùng Lý Vong Tân không phải thực thích Giang Nhã Ca sao, nghĩ đến bọn họ là thập phần nguyện ý gánh vác Giang Nhã Ca cho bọn hắn mang đến phiền thoái. Giang Nhã Ca tựa hồ cũng có điều cảnh giác, đã nhiều ngày đều ngoan ngoan ngốc tại trong nhà, không dám ra cửa. Sự thật chứng minh. Vương Khiếu quả nhiên không phải nén giận tính cách Ở tìm không thấy Giang Nhã ca dưới tình huống Hắn trực tiếp dối tay hướng công ty Rốt cuộc Giang Nhã ca bên ngoài thượng là Lý Gia Dương Nữ Hiện tại Vương Khiếu còn không có bị nuôi lớn lá gan Bên ngoài thượng cũng sẽ không thượng vội vàng đắc tội Lý Gia Hắn sở thi triển đều là sau lưng ghê tởm hành vi Tỷ như công ty Đại Môn bị bắt phân Lý Vong Tân mới vừa mua siêu xe bị quát phá Lý Vong Tân ra cửa tham gia Yến hội khi Bị bắt một thân nước đồ ăn thừa. Ngắn ngủn mấy ngày nội liền liên tiếp xuất hiện loại sự tình này, Lý Vong Tân dùng đầu gối tưởng cũng biết đây là có người ở chỉnh chính mình, tức giận đến dậm chân, cố tình hắn báo nguy, tìm người điều tra, đều không thu hoạch được gì. Hắn chỉ có thể cùng Phương Quân Dung oán giận, hơn nữa làm Phương Quân Dung cũng nghĩ cách giúp hắn một chút. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Phương Quân Dung nhân mạch đích sát so với hắn hiếu thắng đến nhiều, rốt cuộc Phương ra ở vài thập niên trước cũng đã đứng vững vàng góp chân, cùng lý gia loại này thương giới tân quý vẫn là có điểm phát hiện. Phương Quân Dung đương nhiên biết việc này cùng Vương Khiếu có quan hệ, nhưng nhìn đến Lý Vong Tân xui xẻo, nàng cao hứng còn không kịp đâu, sao có thể giúp án. Vương Khiếu sở dĩ vẫn luôn nhằm vào Lý Vong Tân, hẳn là bởi vì Lý Vong Tân yêu thương Giang nhã ca duyên cớ đi. Bởi vì vẫn luôn có tìm người theo dõi Vương Khiếu duyên cớ, nàng thuận tiện làm người chụp được Vương Khiếu thủ hạ người sửa trị Lý Vong Tân video, làm ngày sau khả năng sẽ dùng tới chứng cứ. Nàng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lý Vong Tân, có phải hay không người ở bên ngoài đắc tội ai? bằng không nhà chúng ta như thế nào chỉ có ngươi xảy ra chuyện lý vong tân không chút do dự nói không có khả năng ta nhất quán giúp mọi người làm điều tốt phương quân dung nói khẳng định là ngươi trong lúc vô ý xúc phạm tới ai bằng không nhân ra như thế nào liền tóm được ngươi một người sửa trị ngươi lại hảo hảo ngẫm lại có hay không cái gì hoài nghi đối tượng bằng không ta cũng không manh mối giúp ngươi à lý vong tân tìm thê tử là muốn thê tử vận dụng nàng bên kia nhân mạch hỗ trợ một chút mà không phải bị thê tử cùng thẩm vấn phạm nhân giống nhau Hỏi cái không dứt, hơn nữa ngự khi còn ẩn ẩn có chỉ trích hắn ý tứ. Hắn ở phương quân dung nơi này bị một bụng khí, cố tình phát tác không thể. Muốn nói kẻ thù, lý ra có thể đem sản nghiệp làm được hiện tại này nông nỗi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có. Nhưng ở không có chứng cứ dưới tình huống, hắn cũng không thể đối những người đó làm khó dễ. Hắn tâm tình một nghẹn khuất, liền đi tìm ôn tư huyền bên kia tìm kiếm an ủi. Ôn tư huyền cũng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, trở thành lý vong tân thả lỏng tinh thần ôn Nhu hương hơn nữa cồn dưới tác dụng hai người uống uống liền lên giường Sớm tại kia trong phòng trang bị theo dõi phương còn dùng tự nhiên bắt được trực tiếp cao rõ ràng video lúc này khoảng cách nữ nhi sinh nhật còn có một vòng xem ra nàng rất có khả năng ở nữ nhi sinh nhật phía trước thu phục ly hôn sự tình nàng rũ xuống mí mắt ở nhìn đến kia lệnh người buồn nôn hình ảnh khi không có cái gọi là khổ sở hòa khí phẫn ngược lại là một khác chỉ dày rốt cuộc rơi xuống đất nhẹ nhàng nàng nhất biến biến phóng khoe môi gợi lên một mạt thích dí tươi cười ân nên đem này phân video chia một lòng nghĩ năm bím tóc tôn mai nghĩ đến tôn mai sẽ không cô phụ nàng chờ mong nàng chính là vòng trung nổi danh hiền thuộc thiện lương thế tử đối trượng phu tràn ngập tín nhiệm đương nhiên sẽ không chủ động làm giám thị trượng phu hành vi loại sự tình này tôn mai tự yến hội về sau liền tốn số tiền lớn tìm mấy cái thám tử tư theo dõi ở lý vong tân phía sau lý vong tân trong khoảng thời gian này bi thảm tao ngộ nàng đương nhiên cũng rõ ràng sau lưng không thiếu vui sướng khi người gặp họa bất quá đối nàng tới nói quan trọng nhất vẫn là bắt lấy lý vong tân nhược điểm không chỉ có có thể làm cái này làm bộ làm tịch nam nhân gia đại xấu còn có thể đánh tan phương quân dung đối nàng trượng phu kia có thể nói buồn cười tín nhiệm À, lấy nàng làm nữ nhân trực giác nàng đã sớm dự cảm đến lý vong tân cùng kia nữ nhân có một chân nguyên bản cho rằng này sẽ là dài dòng đánh rằng co lại không nghĩ rằng sự tình tiến triển so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn mau ở thu được thám tử tư phát tới lý vong tân đi tìm ôn tư huyền hẹn họ ảnh khi. Nàng quả thực muốn cất tiếng cười to. Chỉ là còn chưa đủ. Chỉ có bọn họ ở cửa ôm ảnh trụ, cũng không có càng vì thực chất tính. Lấy lý vong tân ra mặt, chỉ sợ sẽ nói chỉ là bằng hữu bình thường chi gian ôm. Hắn chính là như vậy dối trá một người. a, nam nhân. Tôn Mai ở trong lòng hung hăng mà phi hắn vẻ mặt. Bằng không liền nghĩ cách ở trong phòng trang bị theo dõi. Nàng còn không có tới kịp đem chính mình nội tâm ý tưởng thực thi hành động. Tháng tử tư ở hai cái giờ về sau lại đưa tới tân tư liệu. Tốc độ mau đến thập phần không làm thất vọng nàng cấp giá. Ở nhìn đến kia thập phần có đánh sâu vào tính video khi, Tôn Mai sợ ngây người. Kia video rõ ràng đến có thể nhìn đến Lý Vong Tân trên người bớt, nay cũng đúng là nàng sợ yêu cầu đồ vật. Nàng mới mặc kệ thám tử tư là dùng cái gì thủ đoạn bắt được thứ này. Tôn Mai mặt bởi vì quá mức kích động cảm xúc mà trướng đến đỏ bừng, nàng trực tiếp đẩy rất buổi chiều hành trình, cao hứng cực kỳ nàng trực tiếp cấp thám tử tư đánh 20 vạn qua đi. Nàng tay méo usb. Nàng gọi điện thoại cấp phương quân dung, thanh âm vang dội như chuông lớn, tràn ngập tự tin cùng cảm giác về sự ưu việt. Quân dung sao? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi nhưng đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần quá khổ sở a. Chương 18 nhập V chương 1. Cho nên nói, nam nhân lời ngon tiếng ngọt chính là không thể tin tưởng. Ngươi xem, lý vong tân trước kia ở ngươi trước mặt biểu hiện đến thật tốt ta, hiện tại còn không phải nguyên hình tất lộ. Cũng không biết hắn là cái gì ánh mắt, loại này nữ nhân cũng nhìn chúng. Ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta tin tưởng hắn chỉ là ở bên ngoài chơi chơi mà thôi, sẽ không thật sự cùng ngươi ly hôn. Tôn Mai trong miệng nói an ủi nói, trên mặt vui sướng khi người gặp họa đều phải che lấp không được. Nàng đem Phương Quân Dung hẹn ra tới, liền gấp không chờ nổi mà đem này video cấp phóng ra. Nói có chút khát nước, nàng nhịn không được lại uống lên chút đồ uống, nhìn về phía trước sau an an tĩnh tĩnh Phương Quân Dung. Làm nàng có chút khó chịu chính là, Phương Quân Dung lại không khóc không náo, đôi mắt chỉ là tiếp tục nhìn video. Nàng cảm giác chính mình như là một cái nắm tay tạp tiến bông giống nhau. Ngươi liền không có tưởng lời nói sao? Phương Quân Dung rốt cuộc bỏ được đem đầu nâng lên tới, nhìn phía nàng, kỳ thật ta hoặc nhiều hoặc ít có điểm cảm giác được hắn gần nhất không thích hợp, nhưng ta vẫn luôn lựa chọn tin tưởng hắn. Tôn Mai cười lạnh một tiếng, nam nhân nói có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể lên cây. Nói nói, nàng cũng có chút hứng thú dã rời lên. Nàng nguyên bản vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là bóc trần lý vong tân ra mặt, đem Phương Quân Dung đạp lên dưới chân nhưng là thật sự làm được thời điểm lại không có trong tưởng tượng như vậy hưng phấn